chỉ có cao giá hưng vẻ mặt xấu hổ buôn bực phẫn nộ quát ai cho các ngươi tiến vào đi ra ngoài cút đi Hảo hảo, mẹ đi ra ngoài chính hướng hồng trên mặt tươi cười còn không có thu hồi tới bị nhi tử động tác co ca chứ hiện tại xem nhi tử có chút thẹn quá thành giận bộ dáng chính hướng hồng đội nói cao giá thực vô ngữ mà nhìn cao giá hưng nói ngươi luẩn quẩn trong lòng cũng không cần phải như vậy đi đây là đàn bà lau mặt đàn ông mặt dùng cái này làm cái gì các ngươi nếu là dám truyền ra đi ta liền tìm các ngươi tính toán sổ sách cao giá hưng cảnh cáo xong trực tiếp đem trịnh hướng hồng cùng cao giá thực đẩy ra đi liền lập tức đóng cửa ngoài cửa cao giá thực cùng trịnh hướng hồng vô ngữ mà đối nhìn thoáng qua cao giá thực nói mẹ xem đi ngươi không giúp giá hưng ngươi xem giá hưng đem chính mình biến thành gì dạng dùng lêu sỏ ru lau mặt đây cũng là đàn ông có khả năng ra chuyến ra đi đến bị cởi chết Trịnh hướng hồng thu cười nói chờ hạ hiểu quá xong năm trở về rồi nói sau ngươi à Ngươi cũng đừng nói giá hưng, chính ngươi sự không thấy được so giá hưng hảo nào đi, bất quá giá hưng cái này ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài a. ngươi đệ muốn mặt đâu? đến lúc đó tức giận lên nhưng đến cùng ngươi đánh lộn. Cao giá thực nói, mẹ, yên tâm đi, ta sẽ không nói đi ra ngoài, bằng không có như vậy một cái mất mặt đệ đệ, ta trên mặt cũng khó coi a. Chính hướng hồng lập tức chừng mắt nhìn Cao giá thực liếc mắt một cái, nào mất mặt, không phải sát một chút nghêu sỏ du sao, các ngươi khi còn nhỏ mùa đông bạ mặt. Ta còn không phải dùng cái này cho người sát tốt. ngươi khi còn nhỏ nhìn đến ta cấp giá hưng sát nhiều, ngươi còn không vui, thế nào cũng phải sát so giá hưng nhiều một ít mới hài lòng đây. Cao giá thực sờ sờ mặt, nói, kia mẹ khẳng định giúp ta sát nhiều, giúp giá hưng sát thiếu, chắc không được ta cảm thấy ta mặt so giá hưng tốt một chút. Trình hướng hồng trực tiếp phun cao giá thực một ngụm, xú mỹ đàn ông, người hai huynh đệ một cái đứa hạnh. Cao giá thực vui tươi hớn hở mà cười. Trong phòng cao giá hưng nhưng nào não Có bị người nhà gặp được xấu hổ buồn bực, cũng có nội tâm xấu hổ, dù sao này sẽ cao giá hưng buồn bực muốn chết. Nhìn trong gương chính mình mặt, sắc thật trắng như vậy điểm điểm, nhưng tưởng tượng đến đây là nữ nhân lau mặt, lại tưởng lau lại cảm thấy lãng phí. Cho nên ngày này, cao giá hưng là biệt nữ quá, môn đều không muốn ra. Chờ đến Cao Quốc Cường trở về, nghe xong trịnh hướng hồng nói cao giá hưng sự, khinh bị nói, tiền đổ. Thấy Cao Quốc Cường tưởng nói cao giá hưng hai câu, trịnh hướng hồng vội ngăn đón nói, đừng nói nữa đều thẹn quá thành giận, lại nói đến rời nhà đi ra ngoài. Cao Quốc Cường lập tức ngậm miệng, nhưng vẫn là đối với trịnh hướng hồng nói, nhìn ngươi đem hắn quán, cái gì không học, học đàn bà dạng. Cao Quốc Cường đối cao giá hưng hành vi khó được bất mãn. Trịnh hướng hồng hư nhẹ ra tiếng, ngươi là cha hắn, ngươi như thế nào không dạy hắn, nói nữa, hài tử còn nhỏ đâu, lần đầu tiên có yêu thích nữ hài tử, trong lòng nhớ thương lại không biết như thế nào theo đuổi, biệt nữ một ít cũng là bình thường. Ngươi không phải cùng hạ thanh niên trí thức quan hệ hào sao, chẳng lẽ ngươi trướng mắt hạ thanh niên trí thức đương người con dâu? Cao Quốc Cường nói, cái gì trướng mắt, ai biết khi nào chính sách xuống dưới, này đó thanh niên trí thức phải trở về thành, đến lúc đó ngươi nhi tử làm sao? Ngươi trẻ tuổi sự làm người trẻ tuổi chính mình giải quyết, ta này đương mẹ nó ra mặt giả hợp cái gì? Trịnh hướng hồng nói liếc Cao Quốc Cường liếc mắt một cái nói, ngươi này đương cha có kinh nghiệm đi, không đi chuyển thụ ngươi nhi tử hai chiêu. Nói bậy gì đó đâu? Ta có hay không kinh nghiệm, ngươi không biết. Nay sẽ đến phiên Cao Quốc Cường biến ưu, đứng lên nói, ta đi xem chuồng bò Nưu ăn có không. Nhìn Cao Quốc Cường đi ra ngoài, chính hướng hồng cười, hai cha con một cái đức hạnh. Bên này Hạ Hiểu ngồi xe bò bị đưa đến trong huyện, nàng đem thư giới thiệu phóng hảo, căn bản liền không có nghĩ tới phải bỏ tiền ngồi xe đến tỉnh thành ga tàu hỏa, nếu không phải không gian hiện tại còn đi không xa, Hạ Hiểu đều tưởng từ không gian trực tiếp trở lại thành phố S. Vào không gian, Hạ Hiểu vừa thấy trong không gian bản đồ Quả nhiên theo nàng vị trí mà biến hóa, này thật là quá tiên tiến, quá thần kỳ. Chỉ tiếc hiện tại không gian đi không xa. Cho nên này sẽ, hạ hiểu từ trong không gian ra vào vài lần liền tới rồi tỉnh thành, so sánh với trong huyện kia tiểu mà, tỉnh thành liền nghiêm cẩn rất nhiều. Hạ hiểu vốn đang muốn nhìn một chút có thể hay không đem trong không gian đồ vật tiêu thụ đi ra ngoài, nhưng nhìn tỉnh thành so huyện thành kia tiểu địa phương càng nghiêm, hơn nữa nàng cũng không quá quen thuộc tỉnh thành, cũng không dám mạo hiểm, liền tính. Lần đầu tiên ngồi thập niên 60 xe lửa, này cũ xưa xe lửa, tiếng nói rất lớn. Lên xe không có bao lâu, Hạ Hiểu liền hối hận, xe lửa người trên quá nhiều, hơn nữa đều về nhà ăn Tết, thực tế, còn có đại gia ở xe lửa thượng ăn cái gì, hương vị thực trọng. Một chuyến xe lửa, hai ngày một đêm, Hạ Hiểu liền cảm thấy chính mình tinh thần cùng thân thể đều đã chịu tra tấn, thật sự là ngủ cũng không dám ngủ, lúc nào cũng cảnh giác, hơn nữa hương vị lại trọng, đại gia nói nói cười cười, lại thực xảo nhất buồn bực chính là Hạ Hiểu mang cái mũ lại kéo thấp mũ duyên nhắm mắt nghỉ ngơi, dù sao có thạch đầu ở đâu, cũng có thể nhắc nhở nàng, lại không nghĩ thực mau liền có xe lửa cảnh vệ đi tìm tới, đồng chí, thỉnh đưa ra ngươi thư giới thiệu. Hạ Hiểu khó hiểu mà lấy ra nàng thư giới thiệu, cảnh vệ nhìn nhìn thư giới thiệu, lại nhìn nhìn Hạ Hiểu hỏi, ngươi thật là huyện Quang Minh đội sản xuất thanh niên trí thức. Đúng vậy, ta là thành phố ép người, về nhà ăn Tết. Hạ Hiểu nói. Cảnh vệ lại hỏi vài câu hạ hiểu dứt khoát liền từ túi móc ra giấy khen cùng giấy chứng nhận cấp cảnh vệ xem cảnh vệ lúc này mới đem thư giới thiệu giao hồi cấp hạ hiểu liền đi rồi hạ hiểu trượng nhị không hiểu ra sao liền nghe bên cạnh nói nhỏ nguyên lai like là về nhà ăn tết còn tưởng rằng là đặc vụ đâu bất quá này mọi tử vừa nhấc đầu thật xinh đẹp hạ hiểu hoàn toàn hết trôi nói rồi nàng đây là cấp cử báo đương đặc vụ cử báo hãn nàng không muốn cùng bọn họ nói nói giỡn cười ồn ào nhốn nháo đều thành hoài nghi đối tượng Nay cũng may nàng là thực sự có thư giới thiệu, bằng không bị trở thành đặc vụ, kia nhưng phiền thoái. Rốt cuộc ra ga tàu hỏa, hạ hiểu thư khẩu khí, trở về nàng không bao giờ ngồi xe lửa, quá lan lộn. tinh nguyện từ trong không gian một chút một chút mà dịch trở về, cũng không muốn ngồi xe lửa, trong không gian còn thoải mái một ít, còn tỉnh lộ phí đâu. Hạ hiểu dẫn theo nàng dương hành lý, trong lòng mặc niệm tin thượng địa chỉ, nghĩ tìm cái ẩn nấp địa phương tiến không gian, lại đi tìm về gia lộ hạ hiểu liền thấy cách đó không xa một cái nam thanh niên đang ở nhìn đông nhìn tây giống như đang đợi người có thể là đến ga tàu hỏa tới đón người chỉ là hạ hiểu ánh mắt ở nam thanh niên trên mặt ngưng lại này như thế nào có điểm giống nàng kiếp trước lao động tuổi trẻ thời điểm trong công ty đều có lao động ba mươi tuổi khi ảnh chụp cho nên hạ hiểu có điểm ấn tượng tuy rằng này nam thanh niên còn trẻ nhưng như thế nào giống như a phượng khinh khinh nói cảm tạ ạ nỉ tạ kỉm, tử thần xương cốt đầu hai phiếu phấn hồng Cảm tạ gió nhẹ hoa hoa đầu phấn hồng phiếu cùng đánh thưởng đùa bình an, cảm tạ 13970687149, Ngộng ảo nhiều não hà đầu phấn hồng phiếu, cảm tạ thư hữu 140817062518070, dịch lộ nghỉ ngơi dịp đánh thưởng đùa bình an, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. mươi 98 Đại ca lão Đồng vẽ tháng 185. Hạ hiệu đang muốn đi qua đi, liền thấy nam thanh niên đột nhiên quay đầu chiều nàng nơi này vừa thấy, định rồi vài giây giống như ở phân biệt giống nhau. Đại ca hạ hiểu thế nhưng hô lên tới, nàng trong nội tâm không thể tưởng tượng, nàng có nguyên chủ ký ức, nhưng trong trí nhớ người mặt cũng không phải như vậy rõ ràng, hạ hiểu cũng chỉ là có cái đại khái ấn tượng mà thôi. Đại muội nam thanh niên lúc này mới hô lên tới, so hạ hiểu càng thêm vẻ mặt không thể tưởng tượng, hắn đã đi tới nói, ngươi như thế nào biến hóa lớn như vậy, đại ca cũng không dám nhận ngươi. Đại ca, ngươi có phải hay không tiêu hạ Xuân Vinh? Hạ hiểu đem đấy lòng nói hỏi ra tới. Đúng vậy. Ta hẳn là tin cùng ngươi để ra đi, ai gần đây rất bận, ta đều không nhớ rõ ta có hay không cùng ngươi đã nói, xem ta này trí nhớ, ta ba đi đoán mệnh, làm ta sửa tên vì Xuân Vinh, ta hiện tại đã kêu hạ Xuân Vinh. Hạ Xuân Vinh, sắc, thật là nàng kiếp trước lão đồng, hạ hiểu chấn kinh rồi. Nàng viết thư đều là hướng trong nhà địa chỉ gửi, cho nên thật đúng là không biết chính mình đại ca sửa tên kêu hạ Xuân Vinh, nàng phía trước biết đại ca kêu hạ Xuân Vinh cũng không có đi phía trước thế lão đồng nơi đó tưởng. Hạ hiểu yên lặng nhìn cái này kiếp trước lão đồng, kiếp này đại ca, thế giới muốn hay không như vậy tiểu, thế giới muốn hay không như vậy thần kỳ. Hơn nữa kiếp trước lão đồng hiện tại vẫn là cái không đến 20 tuổi thanh niên, hảo tuổi trẻ, hạ hiểu cứ như vậy choáng váng mà đi theo tân đại ca ngồi xe về nhà. Đại muội, ngươi hiện tại biến hóa rất lớn, về đến nhà ba mẹ phỏng trừng đều nhận không ra ngươi. Ta vừa mới ở ga tàu hỏa cũng nhận không ra ngươi đâu, nếu không phải ngươi kêu ta, ta cũng không dám nhận. Hạ Xuân Vinh trong lòng giật mình không nhỏ, không nghĩ tới chính mình đại mội thế nhưng biến hóa lớn như vậy, thật là nữ đại 18 biến A. Là trong núi thủy giữa người đi. Hạ Hiểu cười cười nói. Hạ Xuân Vinh lại hỏi Hạ Hiểu ở đội sản xuất sự tình, Hạ Hiểu nhất nhất mà đáp, nàng hiện tại nhìn một đường phố cảnh, là xa lạ, nhưng cũng có quen thuộc. Thành phố S là nàng đọc đại học, sinh sống 6 năm thành thị, đối nơi này nàng có thể nói rất quen thuộc. Hơn nữa hiện tại Hạ Hiểu tưởng chính là lúc trước vinh hạ tập đoàn quang điện kỹ thuật công ty hữu hạn đến các nàng đại học thông báo tuyển ảnh dụng lại cuối cùng tuyển chọn nàng một người có phải hay không bởi vì nàng kêu hạ hiểu hạ hiểu không thể không như vậy tưởng chủ yếu cũng là quá trùng hợp nguyên chủ kêu hạ hiểu nàng cũng kêu hạ hiểu chẳng lẽ là tên nguyên nhân làm lão đồng tuyển chọn nàng tuy rằng nàng một cái chi nhánh công ty viên chức nhỏ hẳn là dẫn không dậy nổi tập đoàn lão đồng chú ý nhưng hiện tại hạ hiểu không thể không như vậy hoài nghi bất quá cũng là hạ hiểu ngẫm lại mà thôi hiện giờ cũng không có khả năng biết đời trước chân tướng là thế nào nhưng hiện tại hạ hiểu trong nội tâm vẫn là thực khiếp sợ đại muội ngươi còn không có gặp qua chúng ta tân gia so trước kia khá hơn nhiều hạ xuân vinh nói hạ hiểu nga một tiếng nguyên chủ xuống nông thôn sau hạ gia liền dọn tới rồi công nhân phòng nguyên chủ trong trí nhớ xác thật không có bất quá công nhân phòng không lớn a một nhà bảy tám khẩu người như thế nào trụ đột nhiên hạ hiểu ngẩn ra Hiện tại Hạ Gia chính là huynh đệ tỷ mội 6 cái, nhưng nàng nhớ rõ họp thường niên thời điểm, lao đồng gia cha mẹ đã không còn nữa, hơn nữa nghe nói lao đồng chỉ có hai cái muội muội Như vậy tưởng tượng, Hạ Hiểu trong lòng dùng mình, 6 cái huynh đệ tỷ mội thừa ba cái, cha mẹ không ở, chẳng lẽ Hạ Gia đến có đại nạn. Hoài như vậy tâm tư, Hạ Hiểu một bụng tâm tư đi theo Hạ Xuân Vinh về tới Hạ Gia, lúc này nhà ngang còn không có hiện thế, nhà ngang khả năng muốn thập niên 70 ra tới, này sẽ Hạ Gia ở tại công nhân trong phòng. Lại là thuộc về thành phố S trong lịch sử hai vạn hộ công nhân nơi ở, hạ gia chính là trong đó một hộ. Hạ hiểu biết này hai vạn hộ công nhân nhà ở cũng là vì đời sau hai vạn hộ công nhân nhà ở bị liệt vào cũ khu cải tạo, nàng cũng là nhìn báo chi đưa tin mới biết được. Hai vạn hộ nơi ở vì gạch một kết cấu, giống nhau trên dưới hai tầng các năm gian phòng, trên dưới các có một cái công cộng phòng bếp cùng nhà vệ sinh công cộng. Hơn nữa đều không phải là mỗi người đều có tư cách trụ tiến hai vạn hộ, có thể vào trụ phần lớn là chiến sĩ thi đua. Tiên tiến công tác giả còn có chính là nhà ở khó khăn hộ. Ai ra, A Vinh a, ngươi mang đối tượng về nhà a. Một đạo thanh âm vang lên. Hạ Hiểu liền nhìn đến cách vách đi ra một vị phụ nữ trung niên, sau đó bên kia môn lại đi ra một vị phụ nữ. Nhà, A Vinh đối tượng lớn lên man tú sao? Không phải, đây là ta đại. Muội. Hạ Xuân Vinh còn không có nói xong, phía sau một đạo lớn giọng vang lên. Văn Quyên, nhà ngươi A Vinh mang đối tượng đã trở lại. Hạ Hiểu vô ngữ. Tưởng giải thích, nhưng lại không biết như thế nào sưng hô này đó hàng xóm, liền thấy nàng mẹ từ trong phòng lao tới. A Vinh, ngươi không phải đi tiếp đại muội sao? Đại mội đâu? Mẹ! Hạ Hiểu vội hô một tiếng. Đại muội Lý Văn Quyên toàn bộ một đốn, đánh giá mà nhìn Hạ Hiểu. Hạ Hiểu chỉnh trái tim một nắm, khẩn trương lên, đã bị Lý Văn Quyên hung hăng mà ôm lấy. Đại muội Nga, ngươi mấy năm không đã trở lại, ngươi làm mẹ nhớ ngươi muốn chết, mẹ hảo lo lắng ngươi à? Mẹ! ta này không phải đã trở lại sao? đừng khóc. Hạ Hiểu trong lòng chua xót thực, mắt cũng đỏ lên. A Di, đây là nhà ta đại muội. Hạ Xuân Vinh nói. lại là Văn Quyên đại nữ nhi, nghe nói xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, lớn lên man tú sao? đáng tiếc, nếu là ở trong thành còn có thể tìm cái hảo đối tượng đâu, ở nông thôn địa phương liền khó khăn. trong lúc nhất thời, Hạ Gia cửa liền vây quanh không ít người, hàng xóm nhóm dịu rít. Hạ Hiểu lần đầu tiên cảm nhận được hàng xóm chi gian náo nhiệt bầu không khí. A-di nhóm hảo. Hạ hiểu lễ phép mà cùng đại gia chào hỏi. Nhìn hạ hiểu phẫn nộ thủy linh khuôn mặt, một chúng phụ nữ nhóm càng là đối hạ hiểu hảo một hồi khen quan. Nhưng cũng có người âm dương quái khí nói, ở nông thôn địa phương xinh đẹp có ích lợi gì, tiểu thư thân mình, nha hoàn mệnh. Hạ hiểu nhìn về phía vị kia phụ nữ, vẻ mặt tranh chua dạng, đã bị nàng mẹ lôi kéo hạ hiểu vào nhà, đường lý nàng. Mẹ, người nọ là ai nha? Hạ hiểu hiếu kỳ nói, vốn dĩ hàng xóm nhóm đều thực nhiệt tình. Nhưng kia nữ vừa nói sau, mọi người đều an tĩnh. Chính là ra một cái sinh viên nữ nhi, hiện giờ tìm cái hảo đối tượng, liền đôi mắt trưởng đến đỉnh đầu thượng. Này tiến ra, hạ hiểu liền thấy được ba ba hạ vệ quốc, còn có trên giường ngủ đệ đệ hạ hoa. Ba hạ hiểu hô một tiếng hạ vệ quốc, nàng cũng không có cảm thấy biệt hữu ngược lại hình như là một loại bản năng. Lúc này hạ hiểu đều hoài nghi nguyên chủ có phải hay không còn ở, nàng nhìn đến người nhà đều rất là kích động. Đại muội trở về liền hảo, ngồi đi. Hạ vệ quốc hướng tới Hạ Hiểu gật gật đầu, sau đó đánh giá Hạ Hiểu thở dài, mấy năm không thấy, đại muội biến hóa như vậy đại, ba đều nhận không ra. Hạ Hiểu trong lòng đau xót, nàng vẫn luôn nỗ lực thích hướng nguyên chủ thân phận, nhưng nàng rốt cuộc không phải nguyên chủ. Nàng hiện tại diện mạo dung hợp nguyên chủ cùng chính mình, nhưng giống chính mình càng nhiều một ít. Mà nàng vốn dĩ liền không phải bọn họ nữ nhi, chỉ là thân thể này là, nhìn cha mẹ cùng huynh trưởng quan tâm, Hạ Hiểu có chút trột dạng. Phượng khinh Kinh nói nếu là 200 phiếu lại thêm canh một Cảm tạ Ngọc Nát ngói lành, thư hữu 56, thư hữu 1025552080, thư hữu 1927035109 đầu 2 trường vẽ thắng, cảm tạ Thư hữu 1532698351, thư hữu 1621163691 đầu vẽ thắng, cảm tạ Hiên Bảo đánh thưởng 100 thư tệ, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. chương 99 người nhà, vẽ tháng 200. Nàng cảm giác chính mình tựa như ăn trộm, trộm nguyên chủ hạnh phúc. Trộm hạ ra đối nguyên chủ quan tâm. Đại muội như thế nào khóc. Hạ Xuân Vinh đã mở miệng. Hạ Hiểu mới phát hiện, chính mình thế nhưng lưu nước mắt, Lý Văn Quyên vừa thấy lại rơi lệ. Đại muội ngươi chịu khổ. Hạ vệ quốc cũng vẻ mặt vẻ ngoài, hắn tàn chân, cũng chỉ có thể ở trong nhà tĩnh dưỡng, trong lòng chênh lệnh cực đại. Hạ Hiểu phát hiện chính mình này rơi xuống nước mắt, khiến cho người nhà thương tâm, liền lau nước mắt nói, đội sản xuất người đều thực chiếu cô ta, ta ký túc xá vài người đều thực hảo ở chung Làm việc tuy rằng mệt, nhưng cũng khổ chung mua vui, chúng ta đội sản xuất hàng năm đều bị bầu thành tiên tiến mẫu mực đâu. Hạ Hiểu nhặt một ít việc cùng người nhà nói, nhưng rốt cuộc che giấu kháng tạp việc, có một số việc không coi ở tin nói, Hạ Hiểu hiện tại cùng người nhà nói cũng là hy vọng có thể an ra người tâm. Hạ Hiểu nhìn Hạ Vệ Quốc chân cùng Hạ Hồng Quân giống nhau, hành tẩu thời điểm đều phải dựng quải trượng mới được. làm một người nam nhân tới giảng, tàn chân, sắc thật là rất lớn đà kích. Bất quá hạ hiểu hiện giờ nhìn hạ vệ quốc sắc mặt vẫn là không tồi, tinh thần thực hảo. Lý Văn Quyên hiển nhiên đem hạ vệ quốc chiếu cô thực hảo, quần áo cũng chỉnh chỉnh tề tề sạch sẽ, tóc cũng chải vớt một tia không ti không qua loa. Hạ hiểu đi đến mép giường, nhìn ngủ say tiểu đệ hạ hoa, thực đáng yêu hài tử, lớn lên thực tú khí. Nhị muội, ta muội, tứ muội đâu? Hạ hiểu hỏi. Ta làm các nàng đi mua chút rau trở về. Lý Văn Quyên nói. Hạ hiểu nhân cơ hội đánh giá trong nhà, trong lòng không khỏi giật mình liền một gian hai ba mươi mét vương phòng, ở một nhà bảy khẩu, cũng quá tế đi. Trong nhà tổng cộng hai bộ giường, đều là trên dưới phô, thật đúng là đừng nói, hiện tại nàng đã trở lại, một nhà tám khẩu người, hai người một chiếc giường, vừa vặn đủ ngủ. Nhưng rốt cuộc quá nhỏ, quá tế. Đại ca, ngươi không có ký túc xa sao? Hạ Hiểu hỏi. Có, chúng ta là trụ đại ký túc xá, ta phần lớn thời điểm đều trụ túc xá, ngẫu nhiên sẽ về nhà trụ. Hạ Xuân Vinh nói. Hạ Hiểu gật gật đầu Như vậy còn hảo, đại gia còn không tính quá tế. Thức mau, hạ hiểu ba cái muội mội đã trở lại, mỗi người đều nảy nở, nếu là ở bên ngoài gặp được, hạ hiểu là tuyệt đối nhận không ra. Nhị mội hạ tính 14 tuổi, năm nay thượng mùng 1. Tam mội hạ hồng 13 tuổi, đọc tiểu học 5 năm cấp. Tiểu mội hạ lâm 12 tuổi, tiểu học năm 4 Tiểu đệ hạ hoa, năm nay 2 tuổi. Các ngươi đại tỷ đã trở lại, như thế nào không gọi người, mỗi ngày đều ngóng trong đâu, hiện tại đều người công Lý Văn Quân nói. Đại tỷ hạ ra mấy cái mội mội miệng đều trương thành nhó hình. Nhị muội tam mội, tiểu mội. Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười. Đại tỷ, ngươi là đi đương tiên nữ sao, sao biến như vậy xinh đẹp. Nhị mội hạ tinh thấu đi lên, rối tay sờ sờ hạ hiểu mặt, vẻ mặt hâm mộ. Tam mội hạ hồng cũng nói, đại tỷ làn da thật tốt. Tiểu mội hạ lâm trực tiếp ôm hạ hiểu. Đại tỷ, ta tưởng ngươi. Ta cũng tưởng các ngươi. Hạ hiểu sờ sờ tiểu mội đầu. Bị mấy cái mội mội thân thiết mà vây quanh, người nhà thân thiết mà nhìn, này cảm giác hạnh phúc thật là lần đầu tiên cảm nhận được. Hạ ra mấy cái hài tử, mấy quyển đều tùy có hạ vệ quốc núi cao khoan ngạch, dư lại đều tùy Lý Văn Quyên. Đại muội, người trở về mấy ngày. Hạ vệ quốc nói, 5 ngày. Hạ hiểu nói, mới đại mấy ngày muốn đi. Lý Văn Quyên vẻ mặt thất vọng. Hạ vệ quốc nói, hài tử có chính mình công tác, có thể đãi 5 ngày đều không tồi. Hạ hiểu nói, đúng vậy. Dù sao biết ra ở nơi nào, về sau vẫn là sẽ trở về. Nhìn đáng yêu dễ thân người nhà, Hạ Hiểu cũng không biết họp thường niên thượng xuất hiện hai cái muội mội là nào hai cái. Vậy tỏ vẻ Hạ Tĩnh, Hạ Hồng còn có Hạ Lâm có một cái, về sau đem có nguy hiểm. Còn có đệ đệ Hạ Hoa, chỉ nghe qua lão đồng có hai cái muội muội, chưa từng nghe qua lão đồng có cái đệ đệ. Hạ Hiểu tâm không tự giác mà nắm thật chặt. Hiện giờ nàng đã đem Hạ ra một nhà trở thành chính mình thân nhân, như thế nào đều không muốn nhìn thấy chính mình thân nhân xảy ra chuyện cũng nguyện ý mất đi cái nào người nhà. Đại muội, người nói đối tượng sao? Lý Văn Quyền nói, lời này rơi xuống, hạ ra tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Hiểu. Nhị muội Hạ Tinh nói, đại tỷ như vậy xinh đẹp, khẳng định rất nhiều người theo đuổi. Hạ Hiểu phát hiện, nhị muội tuy rằng tiêu Hạ Tĩnh, nhưng trừ bỏ danh, cùng tính tự một chút quan hệ đều không có, tính cách thượng có chút khiêu thoát. Tương phản tiểu muội nhìn Văn Tĩnh một ít, tam muội còn lại là một cái giả tiểu tử bộ dáng, hơn nữa cũng tùy tiện. Hạ Hiểu lắc đầu. Không có, ta còn nhỏ đâu, ít nhất 7-8 năm sau lại suy xét. Hạ vệ quốc gật gật đầu, đường nội, hiện tại không biết quốc gia cái gì chính sách, có lẽ về sau ngươi là có thể triệu hồi thành. Đúng vậy, trở về thành tìm tốt một chút. Lý Văn Quyên nói, nàng nhưng không cảm thấy nữ nhi ở xa xôi ở nông thôn có thể tìm được cái gì hảo điều kiện, tuy rằng đội sản xuất tuy rằng có các nơi thanh niên trí thức, nhưng Lý Văn Quyên chúng không hy vọng nữ nhi gả quá xa. Về sau rồi nói sau, đại ca cũng không cần phải gấp gáp. Hạ Hiểu nói, hiện tại Hạ Xuân Vinh mới 19, hơn nữa Hạ gia hiện tại trụ như vậy thế nếu là Hạ Xuân Vinh như vậy kết hôn, thê tử như vậy trụ tiến vào, lại có hài tử, kia mâu thuẫn sẽ không ít. Đại ca ngươi nên suy xét. Lý Văn Quyên nói, trong nhà nghèo như vậy, hiện tại không sấn tuổi trẻ tìm, về sau càng tìm không ra. Ta không nghĩ cái này, nam nhân 27-28 lại tìm đối tượng cũng không mượn. Hạ Xuân Vinh nói, nhưng hiển nhiên Lý Văn Quyên không phải như vậy tưởng. Nàng càng hy vọng nhi tử thừa dịp tuổi trẻ chạy nhanh tìm, thỏ về sau tuổi lớn, lại không có tiền, người khác trướng mắt. Kia cũng là có điều kiện nam nhân a nhà chúng ta điều kiện không tốt, nhưng còn không phải là muốn nhân lúc còn sớm sao. Lý Văn Quy nói, Hạ Xuân Vinh không ứng, này sẽ hắn tâm tư căn bản không ở phương diện này. Hạ Tinh nói, đại tỷ, người nơi đó được không, ta đến lúc đó cũng đến đại tỷ nơi đó đương thanh niên trí thức, cùng đại tỷ cũng có cái bạn. Hạ Hồng đã mở miệng đại tỷ căn bản là không giống như là ở nông thôn trở về so người thành phố còn người thành phố đâu ta về sau đường thanh niên trí thức cũng đi đại tỷ nơi đó hạ hiểu bật cười các ngươi trước hảo hảo đọc sách đường thanh niên trí thức ít nhất cũng là sơ chung tốt nghiệp đâu gạt người, đại tỷ liền không có sơ chung tốt nghiệp tiểu ngội hạ lâm đột nhiên đã mở miệng tìm đường trên nga này có thể nói bậy sao lý văn quyên lập tức bưng kín hạ lâm miệng bạch bạch mà ở hạ lâm trên ngông chụp mấy bàn tay hoa hạ lâm khóc thành tiếng tới Hạ vệ quốc nói, tiểu mội là phải hảo hảo giáo, tránh cho nói lung tung. Hạ hiểu vội ôm tiểu mội hưng nói, mẹ, ta tới cùng tiểu mội nói đi, nàng lúc ấy còn nhỏ, còn không hiểu chuyện, hiện tại lớn cũng không cần đánh. Hảo hảo nói, tiểu mội cũng có thể nghe. Việc này xác thật không thể làm người biết đến, bằng không đại ca công tác đến phiền thoái, vốn dĩ nên là đại ca xuống nông thôn, nhưng nguyên chủ thế đại ca xuống nông thôn. Nếu là làm người biết, không chuẩn đại ca công tác phải ném, còn phải xuống nông thôn. Muốn như vậy trong nhà liền càng khó khăn. Phượng khinh khinh nói cảm tạ thư hữu 19982511, phiêu miểu vân tĩnh, miểu dung, 663600, 197067, mặt dễ thương 5 tháng tính hảo mặt dễ thương đầu 2 phiếu phấn hồng, cảm tạ cây sao đẹp, thư hữu 160202231305102, nho nhỏ nhạc nhạc mềm mễ, thư hữu 20170110230555494, to ti hoa hoa, vé đúp lợm gờ lợ hở bờ đầu phấn hồng phiếu. Cảm tạ nạ si lìm, thư hữu 160911001013686, thư hữu 14081706251807 không đánh thưởng đùa bình an, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. Nhẹ nhàng thực cảm động, ái các ngươi. chương một trăm thai hoàng ẩm. Ba vô pháp công tác, mẹ chỉ là lâm thời công, mấy cái đệ đệ muội muội còn nhỏ, nói không chừng này công nhân phòng đều không thể trụ, đến lúc đó cũng vô pháp sinh tồn. Một khi bị người đã biết, sự tình khả đại khả tiểu. Hạ hiểu lại nghĩ đến hiện tại thời đại, cũng không biết có thể hay không là đại phiền thoái. Liên hỏi nói, ba mẹ, việc này còn có ai biết? Người già nãi thúc bá cô cô bọn họ còn có mẹ bên này thân thích nên biết đến đều biết. Lý Văn Quyên nói, mà hạ vệ quốc rõ ràng nghe ra hạ hiểu ý tứ, gật gật đầu, thân thích chi gian sắc thật giấu không được. Hạ hiểu tâm trầm xuống, này nếu là ở đặc thù thời kỳ bị nhéo ra tới, kia nhưng phiền thoái. Hạ vệ quốc nói, cũng không phải cái gì đại sự, nhiều nhất ném công tác. Hạ Hiểu nhất thời cũng vô pháp làm người nhà biết đặc thù thời kỳ cũng thực mau tới, hơn nữa nàng không biết việc này nếu là đặt ở đặc thù thời kỳ bị lấy ra tới nói sự, khả đại khả tiểu, có thể hay không rất nghiêm trọng. Muốn chỉ là ném công tác xuống nông thôn này đó còn hảo, liền sợ chính là bị lấy tới đấu, đây là hạ Hiểu không muốn nhìn đến. Đại muội, không có việc gì, như vậy việc nhiều đi, hơn nữa sao nhóm ra nếu là không có nhà máy điện công tác này, làm sao? Nơi này khẳng định cũng không thể ở. Làm sao? Hạ hiểu tưởng nói ta dưỡng các người, nhưng lời này lại là nói không nên lời. Nay không chỉ là nuôi sống vấn đề, còn có trụ vấn đề, người một nhà rời đi nơi này, trụ nào đi, trong nhà nhân khẩu còn không ít đâu. Cũng không biết nàng có phải hay không quá cẩn thận nhắc gan, hơn nữa hạ hiểu tuy rằng biết cái này thời kỳ đại khái sự, nhưng không đại biểu biết kỹ càng tỉ mỉ, nàng rốt cuộc đời trước không có sinh hoạt ở cái này nên đại, cũng không hiểu biết. Bất quá trước mắt làm đại ca không cần công tác, cũng không hiện thực, người nhà tuy rằng đối nàng hảo. Ở chuyện này cũng sẽ không nghe nàng. Nay sẽ hạ lâm còn ủy khuất mà khuất thịt, hạ hiểu lấy ra viên đường liền hướng hảo. Đại tỷ, ta cũng muốn đường. Hạ tính, hạ hồng cũng thấu đi lên, hạ hiểu một người cho một cái đường. Lý Văn Quyên thẳng hô đau lòng, như thế nào còn mua đường, này đến lãng phí bao nhiêu tiền a? Mẹ, ta khó được trở về, bị mấy viên đường cũng không gì. Hạ hiểu nói, Lý Văn Quyên cũng không nói, chỉ là đối hạ hiểu nói, đừng làm cho các nàng ăn nhiều bằng không thèm đến lúc đó mẹ có thể biến đổi không ra đường tới. Hạ Hiểu gật gật đầu ứng thanh, còn hướng tới Lý Văn Quyên trong miệng tắt viên đường, Lý Văn Quyên kinh hô ra tiếng, tưởng phun lại luyến tiếp nổ ra. Hạ Hiểu hơi hơi mỉm cười, lại cấp hạ vệ quốc cùng hạ Xuân Vinh một người một cái đường, hạ vệ quốc cùng hạ Xuân Vinh lắc đầu, không chịu tiếp Hạ Hiểu nói, ba, mẹ, đại ca, khó được ăn Tết, ăn một cái cũng không có gì. Hơn nữa đường là ngọn, cũng hy vọng nhà của chúng ta về sau nhật tử quá điểm điểm Mỹ Mỹ. Lý Văn Quyên vội đi theo gật đầu, đại muội nói chính là, cuộc sống này nha đến càng ngày càng tốt. Hạ vệ quốc cùng Hạ Xuân Vinh mới nhận lấy phóng tới trong miệng, chỉ cảm thấy ngọn, hơn nữa ngọn đến trong lòng đi, trên mặt đều lộ ra khó được tươi cười. Hạ Hiểu mới nói khẽ với Hạ Lâm nói, tiểu muội, về sau nói như vậy không thể đối người khác nói biết không. Hạ Lâm hàm chứa đường gật gật đầu, Hạ Hiểu lại nói, nếu là để cho người khác đã biết, đại ca công tác phải ném, còn phải rời đi ra đi xa xa địa phương. Về sau đều khó được trở về. Nhà của chúng ta cũng không thể ở nơi này, phải bị đuổi ra đi, đến lúc đó các ngươi đều ăn ngủ đầu đường, thư cũng chưa đến đọc, còn phải ăn đói mặc rách, ngươi xem bên ngoài đại trời lạnh, còn bay tuyết, ngươi có thể ăn mặc áo đơn đói bụng vẫn luôn đợi đi, buổi tối còn không có địa phương ngủ. Hạ hiểu lời này nhưng đem mấy cái mội mội cấp dọa tới rồi, tam muội hạ hừng nói, đại tỷ, có như vậy nghiêm trọng sao? Đại tỷ hù các ngươi làm cái gì? Các ngươi hỏi một chút ba mẹ cùng đại ca có phải như vậy hay không?" Hạ Hiểu nói, Hạ Vệ Quốc cùng Lý Văn Quyên còn có Hạ Xuân Vinh đều gật gật đầu. Lý Văn Quyên nói thẳng, "Nếu là làm người đã biết, người ba cùng người ca nói không chừng đều phải bị bắt đi." Lý Văn Quyên lời này làm Hạ Tĩnh, Hạ Hồng, Hạ Lâm mấy cái trên mặt đều lộ ra sợ hãi chi sắc, Lý Văn Quyên nhìn mấy cái nữ nhi biểu tình, mới vừa lòng gật gật đầu, biết sợ sẽ hảo, miễn cho nói lung tung. Hạ Hiểu đối với Hạ Tĩnh nói, "Nhị muội, đại ca vội" Ta lại không ở, trong nhà ta muội, tiểu muội cùng tiểu đệ đều đến ngươi tới giáo, biết không? Quốc gia này chính sách bất biến, ngươi cũng dù sao cũng phải xuống nông thôn, đến lúc đó ngươi không giáo hảo đệ đệ muội muội, ngươi yên tâm rời đi ra sao? Hạ Tĩnh gật gật đầu, hiện giờ nàng 14 tuổi, hơn nữa thượng sơ trung, nhiều ít cũng hiểu chuyện một ít, càng không nói người nghèo hài tử sớm lưng ra, đại tỷ không ở nhà, đại ca lại vội, Hạ Tĩnh cũng là chịu trách nhiệm lão đại chức trách mang theo hai cái muội muội. Hiện giờ tiểu đệ vừa sinh ra cũng đều là hạ tinh cùng hai cái mội mội cùng nhau mang. Anh! Tiểu đệ đi lên! Hạ tinh bội nói. Hạ hiểu liền thấy tiểu đệ hạ hoa từ trên giường bỏ lên, hạ ra, trừ bỏ hạ Xuân Vinh, hạ hiểu biết ở ngoài, những người khác đều là xa lạ. Đương nhiên hạ Xuân Vinh đối nàng tới nói cũng là xa lạ, chẳng qua rốt cuộc là nàng lão đồng, cũng là nàng đến cái này niên đại cái thứ hai quen thuộc người. Tiểu đệ, ngươi xem, đây là đại tỷ đâu? Chúng ta đại tỷ trở về ăn tết. Hạ hồng thấu đi lên nói. Hạ hoa hai mắt bánh xe mà nhìn hạ hiểu, không gì phản ứng. Ta ôm tiểu đệ đi si si nước tiểu. Hạ tính nói bế lên hạ hoa liền đi ra cửa đi. Công nhân phòng là hai tầng, một loạt trên lầu hạ các năm gian, đều là không sai biệt lắm đại. Phòng bếp liền ở cửa một loạt có một cái vê nút cờ cùng tam phòng. Nay sẽ Lý Văn Quyền đã ở bên ngoài đi theo phụ nữ nhóm nói chuyện tiếm Hạ hiểu này vừa đi đi ra ngoài, liền nhìn một loạt bếp. Mọi người đều ở khai hỏa. Phụ nữ nhóm một bên xào rau một bên nói chuyện thiếm, nói nói cười cười, không khí rất là hài hòa. Hạ hiểu nhìn đến như vậy, trong lòng không khỏi khó xử, vốn dĩ lần này trở về, trong không gian có chút món ăn hoang dạ cũng có thể làm trong nhà nếm thử, nhưng không nghĩ tới làm cơm, xào cái đồ ăn như vậy không có, mọi người đều nhìn đâu. Sáu một năm sau, trong thành cơ bản không ăn đại nhà ăn, đều là chính mình khai hỏa. Hạ hiểu bên kia đội sản xuất cơ bản đều vẫn là ăn đại nhà ăn. Hơn nữa bên kia xa xôi, được đến tin tức cũng không đủ kịp thời, đều so vãn một ít Nhà ngươi đại mội ra tới đâu? Bên cạnh có phụ nữ liền nói Hạ hiểu hướng tới người hơi hơi mỉm cười Lý Văn Quyên liền nói Đây là ngươi Quách Gia Di, cùng mẹ một cái sưởng Quách Gia Di Hạ hiểu kêu một tiếng Quách Gia Di liền hướng đều sẽ hạ hiểu cười cười Lại đối Lý Văn Quyên nói Ngươi thực sự có phúc khí mấy cái hài tử một cái so một cái lớn lên hảo Lý Văn Quyên cười cười Cái thứ ba cửa phòng đi ra cá nhân nói, không thể trở về thành lại có ích lợi gì. Hạ hiểu vừa thấy, lại là cái kia tranh chua phụ nữ, lần này Lý Văn Quyên còn không có nói chuyện, Quách A Di liền mở miệng, Vương Hồng, ngươi liền ngừng nghỉ điểm đi, đại gia hảo hảo không phải thực hảo sao, ngươi luôn nói không xôi hay nói, Văn Quyên đều còn không có trách ngươi đoạt nàng nhiệm vụ đâu. Hạ hiểu một đốn, ý gì? Phượng Khinh Khinh nói cảm tạ thư hữu 1463754817 đầu hai chương vé tháng. Cảm tạ thư hữu 170 577 thư hữu 140 1636 thư hữu 87, thư hữu 11 đầu về tháng. Cảm tạ tương ly chớ có nghị quên đánh thưởng 100 thư tệ, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. chương 100 linh một quê nhà chi gian. Vương Hùng nói, Quách Ngọc Phượng, ngươi có ý tứ gì? Đem nói minh bạch điểm, ta khi nào đoạt Lý Văn Quyên nhiệm vụ, trong xưởng làm ta chuyển chính thức, đó là ta cần mẫn, kỹ thuật hảo. Lý Văn Quyên làm nhiều năm như vậy chuyển không được chính thức công còn trách ta. Phi, ai không biết là ngươi nữ nhi cùng lãnh đạo nói đối tượng quan hệ, ngươi tiến xưởng so Văn Quyên còn vãn, ngươi có cái gì tư liệu đoạt ở Văn Quyên phía trước. Lập tức Quách Ngọc Phượng cùng Vương Hồng xảo đi lên, Lý Văn Quyên cản đều ngăn không được, lúc này trên lầu đi xuống một cái phụ nhân nói, Hảo, xảo cái gì xảo, có cái gì bất mãn tìm các ngươi xưởng lãnh đạo phối hợp đi. Quách Ngọc Phượng cùng Vương Hồng không có nói nữa, Vương Hồng khẽ hừ một tiếng, trực tiếp vào cửa, đem lại môn tỉnh một tiếng đóng lại. Hạ hiểu thấy cái kia phụ nhân cánh tay có cái phù hiệu trên tay áo, hình như là tổ dân phố, lúc này tổ dân phố bác gái không phải có chút quyền lợi. Đức Hạnh Tổ dân phố bác gái tà liếc mắt một cái vương hồng môn, nhìn hạ hiểu nói, đây là hạ gia đại khuê nữ à? Đúng vậy, Lý chủ nhiệm, đây là nhà ta đại muội, mới từ ở nông thôn trở về thành ăn tết thanh niên trí thức. Lý Văn Quyên nói Hạ hiểu một hãn, sao nhiều như vậy họ Lý đâu, nàng mẹ họ Lý, Lý Thắng Mỹ họ Lý hiện tại tổ dân phố chủ nhiệm cũng lý họ hơn nữa cũng đều lý chủ nhiệm lý chủ nhiệm hảo hạ hiểu hướng tới tổ dân phố lý chủ nhiệm chào hỏi không tội a lớn lên man tú lý chủ nhiệm hướng tới hạ hiểu gật gật đầu hảo hảo làm về sau có cơ hội trở về thành ta giúp ngươi giới thiệu cái hảo đối tượng hạ hiểu ngượng ngùng cười lý văn quyên liền nói cảm ơn lý chủ nhiệm giải vây lý chủ nhiệm xua tay không có gì này vương hồng gần nhất xác thật có chút nhảy không áp áp về sau đều áp không được Quách Ngọc Phượng nói, đúng vậy, nói không chừng còn nhớ thương tổ dân phố đâu. Hạ Hiểu thế mới biết, nguyên lai Vương Hồng còn tưởng tiến tổ dân phố A, hơn nữa xem Lý chủ nhiệm như vậy rõ ràng cũng là không thích Vương Hồng. Ngọc Phượng, đừng nói nữa. Lý Văn Quyên lắc lắc đầu, dù sao sang năm cũng giống nhau có cơ hội. Quách Ngọc Phượng đi môi, sang năm, sang năm ai biết nàng có thể hay không chơi xấu. Chờ đến Hạ Hiểu mẹ con lại vào phòng, Hạ Hiểu cũng hiểu biết sự tình trải qua kết quả, bởi vì trong xưởng có chuyển chính thức cơ hội. Vốn Lý Văn Quyên nhất có cơ hội, nhưng bị Vương Hồng cấp đoạt đi rồi. Hơn nữa hai nhà trụ gần, nơi này còn có mấy cái xưởng dệt, đại gia đối Vương Hồng cũng là không quan nhìn. Vương Hồng Nguyên không phải xưởng dệt, chỉ là một cái không văn hóa gia đình phụ nữ, nhưng bởi vì nữ nhi khảo đại học, lại cùng xưởng dệt lãnh đạo nói đối tượng, Vương Hồng cũng bị an bài tiến xưởng dệt đương nhân viên tạm thời. Cho nên Vương Hồng tiến xưởng so Lý Văn Quyên chậm 2 năm, mà vừa lúc Lý Văn Quyên ngoại ý muốn mang thai. Tuy rằng mang thai Lý Văn Quyên cũng cùng bình thường giống nhau vất vả cần cụ công tác, nhưng này một năm ưu tú liền rơi xuống Vương Hồng trên người. Lý Văn Quyên một cái chuyển chính thức cơ hội cũng tự nhiên thành Vương Hồng, hiện tại Vương Hồng đã là chính thức công, mà Lý Văn Quyên vẫn là nhân viên tạm thời. Lý Văn Quyên trong lòng nhiều ít có chút bất bình, nhưng thật đúng là vô pháp nắm Vương Hồng sai, cũng không thể quái tiểu nhi tử đã đến không phải thời điểm. Hơn nữa hiện giờ cũng không thể trêu vào Vương Hồng, rốt cuộc sợ ném công tác, trong nhà điều kiện vốn dĩ liền không tốt. Hơn nữa trưởng phu lại như vậy, còn phải dựa vào nhi tử. Mẹ, đừng lo lắng, năm nay không có cơ hội, sang năm còn có cơ hội, năm sau tổng còn có sẽ cơ hội. Hạ hiểu an ủi Lý Văn Quyên nói, nếu là trở thành chính thức công cũng có thể nhiều mấy cái tiền, hơn nữa công tác cũng có thể bảo trụ, giống như bây giờ, khả năng khi nào công tác liền khó giữ được. Lý Văn Quyên trên mặt phạm vào sầu. Sẽ không. Hạ hiểu nói, ít nhất hiện tại không thể nhanh như vậy giảm biên chế hơn nữa nàng cũng sẽ không làm hạ ra quá khổ sở hạ xuân vinh phô khai cái bàn mặt trên bày vài món thức ăn mấy quyển đều là thức ăn chay đậu hủ đậu giá trứng gà xào rau hẹ này đã là thực phong phú hai tuổi hạ hoa đã có thể chính mình ăn cơm lý văn quyên ở tiểu nhi tử trong chén thả đậu hủ hạ hoa liền rất vui vẻ mà ăn hạ hiểu nếm lý văn quyên làm đồ ăn gật gật đầu lý văn quyên tay nghề không tồi cùng trịnh hướng hồng có một so mấy năm không ăn mẹ làm đồ ăn đi ăn nhiều một chút Lý Văn Quyên đem trứng gà kẹp tới rồi hạ hiểu trong chén. Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười nói, đúng vậy, mẹ làm đồ ăn chính là ăn ngon. Lý Văn Quyên vừa nghe, cao hứng mà cười. Người một nhà ăn cơm, rất là hài hòa, hạ hiểu thực thích hạ ra không khí. Hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên tuy rằng càng coi trọng trưởng tử cùng tiểu nhi tử, nhưng đối mấy cái nữ nhi cũng còn hảo, cũng không có giống nhau gia đình trọng nam kinh nữ. Nếu hạ ra trọng nam kinh nữ, nguyên chủ cùng mấy cái mội mội cũng không có khả năng đọc sách. Cho nên Hạ Hiểu nhìn Hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quên, cảm thấy này đối cha mẹ vẫn là thực đáng quý. Cơm nước xong sau, người một nhà liền ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm, Hạ Hiểu lẳng lặng mà ngồi, nghe Hạ ra sự. Sau đó liền từ Hạ Xuân Vinh mang theo Hạ Hiểu đến phụ cận đi dạo, mấy cái muội muội đều đi theo, tiểu lệ khóc náo, cũng bị mang lại đây. Thành phố S sắc thật thực phốn hoa, mặc dù ở cái này niên đại, cũng không phải một ít tiểu thành thị có thể so sánh. Hiện giờ còn chưa tới đặc thù thời kỳ. Này sẽ đại gia cũng có xuyên tươi đẹp, không giống đội sản xuất, đại gia là muốn công tác, hơn nữa mỗi ngày mặt triều hoàng thổ bối hướng lên trời, cũng xuyên không được màu sắc rực rỡ. Bất quá này nên đại, thậm chí đều là hôi lam lục là chủ đánh sắc, nhưng thành phố ép người so cái khác địa phương người đều xuyên đều thực thời thượng. Hiện giờ bốn thanh vận động, cũng là từ sáu ba 5 năm trước bắt đầu, chủ yếu cũng là nông thôn thanh công điểm, thanh trứng mục, thanh kho hàng cùng thanh tài vận. hiện tại thành hương cũng có thanh tư tưởng, thanh chính trị thanh tổ chức cùng thanh kinh tế. Mặt trên lãnh đạo tự mình nắm giữ ân soái mấy trăm vạn cán bộ xuống nông thôn hạ xưởng, khai triển cách mạng, ở thành thị chung là phản tham ô đút lót, phản đầu cơ trục lợi, phản phô trương lãng phí, phản phân tán chủ nghĩa. Quảng đại công nhân cùng nông dân tham dự trong đó, tích cực hưởng ứng. Cho nên hiện giờ muốn lén buôn bán phi thường khó, hạ hiểu đều may mắn chính mình không có lấy đồ vật cấp cao giá hưng hỗ trợ bán, bằng không không biết cắt lại tử cùng cao giá hưng có thể hay không có việc. Hơn nữa Hiện tại đã bắt đầu ẩn ẩn lộ ra đặc thù thời kỳ dấu hiệu, năm sau liền phải bắt đầu rồi. Buổi tối, Lý Văn Quyên cùng Hạ Phụ ngủ, Hạ Xuân Vinh cùng Hạ Hoa ngủ, Hạ Tinh cùng Hạ Hồng ngủ, Hạ Hiểu Tắc cùng Hạ Lâm cùng nhau ngủ. Hai cái giường đều là dùng mảnh kéo ra, Hạ Hiểu cùng Hạ Lâm nằm lên giường, phía dưới là Hạ Xuân Vinh cùng Hạ Hoa, cảm giác này Hạ Hiểu vẫn là lần đầu tiên thể hội, nàng thật đúng là ngủ không được. Chờ đến trong phòng đại gia hô tức vững vàng, Hạ Hiểu nhìn bên cạnh ngủ say Hạ Lâm Trong đầu suy nghĩ rất nhiều sự. Nàng suy nghĩ như thế nào cải thiện trong nhà điều kiện, nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là đưa tiền thực dụng một ít, người nhà thiếu cái gì có thể mua cái gì. Nhưng cũng không thể cấp quá nhiều, bằng không trong nhà cũng sẽ hoài nghi. Hơn nữa ở trong nhà đãi năm ngày, Hạ Hiểu cũng có thể nương mua đồ ăn cơ hội làm trong nhà ăn một đốn thịt. Hoặc là ở trong không gian nấu hảo, lại lấy ra tới, dù sao Hạ Hiểu suy nghĩ rất nhiều. Phượng khinh khinh nói, 230 phiếu thêm canh một còn kém 8 phiếu, cố lên cảm tạ du khánh bình đánh thưởng túi thơm, cảm tạ thủy vân gian 742.000, trăm bốn mịch nhiên quay đầu đầu hai phiếu phấn hồng, cảm tạ thiên huệ, Mở ảo lục quang, ngẩng tư, giao quang, thư Hữu một sáu hai đầu phấn hồng phiếu, cảm tạ hoa Nhải 123, Nạ hai si mươi đánh thưởng đùa bình an, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. đệ một trăm linh hai ra nãi ra, thừa dịp người nhà đi vào giấc ngủ, hạ hiểu vào trong không gian, nàng hướng tới thạch đầu hỏi, dễ. Đời trước Hạ Hiểu có phải hay không đã chết? Thạch đâu nói, khẳng định không ở lạc, ta không phải cùng ngươi đã nói sao, nàng vừa vặn đã chết, ngươi mới trọng sinh ở nàng trên người. Ngươi không cần nhớ kỹ chuyện này, lại không phải ngươi sai, đây là vận mệnh an bài. Kia cái kia Hạ Hiểu có thể hay không đến lúc đó trở thành trước kia ta? Hạ Hiểu lại hỏi, này ta như thế nào biết, ta lại không phải vận mệnh, vận mệnh thứ này đâu, thực thần kỳ, nó không phải người, cũng không phải thần, chỉ là một cái thần kỳ tồn tại. Sờ không được cũng bắt không ra, nó là vô hình, rồi lại dường như hữu hình tồn tại. Hạ hiểu đô đô miệng nói, Hạ Xuân Vinh chính là ta kiếp trước lão đồng, nhưng ta trước kia chỉ nghe nói hắn có hai cái muội muội, hơn nữa tập đoàn họ thường niên thời điểm cũng xác thật hai cái muội muội đều tới, không thấy cái khác người nhà. Ta hiện tại thành lao đồng muội muội, cùng lao động người một nhà, nói như vậy, đời trước lao động thân nhân cũng chỉ thừa hai cái muội muội, kia cha mẹ cùng đệ đệ còn có mặt khác hai cái muội muội đều không còn nữa. Một cái là nguyên hạ hiểu, kia một cái khác không biết cái nào muội muội. Ngươi tưởng nhiều như vậy làm cái gì? Thạch đâu nói. Có thể không nghĩ sao, ta mới có tân người nhà, hơn nữa người một nhà hòa thuận vui vẻ, cảm tình thực hảo. Nếu là mất đi cái nào, ta đều không thể tiếp thu. Hạ hiểu lại nghĩ đến chính mình xa ở đội sản xuất, nếu là trong nhà ra chuyện gì, nàng nói không chừng là qua đi biết đến, như vậy tưởng tượng, trong lòng càng lo lắng. Còn không có ảnh sự, ngươi tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng. Đến lúc đó nhắc nhở người nhà ngươi tiểu tâm một ít, người cái kia đại ca vẫn là có thể gánh sự, có thể nhắc nhở đại ca ngươi. Hạ hiểu gật gật đầu, khẽ thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Đến lúc đó nếu thực sự có chuyện gì, nàng cũng chỉ có thể gấp trở về, nhưng còn phải bị kịp thời thông chi mới được a hạ hiểu cảm thấy chính mình vẫn là muốn cùng đại ca hảo hảo câu thông một chút mới được. Sáng sớm, thừa dịp hạ ra người không lên, hạ hiểu liền bỏ dậy làm bữa sáng. Nàng cấp trong nhà nấu cháo, lộng mặt bánh có thịt ti cùng hành thái lại xào cái rau xanh có thể nghĩ hạ gia người rời giường nhìn đến hạ hiểu chuẩn bị bữa sáng là cái gì phản ứng mấy cái muội mội đó là kinh hỉ chiếm đa số hạ vệ quốc cùng hạ xuân vinh còn hảo hai cha con rất giống trên mặt giống nhau đều là gợn sóng bất kinh lý văn quyên liền vẻ mặt thì đau cô nương Nga, ngươi này một cái bữa sáng nhưng đem mẹ cấp đau lòng học rồi lý văn quyên trong lòng đau chịu chịu bữa sáng ăn tốt như vậy làm cái gì a vẫn là bánh nhân thì ta mẹ Ngươi yên tâm lạp, ta lần này cấp trong nhà mang theo du, còn có đường, còn có thịt khô đâu, cái này nằm có thể hảo hảo qua." Hạ Hiểu nói. "Đại muội làm, ngươi liền chạy nhanh ăn đi, nói như vậy nói nhiều làm cái gì?" Hạ Vệ Quốc nói. Lý Văn Quyên cũng ngồi xuống, vội ăn, không ngừng gật đầu. "Đại muội làm ăn ngon thật, trước kia chủ nghệ đều không có tốt như vậy." Hạ Hiểu cười cười, nàng này chủ nghệ là đời trước cấp luyện ra, hơn nữa nàng thả điểm du. Không giống hiện tại người xào rau đều không thế nào bỏ được phong du. Đại tỷ nấu ăn ăn ngon thật. Hạ tính đã mở miệng, Hạ Hồng cùng Hạ Lâm đều gật gật đầu. Hạ Lâm ngoài miệng còn nói, nếu là đại tỷ vẫn luôn đãi ở trong nhà thì tốt rồi. Một bữa cơm, người nhà ăn vẫn là thực vừa lòng, hơn nữa cũng là lâu không ăn thịt. Hạ hiểu nấu cháo cùng đồ ăn đều bị trở thành hư không. Tự Hạ hiểu lộ ra chủ nghệ sau, mấy cái mội mội thậm chí nhỏ nhất đệ đệ đều dính Hạ hiểu. Giống hiện tại Hạ Hoa liền hướng tới Hạ Hiểu duỗi tay muốn ôm một cái. Hạ Hiểu một phen bế lên Hạ Hoa, Lý Văn Quyên Bội nói, đem tiểu đệ buông đi, không thể con hắn, làm hắn đi một chút lộ. Hôm nay đêm 30, Hạ Gia toàn gia đều phải hồi ra ra mãi mãi ra ăn tết, ra ra mãi mãi ra là một cái không lớn không nhỏ sân, cùng đại bá cùng nhau trụ. Hạ Lao Thái tổng cộng sinh tam tử tam nữ, cho nên Hạ Hiểu có hai cái đại cô, hai cái đại bá, một cái tiểu cô. Mấy cái cô cô đều xuất giá. Cho nên đêm ba mươi là không thấy được xuất giá nữ, vừa thấy đến hạ gia tám khẩu trở về, gia gia nãi nãi đều phi thường cao hứng, đặc biệt là nãi nãi ôm nàng ba liền chảy dòng nước mắt. Tiểu nhi tử đại tôn tử, gia gia nãi nãi mệnh căn tử, nàng ba hạ vệ quốc chính là cái kia tiểu nhi tử. Tiếp nhất, khóc cái gì? Hạ Lao nhân uy nghiêm nói. Hạ Lao thái lúc này mới thu nước mắt, tiêu hạ hiểu một nhà vào phòng. tam đệ muội, ngươi cầm cái gì trở về? Triệu tiểu lan hỏi Lý Văn Quyên. Không lấy cái gì, chính là mua chút bột nếp làm bánh gạo hoặc là bánh trôi, còn có một vại du lại đây. Lý Văn Quyên trực tiếp né qua triệu tiểu lan rối tới tay, giao cho hạ lao thái. Triệu tiểu lan nữ môi, nhìn chằm chằm Lý Văn Quyên giao cho hạ lao thái đại túi, nói, tiết nhất, như thế nào liền như vậy điểm. Trong nhà nghèo có biện pháp nào, nếu không phải A Vinh đỉnh trước, chúng ta tam phòng một nhà lớn nhỏ đều đến chết đói. Lý Văn Quyên cũng không phải nhậm người khinh tính tình, đối mặt Vương Hồng không nghĩ xảo cũng là sợ Vương Hồng thật sự có thể ảnh hưởng nàng công tác, nhưng đối Triệu Tiểu Lan, cái này tổng ỷ vào trưởng tàu ra hoài, Lý Văn Quyên liền sẽ không như vậy nhịn. Nói giống như ta khi dễ ngươi dường như, a tưởng nếu là đỉnh tiểu thúc chức, a Vinh về đến nhà cụ xưởng tới là được, nhà máy điện công tác lại không phải ngươi tam phòng. Triệu Tiểu Lan đến bây giờ đều còn có oán khí, thậm chí cảm thấy hai lão vẫn là bất công tiểu nhân. Tiếp nhất, xảo cái gì xảo, không nghĩ quá liền về nhà mẹ đẻ. Hạ Lao nhân bất mãn nói, Hạ Kiến Quốc vội kéo kéo Triệu Tiểu Lan, Triệu Tiểu Lan đoán hận mà ngậm miệng, nàng như thế nào không đoán, chính mình nhi tử vô luận điều kiện gì đó đều phù hợp nhà máy điện kia phân chính thức công, mà Hạ Xuân Vinh bao lớn tuổi cùng nàng nhi tử đoạn, Triệu Tiểu Lan như thế nào không khí. Ra ra, nãi nãi hảo. Hạ Hiểu cùng Hạ Xuân Vinh còn có mấy cái muội mội đệ đệ hướng tới Hạ Lao Nhân cùng Hạ Lao Thái Vân An. Nha, đây là Tiểu Hiểu A, biến hóa lớn như vậy, nãi mãi đều nhận không ra. Hạ Lao Thái mở to hai mắt nhìn, lôi kéo Hạ Hiểu ngó trái ngó phải, lớn lên thật tú lý. Hạ Lao Nhân hướng tới Hạ Hiểu gật gật đầu, hỏi, trở về đãi mấy ngày? Năm ngày. Hạ Hiểu đáp, nghe nói ra ra bị bệnh, nàng cũng cấp ra ra viết tin. Ở bên kia thế nào? Hạ Lao Nhân chủ động cùng Hạ Hiểu hàn huyên lên. Hạ Hiểu có chút thụ sùng nhược kinh, đi theo Hạ Lao Nhân nói đội sản xuất sự tình, bất quá này sẽ trừ bỏ Hạ Hiểu mấy cái huynh đệ muội muội thật không có nhìn thấy đại bá những cái đó ca ca tỉ tỉ hạ kiến quốc cùng hạ vệ quốc cùng hạ xuân vinh chờ đi viết dán câu đối đều là hạ lao nhân sáng sớm viết tốt mà triệu tiểu lan cùng lý văn quyên đều bị hạ lao thái kêu đi hỗ trợ nha nhanh như vậy dán lên ta đảo đổi kịp thời hạ bảo người trong nước còn không có tiến sân thanh âm đã tới rồi nhị bá đã trở lại hạ xuân vinh hô một tiếng hạ bảo quốc một nhà tới rồi cùng huynh đệ tỷ mỗi bất đồng hạ bảo quốc là cái sinh viên Hiện giờ ở báo xã Đương phóng Viên, cưới chính là tiểu học lão sư Vương Tiến Anh, sinh song trưởng nữ sau, lại sinh một đôi long phượng thai. Phượng Khinh Khinh nói vé tháng 245 lại thêm canh một, cố lên. Cảm tạ thư hữu 11, thư hữu 75 đầu hai trường vé tháng, cảm tạ thư hữu 44, thư hữu 1962349117 đầu vé tháng, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. Chương 103 bất mãn, đề cử phiếu 3000. Hạ Hiểu cùng hạ lão nhân nói lời nói, Cũng thấy được nhị bá một nhà đã trở lại, có lẽ là văn chức công tác nguyên nhân, hạ bảo quốc cùng vương tiến anh khí chất đều thực hảo. Mà hạ hiểu lại thấy được một đôi long phượng thai, cùng lưu hải quốc cùng tóc mái hoa kia một đôi long phượng thai so sánh với, chính mình nhìn đến này một đôi đường ca đường tỷ rõ ràng xuất sắc rất nhiều. Vinh ca, thường ca cùng yến tỉ bọn họ đâu, lại không thấy người. Long phượng thai đệ đệ hạ khang hỏi. Hạ Xuân Vinh lắc đầu, ta tới cũng không có nhìn đến bọn họ, nghe nói ở nhà bà ngoại, một hồi lại đây. Hạ vi thấp cô ra tiếng, lại là bà ngoại ra, bọn họ như thế nào không dứt khoát dọn qua đi chủ tính. Tường ca cùng chim én bọn họ đều thích nhảy khiêu vũ hữu nghị, bọn họ bà ngoại nơi đó liền có một cái nơi sân, mọi người đều thích ở nơi đó nhảy. Hạ Xuân Vinh nói. Hạ hiểu mở to hai mắt nhìn, xem ra nàng đối cái này niên đại hiểu biết vẫn là quá ít, không nghĩ tới hiện tại còn có thể nhảy khiêu vũ hữu nghị A nàng còn tưởng rằng cũng cấm đâu. Hơn nữa xem nhị bá, nhị bá nương còn có long vượng thai. Vào phòng một cởi áo khoác, sơ mi trắng áo lông trắng phẫn, còn có đông váy, đường viền hoa tay áo, tất chân, này toàn ra trang điểm làm người trước mắt sáng lời. Ở đội sản xuất đã lâu rồi, Hạ Hiểu đều cho rằng đại gia không sai biệt lắm, không nghĩ tới thành phố S lại là đại bất đồng. A Vinh ca, đây là người mang về tới đối tượng A. Hạ Vi nhìn Hạ Hiểu nói. Hạ Hiểu vô ngữ, như thế nào mỗi người đều nói nàng là đại ca đối tượng. Đây là ta đại nội Hạ Hiểu A. Hạ Xuân Vinh đắc ý nói. Hạ Vi cùng Hạ Khang mở to hai mắt nhìn, kinh hô ra tiếng, tiểu Hiệu tỷ, sao có thể? Hạ bảo quốc cùng Vương Tiến Anh nhìn về phía Hạ Hiểu, cũng là cười nói, nha, tiểu nữ đại 18 thay đổi đâu? Hạ Hiểu hơi hơi mỉm cười, nhìn nhị bá một nhà, hướng tới bọn họ phất phất tay, nhị bá, nhị bá nương, tiểu hơi, A Khang. Thật là tiểu hiểu tỷ, ngươi như thế nào biến như vậy? Hạ Vi cùng Hạ Khang thấu thượng trước. Đây là lúc này còn không có trình dung. Bằng không này sẽ hạ hiểu chắc chắn bị người hoài nghi đi chỉnh dung, đại gia ấn tượng đều vẫn là nguyên chủ 13 tuổi rời đi thành phố S phía trước, hiện tại hạ hiểu đại biến bộ Giáng cũng không trách đại gia nhận không ra. Tiểu hiệu tỷ, ngươi không phải đi ở nông thôn sao, như thế nào không giống A? Hạ vi ngồi xuống hạ hiểu bên người, vẻ mặt hứng thú hỏi. Đúng vậy, khả năng trong núi thủy dưỡng người đi, hơn nữa ta cũng mấy năm không về nhà, có biến hóa thực bình thường nha. Hạ hiểu cũng không phải tùy tiện nói nói. Trong thôn các cô nương gia chất sắc thật khá tốt. Tỷ của ta năm trước Tết âm lịch liền đã trở lại, lại hắc lại gầy cùng tiểu hiểu tỷ trước kia giống nhau, xấu chết người. Hạ Vi nói. Hạ Hiểu hãn, này Hạ Vi nói chuyện cũng quá trực tiếp. Hạ Hiểu ở nơi đó thế nào? Vương Tiến Anh nói. Hạ Hiểu gật gật đầu, khá tốt, rửa núi ăn núi, rửa sông ăn sâu. Hạ Vi nói, mẹ, sớm biết rằng làm tỷ cũng cùng tiểu hiểu tỷ một đội thì tốt rồi, ngươi xem tiểu hiểu tỷ bộ dáng quá so với ta tỷ khá hơn nhiều. Tiểu Văn đi chính là xây dựng binh đoàn, đãi ngộ so giống nhau thanh niên trí thức muốn hảo. Nói Vương Tiến Anh hỏi Hạ Hiểu bên kia tình huống. Hạ Hiểu đơn giản mà nói nói, Vương Tiến Anh nói, kia Tiểu Hiểu bên này cũng khá tốt. Vương Tiến Anh nói, lại nhìn nhìn Hạ Hiểu nói, Tiểu Hiểu là dùng cái gì lau mà sao? Nghêu sò so Du a, nhưng không có dùng như thế nào. Hạ Hiểu cũng chỉ có thể nói như vậy. Nghêu sò so du Hạ vi đã vẻ mặt ghét bỏ nêu sò so du nào so thượng kem bảo vệ da hảo, ta cùng ta mẹ đều là dùng kem bảo vệ da. Hạ hiểu cười cười không nói gì, kem bảo vệ da tự nhiên là hảo, đáng à, thuộc về thượng cấp bậc, nhưng không phải mỗi người đều dùng khởi. nêu sỏ so du là bình dân, tiện nghi lợi ích thực tế, vẫn là thực chịu đại chúng yêu thích. Hiện tại mỹ phẩm dưỡng da thuần là thiên nhiên, không có như vậy nhiều hóa học thành phần, bất quá có không gian nước suối tầm bổ, hạ hiểu đều không thế nào dùng mỹ phẩm dưỡng da. Xem ra ngươi nơi đó thủy chất sắc thật tốt một chút Vương Tiến Anh nói Nhìn Hạ Hiểu trong trắng lộ hương mặt Nhiều ít có chút hối hận làm Nữ Nhi Tiến xây dựng binh đoàn đi Sớm biết rằng cùng Hạ Hiểu cùng nhau khả năng còn tốt một chút Tiểu Hiểu bộ dáng này căn bản là không phải đi chịu khổ Ngươi xem tay nàng nơi nào giống trải qua sống Ai biết Tiểu Hiểu ở bên kia như thế nào quá Triệu Tiểu Lan từ trong phòng bếp đi ra đối với Vương Tiến Anh nói Lý Văn Quyên nghe xong Nữ Nhi bị nói Không cao hứng mà đi ra nói đại tẩu nhưng thật ra ăn không ít khổ trong nhà ngoài ngõ đều là đại gia xử lý còn muốn hầu hạ hai lão toàn bộ mặt đều ngao nhíu, tay đều mài ra vết chai dày tới lý văn Quyên lời nói rơi xuống hạ lao thái liền không vui nói nàng nơi nào vất vả nàng liền trừ bỏ nàng nhà xưởng sự một hồi tới cái gì cũng không làm quần áo cũng không tẩy cơm cũng không làm chính là ngủ ngon một nhà lớn nhỏ đều là ta một cái lao thái bà hầu hạ mẹ ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta ở trong nhà công tác không mệt sao Về nhà không nghỉ ngơi ta như thế nào tiếp tục làm việc, nếu là công tác khó giữ được làm sao bây giờ. Triệu Tiểu Lan hung hăng mà trừng mắt nhìn Lý Văn Quyên liếc mắt một cái, đối với Hạ Lao Thái dương giọng bất mãn nói. Ta không làm, hôm nay tất nhất, các ngươi đều ở trong nhà, các ngươi chính mình làm. Có như vậy một cái lười con dâu, Hạ Lao Thái sớm nghẹn một bụng khí. Mẹ, ngài nghỉ ngơi đi, ta cùng đại tẩu đệ muội làm là được. Vương Tiến Anh vừa nói xong, Triệu Tiểu Lan hướng về phía Vương Tiến Anh nói ngươi liền ỉ vào miệng có thể hướng người nào một lần tết nhất lễ lạc ngươi hạ qua bếp đều là ngồi chờ ăn hôm nay ngươi đều không có tính toán động thủ ngươi xem ngươi bao tay cũng chưa thoát đi vương tiến anh hơi hơi mỉm cười hởi bao tay ngược lại đối với hạ lao thái nói mẹ mấy năm nay ngài vất vả là con dâu không phải ngài ngồi có mấy cái con dâu cháu gái nhi ở nào dùng mẹ ngài làm lụng vất vả con dâu này liền cùng đệ mội cùng nhau nấu cơm vương tiến anh kêu lên lý văn quyền lý cũng chưa lý triệu tiểu lan chuẩn bị tiến phòng bếp. Hạ Lao Nhân nói, tết nhất xảo cái gì, không nấu cơm đại gia ăn cái gì, ngươi mau mang mấy cái tức phụ đi nấu cơm. Dù sao ta không động thủ. Hạ Lao Thái ngồi bất động. Hạ Lao Thái cũng không phải không có tính tình, chỉ là đương cả đời gia đình bà chủ cũng thói quen, một thật cũng là chịu thương chịu khó. Hiện giờ mấy cái nhi tử phân ra, trưởng tử cùng bọn họ hai Lao Chủ, cũng vẫn luôn là Hạ Lao Thái nấu cơm làm vệ sinh. Nhưng dâu cả thường thường nói nhà xưởng sống mệnh. Một hồi ra liền ở trong phòng ngủ, chuyện gì đều mặc kệ, nếu không ở nhà ăn ăn, nếu không liền chờ ăn. Hạ Lao Thái vốn cũng không so đo, nhưng làm Hạ Lao Thái nhất không thể nhận chính là, triệu tiểu lan giáo mấy cái tôn tử nữ đều thân nhà mẹ đẻ, mỗi lần tổng từ trong nhà dọn lương đến nhà mẹ đẻ. Tôn tử nữ ba ngày hai đầu ra bên ngoài ra chạy, đi mấy ngày cũng đều còn không có trở về. Hôm nay đại niên ba mươi, đến bây giờ đều không thấy được mấy cái tôn tử nữ bóng người, Hạ Lao Thái này sẽ cũng nhịn không được hỏa khí. Mẹ chồng nàng dâu chi gian bốn chính là một quần trướng, ở cùng một chỗ mâu thuẫn sẽ nhiều một ít, mà hạ lao thái đối triệu tiểu lan ý kiến cũng là càng lúc càng lớn. Phượng Khinh Khinh nói, vẽ tháng 243, còn kém 2 chương liền 245, liền có thể lại thêm canh một, cố lên. Cảng tạ tử thần xương cốt đánh thưởng đào hoa phiến, cảng tạ 7.643 đánh thưởng túi thơm, cảng tạ nho nhỏ hạnh phúc 1.002, mặt dễ thương 5 tháng tính hảo mặt dễ thương. 126910 hu đầu hai phiếu phấn hồng, cảm tạ thư hữu 160626090841054, đồ vợ 12 đầu phấn hồng phiếu, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. Chương 104 náo khai, Vẽ tháng 245. Cái này ra đều không thể làm người đãi. Triệu Tiểu Lan náo loạn lên. Làm cái gì? Hạ Kiến Quốc đi đến nhăn đầu mày nói, ta làm cái gì, ta cái gì cũng không có làm, một cái hai cái đều đối ta bất mãn. Triệu Tiểu Lan vẻ mặt tức giận. Phát sinh chuyện gì? Hạ bảo quốc cùng hạ vệ quốc cũng đi đến. Lý Văn Quyên không nói chuyện, nàng cùng triệu tiểu lan mâu thuẫn cũng không phải một ngày hai năm, hơn nữa triệu tiểu lan như vậy nói nàng nữ nhi, Lý Văn Quyên là cái thứ nhất không đồng ý. Bất quá hiện tại tất nhất, Lý Văn Quyên cũng không muốn cùng triệu tiểu lan xảo. Hạ vi đơn giản mà đem sự tình nói ra, hạ vệ quốc đối với Lý Văn Quyên nói, ngươi như thế nào có thể nói đại tẩu đâu? Vậy ngươi như thế nào không hỏi xem đại tẩu nói gì đó lời nói? Lời này là một cái đại bá mâu nói sao, chúng ta đại muội lớn lên hảo, thiên sinh lệ trước, chính là ở nông thôn mà cũng không có mặt sáng mày cho, đại tẩu nói chúng ta đại muội tay không giống làm việc, cũng không biết ở đội sản xuất như thế nào quá, đây là có ý tứ gì, đại tẩu vẫn là nói rõ ràng. Lý Văn Quân nói, ngươi như thế nào nói như vậy? Hạ kiến quốc bất mãn mà đối với triệu tiểu lan nói, ta nói không đúng sao, các ngươi nhìn xem hạ hiểu tay, giống làm việc nhà nông người sao? Các ngươi là không có gặp qua làm việc nhà nông người đi. Triệu tiểu lan này sẽ hướng về phía hạ hiểu nói. Hạ hiểu hết trôi nói rồi, nàng trong tay như thế nào liền không có kén, là có vết chai mỏng. Đây cũng là hạ hiểu cố tình lưu trữ. Đại ba nương, ta ở đội sản xuất làm ruộng trồng trọt không có giống ngươi không làm việc nhà cũng giống nhau da trắng thịt non. Đó là ta bảo dưỡng hảo. Ngài có lẽ tuổi trẻ thời điểm xinh đẹp, bằng không ta đại bá cũng nhìn không chúng ngươi. Nhưng ngươi hiện tại cùng ta đại bá đứng chung một chỗ liền cùng cái tỉ đệ dường như. Đây là ngươi không có bảo dưỡng nguyên nhân, nữ nhân không bảo dưỡng, vốn dĩ liền lao mau Hạ hiểu lời này rơi xuống, mọi người đều mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới hạ hiểu cũng dám nói như vậy. Triệu tiểu lan tuổi trẻ thời điểm lớn lên cũng rất xinh đẹp, nhưng từ gả cho hạ kiến quốc lúc sau, sắc thật không chú ý bảo dưỡng, cả người béo rất nhiều, hơn nữa nhìn sắc thật so hạ kiến quốc còn lão. Ngươi làm sao dám nói như vậy? Triệu tiểu lan trừng lớn mắt, cũng là không nghĩ tới hạ hiểu lại là như vậy lớn mật, dám nói trưởng bối không phải. Hạ hiểu thật đúng là không gì không dám, nàng nói, đại bá nương chính ngươi lấy gương cùng ta đại bá đứng chung một chỗ chiếu chiếu sẽ biết, ngươi xem nhị bá nương cũng không thể so ngươi tiểu nhiều ít tuổi, đặc biệt là ta nhị bá nương, cùng đại bá nương là cùng năm đi, nhưng nhị bá nương so đại bá nương tuổi trẻ nhiều. Ai làm việc không mệt, ta mẹ càng mệt, đại bá nương về sau nói chuyện vẫn là chú ý một chút. Hạ hiểu vốn dĩ cũng không nghĩ nói những lời này, nhưng triệu tiểu lan nói sắc thật không xuôi thai thực giống như hạ hiểu ở nông thôn làm cái gì nhận không ra người hoạt động dường như triệu tiểu lan bị hạ hiểu như vậy vừa nói đều phải khí hôn mê hạ hiểu lại nói đại bán nương muốn hay không chúng ta tới so bì ai sức lực đại hoặc là ai làm việc lại mau lại hảo cùng đội sản xuất người so hạ hiểu là so bất quá nhưng cùng không thường làm việc nhà triệu tiểu lan so hạ hiểu là không hề áp lực triệu tiểu lan lại chần chờ nghĩ thầm nàng nếu là bại bởi hạ hiểu một cái tiểu bối kia không ném lớn mặt ngươi còn không bằng ngươi chất nữa đâu Hạ Lao Nhân nói câu, cái này ra vô pháp đãi, mỗi người đều bắt ép ta, kiến quốc, ngươi nhìn xem, tất nhất, mọi người đều không nghĩ làm ta qua, một cái tiểu bối cũng tới giáo hơn ta, vô pháp qua. Triệu tiểu lan càng thêm không mau ngày thường Hạ Lao Nhân cùng Hạ Lao Thái đều không nói nàng, hiện tại cái khác hai cái nhi tử tức phụ trở về, liền xem nàng bất mãn. Vậy ngươi liền về nhà mẹ để đi, dù sao ngươi cũng thường xuyên hướng nhà mẹ để chạy, ta cháu trai cháu gái hiện tại còn ở ngươi nhà mẹ để không hồi đâu. Ta và ngươi ba liền như vậy cái tiểu viện, các ngươi không muốn cùng chúng ta cùng nhau trụ, vậy dọn ra đi, chúng ta hai lao chính mình trụ cũng có thể hảo hảo sống. Hạ lao thái hướng tới triệu tiểu lan vậy vây tay, này con dâu cả chính là cái dưỡng không thân, nhiều năm như vậy nàng hầu hạ đều đem con dâu cả cấp quán mắc lỗi tới. Hạ kiến quốc cả kinh, vội nói, mẹ, tiểu lan không hiểu chuyện, ngài đừng cùng nàng so đo, nàng chính là gần nhất trong sưởng sự tình không hài lòng, còn có tiểu phỉ xuống nông thôn mấy năm cũng không có trở về cũng không cho trong nhà gửi cái tin tiểu lan trong lòng khó chịu không phải cố ý tưởng tử cùng chim én là đi tham gia vũ hội hiện giờ tưởng tử chim én cũng nên tìm đối tượng nhiều tham gia một ít bọn họ người trẻ tuổi vũ hội tìm đối tượng cũng dễ dàng một ít ta như thế nào không hiểu chuyện ta gả đến nhà ngươi vì ngươi sinh nhi dục nữ nhưng ngươi xem ngươi ba mẹ bất công triệu tiểu lan cũng đã sớm bất mãn vẫn luôn cảm thấy hạ lao nhân cùng hạ lao thái thích đọc sách hảo lại tiền đồ con thứ hai lại cưng tiểu nhi tử Đối đại nhi tử không coi trọng, đối nàng cái này con dâu cũng không mừng. Lời này vừa ra, không nói những người khác, chính là hạ lao nhân cùng hạ lao thái đều ngưng lại mặt. Hạ lao nhân đã mở miệng, hôm nay mọi người đều ở, ngươi có cái gì bất mãn liền nói đi, người một nhà sinh hoạt, có mâu thuẫn vẫn là muốn mở ra tới giải quyết. Cùng hạ lao thái giống nhau, hạ lao nhân đối cái này trưởng tức cũng càng ngày càng không hài lòng, nhưng vì gia đình hài hòa, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Hạ Lao Nhân cũng mở một con mắt nhắm một con mắt không để ý tới. Ba, Tiểu Lan không phải cố ý. Hạ Kiến Quốc lại nói, rốt cuộc lo lắng Hạ Lao Nhân phát hỏa. Hạ Lao Nhân xua tay, được rồi, ngươi đừng thế nàng nói chuyện, ngươi làm nàng nói, không nói ra tới, mâu thuẫn càng tích càng sâu, đối mọi người đều không tốt. Triệu Tiểu Lan nhìn Hạ Kiến Quốc sử ánh mắt, nhìn nhìn lại Hạ Lao Nhân cùng Hạ Lao Thái nghiêm túc ngưng trọng mặt, nhất thời cũng có chút hối hận, nàng hiện tại cùng Hạ Lao Nhân cùng Hạ Lao Thái náo lên rõ ràng không khôn ngoan. Ba mẹ, thực xin lỗi, ta sai rồi. Triệu Tiểu Lan thực thức thật vụ mà nhận sai, nàng gần nhất sắc thật bởi vì trong xưởng sự không hài lòng, còn có nhà máy điện công tác cùng tam phòng mâu thuẫn, hơn nữa hạ ra mấy cháu gái đều xuống nông thôn, nhị phòng cùng tam phòng nữ nhi đều lục tục đã trở lại, nàng đại nữ nhi hạ phỉ lại một cái âm tấn cũng không có, nhìn đến hạ hiểu, Triệu Tiểu Lan trong lòng tự nhiên không thoải mái. Phía trước Lý Văn Quyên chuyển chính thức cơ hội không có, Triệu Tiểu Lan còn cười nhạo một phen. Nhưng nàng thực mau cũng đắc ý không đứng dậy, bởi vì năm nay trong xưởng chuyển chính thức thức công danh sách cũng không có nàng. Hơn nữa trong lòng cảm thấy hai lão bất công, công tác không thuận, Triệu Tiểu Lan động lại bất mãn cũng liền mang ra tới. Hạ Lao Thái nhìn Triệu Tiểu Lan như vậy, cũng không có vui vẻ, ngược lại đối với Triệu Tiểu Lan ẩn nhẫn mà lo lắng. Nếu là Triệu Tiểu Lan nháo ra tới, đem trong lòng bất mãn nói ra, Hạ Lao Thái còn không sợ, nhưng liền sợ Triệu Tiểu Lan tích bất mãn càng nhiều, biến thành hận. Hạ Lao Thái chính là đối triệu tiểu lan lại nhiều bất mãn, cũng sẽ nhìn nhi tử tôn tử phân không thể đi lên so đo, hơn nữa nàng cũng một phen tuổi, chỉ ngóng trông nhi nữ tôn bối hảo hảo là được. Ta biết ngươi trong lòng có đoán, liền không biết kiến quốc có phải hay không cũng như vậy tưởng, cảm thấy ta và ngươi ba bất công. Hạ Lao Thái lời này vừa ra, hạ kiến quốc lập tức nói, mẹ, ta không có. Phượng Khinh Khinh nói, hôm nay cuối cùng canh một, nhẹ nhàng khom lưng cảm tạ thân nhóm duy trì cùng cổ vũ, ngủ ngon lạc chúc đại gia có cái mộng đẹp tâm tưởng sự thành vận may thường bạn cảm tạ lương bạc than nhẹ thế gian hay thay đổi đánh thưởng 388 thư tệ cảm tạ thư hữu một hạnh phúc chuyện xưa đầu hai chương vẽ tháng cảm tạ thư hữu 11 thư hữu một thư tám mươi một thư hữu một đầu vẽ tháng cảm tạ tương ly chớ có nghĩ quên màu lam ngộng đánh thưởng 100 thư tệ cảm ơn ái các ngươi ngoan loạ chương 106 bữa cơm đoàn viên không đoàn viên hạ bảo quốc nhiều ít đối cái này đại ca bất mãn nếu không phải đại ca quá vô dụng có thể bị đại tàu bắt chẹt sao hạ kiến quốc không nốc ngượng ngùng cười mẹ mấy năm nay là tiểu làn không phải ngài yên tâm ta sẽ hảo hảo cùng nàng nói An cơm vương tiến anh đi ra nói tương tử cùng chim én còn không có trở về đâu từ từ đại tàu đi tìm hạ bảo quốc lộ hạ vệ quốc nhìn nhìn sắc trời hơi nhíu mi nhưng không nói gì. Hạ Lao Nhân cùng Hạ Lao Thái không có hé răng, nay sẽ chính buổi chiều năm điểm, mọi người cũng đều chờ, nhưng đợi hơn nửa giờ, mặc kệ là triệu tiểu lan, vẫn là tường tử hoặc là chim én cũng chưa một bóng người. 6 giờ thời gian dần dần tới gần, Thái Dương tiệm lạc sơn, thiên cũng chậm dài am xuống dưới, tuy rằng còn không có hoàn toàn hát, nhưng ly trời tối cũng liền như vậy trong nháy mắt sự. Kiến quốc, ngươi đi xem sao lại thế này, bọn họ còn có trở về hay không tới ăn cơm? hạ lao nhân đã ẩn ẩn có tức giận hạ kiến quốc chờ mãi chờ mãi này sẽ nào ngồi trụ cưới xe đạp vội vã mà hướng tới mẹ vợ ra đuổi kỳ thật triệu tiểu lan nhà mẹ đẻ cũng không tính xa lái xe 20 phút liền đến chờ đến hạ kiến quốc chạy tới mẹ vợ ra liền nhìn triệu tiểu lan cùng nhi nữ đang ngồi ở trên bàn ăn cơm hạ kiến quốc kia một khắc cũng sinh khí kiến quốc A, lại đây mau ngồi xuống ăn cơm đi triệu Mâu hướng tới con rể cười tiếp đón hạ kiến quốc ăn cơm mẹ nhà ta bên kia còn không có ăn đâu Đều chờ tường tử cùng chim én trở về. Hạ kiến quốc không chịu ngồi, hướng tới triệu tiểu lan đưa mắt ra hiệu, nhưng triệu tiểu lan căn bản không để ý tới hắn, thậm chí đương không nhìn thấy. Hạ kiến quốc cấp thực, trong lòng đối triệu tiểu lan rất bất mãn. Kiến quốc, ngươi xem tường tử cùng chim én đều ăn, ngươi chờ bọn họ khởi xong lại cùng nhau trở về đi. Triệu mâu khó xử nói. Triệu tiểu lan đại ca nói, kiến quốc, ngồi đi, chúng ta cũng khó được uống một chén. Nói đúng rồi lão bà đưa mắt ra hiệu. Triệu Tiểu Lan Đại Tẩu vội nói, đúng vậy, Kiến Quốc ngồi đi, ta cho ngươi thêm cái chén đũa, đại ca ngươi sáng sớm liền niệm ngươi đâu. Đại ca, ta phải trở về, ta ba mẹ cùng đệ đệ đệ muội bọn họ đều đang chờ đâu. Hạ Kiến Quốc nói, Kiến Quốc, Tiểu Lan ở mới vừa ở nhà ngươi bị khinh bỉ, là chuyện gì xảy ra? Triệu Phụ buông xuống chiếc đũa, nghiêm túc mà nhìn Triệu Kiến Quốc, lúc trước ngươi cầu thú Tiểu Lan thời điểm, lời nói ngươi còn nhớ rõ, hiện tại ngươi làm Tiểu Lan ở nhà ngươi bị khi dễ. Liền cái tiểu bối đều có thể khi dễ, ta đem nữ nhi gả cho ngươi, tiểu lan mấy năm nay vì ngươi sinh nhi dục nữ, ngươi chính là như vậy đãi nàng. Triệu tiểu lan đây là về nhà mẹ đẻ, đem ở nhà chồng triệu ủy khuất nói, cho nên bị lưu tại nhà mẹ đẻ ăn cơm. Ba, Sự tình không phải như thế. Hạ kiến quốc còn không có nói xong, lại bị đánh gãy, ta mặc kệ thế nào, nhưng ngươi làm tiểu lan ở nhà ngươi chịu tiểu bối khi dễ liền không được, ngươi nếu là hộ không được tiểu lan. Liền không cần mang các nàng mẫu tử đi trở về Chúng ta triệu ra cũng dưỡng khởi 3. Triệu Tiểu Lan mở to hai mắt nhìn Nàng nhưng không có tưởng cùng hạ kiến quốc tách ra Ba hạ kiến quốc này sẽ cũng nghiêm túc Tiểu Lan là trưởng tức Hiện tại đêm 30 Nàng nếu không đồng nhất hải tử cùng nhau trở về ăn cơm Như thế nào cũng không chiếm lý Ta chưa nói không ngươi Tiểu Lan cùng ngươi trở về Chỉ là ngươi đem này bữa cơm ăn xong lại đi Triệu Phụ nói Nghĩ Phùng ở lòng bàn tay nữ nhi bị bị khuất Như thế nào cũng sẽ không làm nữ nhi như vậy hồi nhà chồng, cũng làm hạ gia biết, bọn họ triệu ra lưu trụ bọn họ nhi tử. Ba, ngồi xuống ăn bái, mợ làm đồ ăn ăn rất ngon. Hạ Yến nói, đúng vậy, ba, mợ nấu ăn có thể so mãi mãi làm ăn ngon nhiều, ngươi chờ ta ăn xong lại đi. Hạ Tường cũng đã mở miệng khuyên Hạ Kiến Quốc ngồi xuống. Triệu Tiểu Lan Đại ca cùng Đại Tẩu kết hôn nhiều năm, cũng không có hài tử, là ai vấn đề cũng không biết. Cho nên triệu gia cha mẹ đối hạ tường cùng hạ yến này Hai cái cháu ngoại phi thường yêu thương Triệu tiểu lan muốn dĩ liền cùng nhà mẹ để thân cận Hơn nữa thường mang hải tử về nhà Nàng đại ca đại tẩu không có hải tử Đối triệu tiểu lan hải tử đều rất thương yêu Cũng là nhìn lớn lên Nếu là hạ gia chịu Bọn họ đều nghĩ tới kế lại đây Dù sao cuối cùng triệu gia bên này tề ra trận Lại có hạ tường cùng hạ yến nói chuyện Cuối cùng hạ kiến quốc bị lưu tại triệu gia ăn cơm Hạ gia bên này Hạ Lao Nhân tức giận tới rồi cực điểm, mà Hạ Lao Thái không ngừng thở dài. Hạ bảo quốc cùng Hạ vệ quốc trầm mặt, Vương Tiến Anh cùng Lý Văn Quyên này đó làm tức phụ không hảo hô thành, nhưng cảm thấy triệu tiểu lan lúc này đây, quả thực quá mức. Hạ ra bọn tiểu bồi tắc không dám hô thành, nhưng đối Hạ Tường cùng Hạ Yến nhiều ít đều bất mãn. Ăn cơm. 6 giờ rưỡi, Hạ Lao Nhân trực tiếp mở miệng không đợi. Hạ hiểu lại đem nhiệt quá đồ ăn cấp bưng lên bàn, nàng chỉ có thể ở đồ ăn bên trong đều bỏ thêm nước suối không biết có hay không dùng nhưng đối thân thể tốt một chút bất quá đại gia ăn một lần đối hạ hiểu chủ nghệ đều tán thành tiểu hiểu đảo có cái này thiên phú hạ lao nhân vừa lòng gật gật đầu đồ ăn ăn thư thái vừa mới buồn bực cũng tan chút hạ bảo quốc cùng vương tiến anh đều xem trọng hạ hiểu liếc mắt một cái liền hướng này tay nghề đều có thể xuất sư nữ nhi bị khen hạ vệ quốc cùng lý văn quyên trên mặt đều có sáng giỏi bọn tiểu bối liền ăn hoan hạ vi cùng hạ khang đều vừa ăn biên hướng về phía hạ hiểu cười Hạ hiểu hết chỗ nói rồi, đuổi tình hai cái cũng là đồ tham ăn. Chờ cơm nước xong, hạ lao nhân liền nói, các người đêm nay đều lưu lại đi, đầu năm nhị lại từ trong nhà đi mẹ vợ ra, về sau ăn tết đều hồi nhà cũ trụ. Chờ năm một quá, làm Lão đại gia dọn ra đi, ta Lão nhân nuốt không dưới khẩu khí này. Nay sẽ hạ lao thái cũng không nói gì, đối trưởng tử là phi thường thất vọng rồi, triệu tiểu lan không trở lại, nhi tử sẽ không trở về sau. Hơn nữa mặc kệ thế nào, đại niên 30, Thân là trưởng tử trưởng tức một nhà không trở lại ăn cơm, ngược lại ở nhà mẹ để ăn, hạ lao nhân cùng quá lao thái trong lòng đều phi thường không thoải mái. Hạ bảo quốc cùng hạ vệ quốc tề theo tiếng, lúc này chính là hạ lao nhân cùng hạ lao thái nói cái gì, bọn họ đều sẽ theo, hai lão niên kỳ đại, thân thể lại không tốt, bọn họ cũng là thực lo lắng. Hạ bảo quốc cùng hạ vệ quốc tưởng khuyên cũng không biết khuyên như thế nào, lão đại một nhà làm cho mọi người đều không vui, hơn nữa hôm nay thật sự thực quá mức. Hạ Kiến Quốc biết rõ mọi người đều đang đợi, còn vừa đi không trở về, đại gia như thế nào có thể vui vẻ. Cho nên, chờ buổi tối 8 giờ rưỡi, Hạ Kiến Quốc một nhà đã trở lại, vốn dĩ bọn họ đã nghỉ kỹ rồi trở về đối mặt Hạ Lao Nhân cùng Hạ Lao Thái một đốn mắng. Nhưng nhìn đến Hạ Bảo Quốc cùng Hạ Vệ Quốc hai nhà đều ở, bọn họ biểu tình ngưng lại, trước kia ăn tết thời điểm đại gia hồi nhà cũ ở vài ngày, nhưng theo hải tử nhiều, tệ không được. Hạ Bảo Quốc cùng Hạ Vệ Quốc hai nhà đều là trở về ăn cái bữa cơm đoàn viên liền hồi từng người phòng nhỏ. Sau đó sáng sớm hôm sau lại trở về đãi một ngày lại trở về, đầu năm nhị liền đi mẹ vợ ra, đầu năm tam chính là huynh đệ tỷ muội trong nhà La cả, thăm người thân, sau đó lại bắt đầu từng người vội vàng, cũng liền tiết nhất lễ lạc, thời điểm mới có không hồi nhà cũ nhìn xem hai lão, cái khác thời điểm đều vội vàng công tác. Phượng Khinh Khinh nói the, chương 107 kết thúc chỗ nhẹ nhàng sửa chữa một chút vẽ tháng 259, 265 phiếu thêm canh một, còn kém 6 phiếu, cố lên. cảng tạ yên lặng trí xa đánh thưởng 588 thư tệ, cảng tạ thư hữu 1185325908, thư hữu 10, thư hữu 1724996940 đầu 2 trường vẽ tháng, cảng tạ thư hữu 44, thư hữu 1156227504, thư hữu 36 đầu vẽ tháng, cảm ơn thân nhóm duy trì của vũ. chương 107 bùng nổ, vẽ tháng 265. Hạ Lao Nhân cùng Hạ Lao Thái không có nói rõ tổ trạch để lại cho trường tử, nhưng làm Lao Đại cùng bọn họ trụ ý tứ cũng thực rõ ràng, hơn nữa cũng lén cùng Lão Nhị cùng Lao Tam xuyên thấu qua như vậy ý tứ, cho nên Hạ Bảo Quốc cùng Hạ Vệ Quốc kết hôn sau trực tiếp cùng đơn vị xin phòng trụ, đối Lao Đại kế thừa tổ trạch đều không có ý kiến. Trường tử kế thừa tổ trạch vẫn luôn là tự cổ trí kim truyền xuống tới quan niệm, tuy rằng hiện tại là tân xã hội, nhưng Hạ Lao Nhân cùng Hạ Lao Thái trong nội tâm vẫn là nghề trọng trường tử bằng không cũng sẽ không độc lưu lao đại một nhà cùng bọn họ trụ hạ kiến quốc ở nhà xưởng cũng xin tới rồi một gian phòng nhưng nhà xưởng bên kia phòng trở thành bọn họ một nhà công tác nghỉ ngơi nơi hạ gia tiểu viện không tính đại 100 tới mét vuông bốn gian phòng thêm một cái phòng bếp một cái thính một cái tắm phòng cái khác tiểu vùng biên cương chính là dùng để trồng chút rau ăn trước kia hạ tổ phụ cùng hạ tổ mẫu trên đời thời điểm trụ một gian hạ lao thái cùng hạ lão nhân một gian ba cái nhi tử một gian ba cái nữ nhi một gian hiện tại bốn gian phòng hai lão ngủ một gian hạ kiến quốc cùng triệu tiểu lan một gian hạ tương một gian hạ phỉ cùng cùng hạ yến một gian hạ phỉ không ở phòng tự nhiên là hạ yến độc chiếm cho nên hiện giờ hạ bảo quốc cùng hạ vệ quốc hai nhà người ở hạ bảo quốc một nhà bốn người hạ vệ quốc một nhà tám khẩu liền tỏ vẻ bọn họ phòng phải bị chiếm lập tức hạ tường cùng hạ yến lập tức đen mặt hạ kiến quốc cùng triệu tiểu lan còn hảo Bọn họ đối mặt hạ lao nhân cùng hạ lao thái nhiều ít có chút trộn dạng, chính là bất mãn nhị phòng cùng tam phòng ngủ lại cũng bất quá nhẫn một buổi tối mà thôi. Nhưng hạ tường liền lập tức bảo, mãi mãi, nhị thúc tam thúc bọn họ buổi tối trụ nào a trong nhà lại không có chỗ ở. Không có khả năng ngủ ta phòng đi, ta tuyệt không cho phép. Ta cũng không cần. Hạ Yến đi theo nói, ánh mắt quét hạ vi, hạ hiểu còn có hạ tĩnh, hạ hồng, hạ lâm, sắc mặt cũng khó coi. Như thế nào đều có thể ngủ nếu các ngươi đều không thích cái này ra cơm tất nhiên cũng bên ngoài ra ăn no mới trở về quá xong năm các ngươi một nhà liền dọn ra đi thôi nơi này ta và ngươi mại hai người chính mình trụ hạ lao nhân lên tiếng nếu là thường lui tới hạ lao nhân cùng hạ lao thái khả năng còn sẽ cô đại phòng tâm tư nhưng đại phòng rõ ràng không có đem bọn họ hai lão để vào mắt hôm nay hạ ra hai lão đối đại phòng bên này hành vi nổi giận nào còn quản đại phòng có nguyện ý hay không ra ra đây là nhà của chúng ta Ngươi như thế nào có thể đem chúng ta đuổi ra đi, nhà cũ chính là ta ba, chẳng lẽ muốn đem sân cấp nhị thuốc hoặc là tam thuốc. Hạ tường mặt ngưng lại. Hạ kiến quốc cùng triệu tiểu lan tắc đại kinh thất sắc, hạ yến trực tiếp chính là phẫn nộ rồi. Cái gì các ngươi ra, ta lão nhân còn chưa có chết, ta phòng ở ta tưởng cho ai liền cho ai, ta chính là đưa ra đi, các ngươi cũng phải nhận. Chúng ta hai lão chính mình trụ, các ngươi nếu đều thành ra, cũng phân ra, lại đều có chính mình phòng ở liền dọn ra đi thôi. Hạ lao nhân là trực tiếp nổi giận, hiện tại nhìn Lão đại một nhà, phiền lòng thực, hiện tại chỉ nghĩ đem người đuổi ra đi, nhắm mắt làm ngơ. Hiếm lạ, về sau cầu ta trụ ta đều không được, đừng hy vọng ta cho các ngươi dưỡng lao tống trung. Hạ tường trực tiếp xoay người ra cửa. Lời này liền quá mức, chính là Hạ bảo quốc cùng Hạ vệ quốc nghe Hạ tường nói đều muốn ra tay giáo hấn cái này cháu trai, nhưng người đã ném môn rời đi. Hạ yến cũng là vẻ mặt không cao hứng mà đi theo đi rồi, rời đi trước còn nói. Ta ông ngoại bà ngoại còn hận không thể chúng ta ở nhà bà ngoại trụ đâu, ta liền đi ông ngoại bà ngoại gia trụ, ta không trở lại. Tương tử, chim én. Triệu tiểu lan nhìn rời đi con cái vội ở phía sau kê Ba mẹ hạ kiến quốc vẻ mặt trầm trọng, thực xin lỗi. Không cần thực xin lỗi, dù sao các ngươi cũng phân có ký túc xá, quá xong năm liền dọn ra đi thôi. Hạ Lao Thái nói, trưởng tử một nhà càng ngày càng làm cho bọn họ thất vọng rồi. Kiến quốc, làm sao bây giờ? Tương tử cùng chim én đi ta ba mẹ ra. Triệu Tiểu Lan đi đến nói. ba một tiếng, Hạ Kiến Quốc một cái tắt phiến tới rồi Triệu Tiểu Lan trên mặt, hắn cũng là tập một đêm tức giận, lại mẹ vợ ra ăn một cơm thấp thỏm bất ăn cơm. Hiện giờ nhìn cha mẹ bình tĩnh lại mang theo thất vọng ánh mắt, nhìn hai cái đệ đệ khiển trách ánh mắt, Hạ Kiến Quốc nội tâm cũng tự trách không thôi. Hạ Kiến Quốc, người đánh ta. Triệu Tiểu Lan bụng mặt không thể tin tưởng, bọn họ phu thê tuy rằng cũng nhau quá nhiều lần mâu thuẫn, từng có nhiều lần tranh chấp, nhưng cuối cùng đều là Hạ Kiến Quốc thỏa hiệp. Nhưng hiện tại hạ kiến quốc thế nhưng động thủ đánh nàng, triệu tiểu lan nước mắt lệch cạch lệch cạch mà rớt, không tiếng động mà kể ra hủy khuất. Kiến quốc, ngươi làm gì vậy, nào có đương đại gia mặt giáo hơn tức phụ. Hạ Lao Thái cũng nhìn không được, tuy rằng nàng là không mừng triệu tiểu lan cái này con dâu, mà khi mặt dạy con, sau lương giáo thế đạo lý này hạ Lao Thái vẫn là hiểu. Hiện tại làm trò hai cái đệ đệ cùng đệ mội còn có một chúng tiểu bối mặt đánh tức phụ, quá mức. Hạ kiến quốc, chúng ta muốn cùng ngươi ly hôn, ta bất quá triệu tiểu lan bụng mặt liền hướng ra ngoài chạy tới không cần tưởng cũng biết là về nhà mẹ đẻ hạ kiến quốc cả người suy sụp ngồi xổm trên mặt đất cả người thực bề ngoài một bên là cha mẹ một bên là thê nhi nữ hạ kiến quốc cũng biết thê nhi nữ có chút quá mức nhưng đã rất khó sửa lại ai ra ta đây là tạo cái gì người ta hảo hảo năm đều quá không yên phận hạ lão thái cũng không cấm đỏ hốc mắt phiếm nước mắt hạ hiểu nhìn trong lòng thở dài mọi nhà có buồn khó niệm kinh a đại ca đi ra ngoài nói chuyện Hạ bảo quốc lộ. Đi thôi, đại ca, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Hạ vệ quốc cũng nói, bọn họ huynh đệ tỷ muội từ nhỏ cảm tình liền vẫn luôn thực hảo, nhưng từng người thành ra lúc sau, rốt cuộc không bằng khi còn nhỏ thân cận, nhưng cảm tình vẫn là ở. Triệu tiểu lan cái này đại tẩu, mới vừa gả tiến vào thời điểm, nhìn khá tốt. Nhưng từ triệu gia nhi tử không có hài tử lúc sau, triệu tiểu lan thường xuyên mang hài tử về nhà mẹ đẻ, đại gia cũng không có cảm thấy cái gì. Rốt cuộc hạ tưởng cùng hạ yến bọn họ cũng là triệu gia cháu ngoại, nhưng hiện tại triệu gia rõ ràng quá mức, tiết nhất làm cháu ngoại qua đi ăn cơm, cũng không cho hạ gia để một cái lời nói. Mà triệu tiểu lan ngày thường hành vi cũng làm người không có nhìn, luôn là nhìn chằm chằm nhà chồng một chút đồ vật tinh kế, làm người thực không mừng. Hạ gia tam huynh đệ vừa ra đi, Vương Tiến Anh cùng Lý Văn Quyên tắc đi thu thập giường đệm, buổi tối qua đêm. Hạ tĩnh, hạ hồng, hạ lâm còn có hạ hoa tắc bồi hai lão. Hạ Hiểu cùng Hạ Xuân Vinh mấy cái đi theo Hạ Khang còn có Hạ Vi đến trong viện nói chuyện hiếm. A Khang, người đến lúc đó tìm tức phụ cũng không thể tìm loại này. Hạ Vi đối với Hạ Khang nói. A Khang điểm môi, ta mới sẽ không. Hạ Hiểu cười cười nhìn Hạ Xuân Vinh nói. Đại ca, người có thể suy xét, nhưng trước nơi trốn xem, 23-24 tuổi phía trước cũng đừng nóng vội kết hôn. Hạ Hiểu hồi tưởng cuối năm khi lao đồng phu nhân này đó, nhưng thật không có ấn tượng, nàng lúc ấy chính là cái chi nhánh công ty viên trước nhỏ hơn nữa cuối năm thời điểm cũng là ở trong góc ly lại xa nơi nào xem đến lao đồng phu nhân là thế nào phượng khinh khinh nói 280 hai phiếu lại thêm canh một 300 phiếu lại thêm canh một cố lên cảm tạ gió nhẹ hoa hoa đầu phấn hồng phiếu cùng đánh thưởng đùa bình an cảm tạ những có hỏa diễm đầu hai chương phấn hồng cảm tạ vong trần vây đút tiểu yêu đầu phấn hồng phiếu cảm tạ không biết nguyện thụ từ từ nhàn nhàn tột đánh thưởng đùa bình an cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ chương một nói chuyện ố gạo kê đánh thưởng Yên tâm đi, ca sẽ cho ngươi tìm cái hảo tẩu tử. Hạ Xuân Vinh đối với Hạ Hiểu Trịnh chóng nói. Hạ Hiểu cười, ta đảo không quan trọng, bất quá ngươi về sau tìm tức phụ đối ba mẹ hảo là được. Nay tự nhiên, nàng không tốt, ta không cần nàng. Hạ Xuân Vinh nói. Tiểu Hiểu tỷ, ngươi có đối tượng sao? Hạ Vi thấu lại đây hỏi Hạ Hiểu. Hạ Hiểu lắc đầu, Hạ Vi nói, tỷ của ta có đối tượng đâu? Hạ Hiểu kinh ngạc nói, nơi nào, nhị bá mẫu sẽ đồng ý sao? Đồng ý à? tỷ của ta đối tượng là ta mẹ đơn vị đồng sự nhi tử hai người đều ở binh đoàn trước kia hắn theo đuổi tỷ của ta thời điểm tỷ của ta chướng mắt hắn hiện tại hai người cùng nhau ở bên ngoài ta mẹ sợ tỷ của ta tìm người bên ngoài tỷ của ta cũng đáp ứng cùng hắn nói đối tượng hạ vi nói xong hạ hiểu gật gật đầu này còn hảo tìm cùng thành về sau cùng nhau trở về cũng sẽ không dối rắm quá nhiều bằng không tìm xa đi trưởng phu bên kia ly nhà mẹ để lại quá xa tưởng hồi một chuyến nhà mẹ để cũng không có phương tiện hạ vi lại bĩu môi lại nhảy câu ta cảm thấy hắn không xứng với tỷ của ta làm sao vậy hạ hiểu nói hắn lớn lên khó coi hạ vi nói một câu hạ hiểu hết trôi nói rồi đây là gặp gỡ đồng đạo người trong bất quá hạ hiểu nói bề ngoài là một phương diện nhưng chỉ cần lớn lên ngũ quan đoan chính quá đi là được chính yếu là đối tiểu văn tỷ hảo hơn nữa tiểu văn tỷ cùng hắn xử đối tượng khẳng định cũng không bài xích hắn nói không chừng đối hắn cũng có chút cảm tình hạ hiểu nghĩ tới cố vệ quốc Lập tức liền ném ra đầu, bị đại gia ảnh hưởng, luôn là nghĩ đến đối tượng sự. Nam nhân muốn như vậy đẹp làm cái gì, chủ yếu xem bản lĩnh. Hạ Xuân Vinh nói câu. Hạ Khang cũng gật đầu nói, còn có đáng tin cậy là được. Hạ Vi ngửa đầu nói, ta muốn tìm đẹp lại có bản lĩnh, lại có thể dựa vào. Hạ Hiểu cười, Hảo, ngươi muốn tìm cái đẹp lại có bản lĩnh còn đáng tin cậy. Tiểu Hiểu tỷ hẳn là rất nhiều người theo đuổi đi. Hạ Vi nói, Hạ Xuân Vinh cùng Hạ Khang đều nhìn lại đây. Hạ Hiểu cười cười, không có. Tiểu Hiểu tỷ gật người, người trưởng đẹp như vậy, sao có thể không ai theo đuổi. Hạ Vi không tin. Hạ Hiểu nói, ta hiện tại không nói chuyện đối tượng, ít nhất cũng là 20 tuổi lúc sau đi. Đúng vậy, Tiểu Hiểu tỷ cũng không lớn, đừng như vậy sớm nói đối tượng. Hạ Khang nói. Hạ Xuân Vinh hỏi Hạ Hiểu, các ngươi đội sản xuất có cùng thành nam thanh niên trí thức đi. Hạ Hiểu gật đầu, có A. Thế nào? Hạ Xuân Vinh vẫn là thực quan tâm Hạ Hiểu ở đội sản xuất tình huống. Hạ Hiểu đơn giản mà nói nói, Hạ Vi nói, Tiểu Hiểu tỷ, cái kia cố vệ quốc độc thân, ngươi về sau có thể suy xét ra, đến lúc đó còn có thể cùng nhau trở về. Tiểu Nha Đầu nói đối tượng chính yếu có cảm tình, nếu không thích nơi đó tới. Hạ Hiểu nói, Hạ Vi lắc đầu, kia cũng không phải a, ta biểu tỷ chính là ép duyên, đối tượng cũng chưa gặp qua vài lần liền gả cho. Đó là ngoại lệ, nhị bá cùng nhị bá mâu tư tưởng mở ra một ít, Hẳn là sẽ không ép duyên, bất quá tìm đối tượng, cha mẹ nếu có thể tán thành tốt nhất, bằng không người một nhà sinh hoạt mâu thuẫn cũng nhiều. Hạ hiểu biết hiện tại vẫn là rất nhiều ép duyên. Ta ba ta mẹ khẳng định sẽ không. Hạ khăn nói. Đường huynh đệ tỉ muội mấy cái ở sân hàn huyên một hồi, phong có chút lớn, hạ hiểu cuối cùng cùng đại gia cùng nhau vào phòng. Này sẽ hạ tĩnh cùng hạ hồng còn có hạ lâm hạ hoa đều vây quanh hạ lao nhân cùng hạ lao thái, không biết bọn họ nói gì đó. Đem hạ lao nhân cùng hạ lao thái làm cho tức cười. Vương Tiến Anh cùng Lý Văn Quyền đã thu thập hảo nhà ở, nay sẽ cũng ngồi ở một bên đi theo cười, một phòng hòa thuận vui vẻ, không khí thực hảo. Ta ba cùng đại bá tiểu thúc ở vườn rau bên kia, chúng ta đi nghe một chút bọn họ nói cái gì. Hạ Vi nói. Hạ Xuân Vinh lắc đầu, trưởng bối sự chúng ta không trộn lẫn hợp. Hạ Hiểu có điểm muốn nghe, nhưng ngượng ngùng, nàng rốt cuộc không nhỏ, nghe lén trưởng bối nói chuyện không tốt lắm. Tiểu hiệu tỷ đi chúng ta cùng đi. Hạ về dạ Hạ Hiểu. Hạ Hiểu liền đi theo Hạ Vi cùng nhau đi rồi, Hạ Xuân Vinh cùng Hạ Khang cũng theo đi lên. Vườn rau bên này, Hạ Kiến Quốc, Hạ Bảo Quốc, Hạ Vệ Quốc mấy cái huynh đệ đang nói sự, đại gia biểu tình đều không phải thực hảo. Đại ca, tẩu tử biến thành như vậy, ngươi là có trách nhiệm. Thế bất hiếu, phu chi tài. Hơn nữa các ngươi đêm nay cũng là quá mức, so với quái tẩu tử, ta càng trách ngươi. Tương tử cùng chim én ở tẩu tử nhà mẹ đẻ, tẩu tử đi tìm người, không trở về. Đại ca ngươi đi tìm, lại ở bên kia dùng cơm, làm cả gia đình người đang chờ, ngươi không có nghĩ tới ba mẹ tâm tình sao? Các ngươi ở bên kia ăn cơm, liền không có nghĩ tới chúng ta ở bên này đói bụng chờ các ngươi sao? Đồ ăn nhiệt một lần một lần, không nói chúng ta huynh đệ cái gì tâm tình, ngươi cảm thấy ngươi ba mẹ sẽ dễ chịu sao? Hạ bảo quốc lời này rơi xuống, hạ vệ quốc gật gật đầu, so với triệu tiểu lan, bọn họ trong lòng càng có rất nhiều quái hạ kiến quốc. Hạ vệ quốc nói, đại ca... Ngươi cũng đừng trách ba mẹ sẽ sinh khí, mấy năm nay ngươi mẹ vợ ra xác thật quá mức, chúng ta hạ ra cháu trai cháu gái, bọn họ lại hận không thể đi theo bọn họ họ triệu. Đại ca chính ngươi ngẫm lại, ngươi đại cứu tử không con, đem tưởng tử cùng chim én bọn họ đương thân sinh dường như, chúng ta cũng không có ý kiến, nhưng cũng không thể làm quá mức. Nếu là hôm nay đại ca đại tẩu cùng ba mẹ nói, các ngươi đi nhà ngoại ăn tết, ba mẹ có lẽ sẽ không nói cái gì, nhưng các ngươi nói đều không nói một tiếng, làm đại ra chờ, xác thật quá mức. Hạ Kiến Quốc vẫn luôn không hề răng, hắn cũng biết chính mình làm sai, nhưng lúc ấy nhạc phụ nhạc mẫu còn có đại cứu tử bọn họ cùng nhau lưu chứ hắn. Ai, Hạ Kiến Quốc nặng nghề mà thở dài, hiện tại Triệu Tiểu Lan bị hắn một cái tắt đánh đi rồi, Hạ Kiến Quốc cũng không có đuổi theo, trong lòng không phải không có đoán trách Triệu Tiểu Lan. Hạ Kiến Quốc này sẽ cảm thấy Triệu Tiểu Lan quá không hiểu chuyện, nếu là Triệu Tiểu Lan kiên trì trở về, nhạc phụ nhạc mẫu cũng sẽ không ở lâu, nhưng Triệu Tiểu Lan cùng con cái đều lưu chứ hắn cho nên hạ kiến quốc ở nhạc gia ăn một đốn không thoải mái cơm thấp thỏm bất an mà trở về nhà hạ kiến quốc còn tưởng rằng trong nhà chỉ có hai lao ở lại không có nghĩ đến hai cái đệ đệ bọn họ đều đang chờ có thể thấy được cha mẹ là nhiều sinh khí hiện tại ngẫm lại hạ kiến quốc liền hối hận không được sớm biết rằng lúc ấy hắn kiên chỉ trở về cũng hảo a đại ca ngươi hiện tại làm sao bây giờ hạ vệ quốc hỏi ta quá xong năm liền dọn đi ký túc xá trụ hạ kiến quốc nói Lúc này hạ bảo quốc cùng hạ vệ quốc đều không có nói cái gì nữa, đại ca đi ra ngoài trụ cũng hảo, làm đại tẩu bọn họ cũng thanh tỉnh một ít. Nhà cũ là cha mẹ, liền tính muốn kế thừa, kia cũng là tam huynh đệ có phân, cũng không phải đại phòng một người. Triệu tiểu lan đem nhà cũ xem thành bọn họ đại phòng, cảm thấy bọn họ là đại phòng, nhà cũ nên là bọn họ đại phòng kế thừa, đề phòng hạ bảo quốc cùng hạ vệ quốc hai nhà, làm cho người ta không nói được lời nào thực. Hạ bảo quốc lộ, đại ca, như vậy đi xuống không được. Ngươi vẫn là lạnh lùng đại tẩu, đừng luôn là theo nàng, còn có tường tử cùng chim én, cũng muốn hảo hảo giáo, bằng không liền tính là kết hôn, vấn đề cũng nhiều. Phượng khinh khinh nói tờ cảm tạ ố gạo kê cấp nhẹ nhàng đánh thưởng 43 cái túi thơm, thật là quá cảm tạ, nhẹ nhàng thực kích động, cảm ơn, thật sự thực cảm ơn, lần đầu tiên bị người đọc sợp ẻm, cảm giác này hảo hạnh phúc. Tuy rằng nhẹ nhàng nói qua đánh thưởng cùng thị vách tường trở lên thêm càng, nhưng một cái cùng thị vách tường là 10.000 tệ. Ố gạo kê đã vượt qua 20.000 tệ, nhẹ nhàng sẽ vì thân thêm hai cảng, 6 giờ còn có canh một, cảm ơn duy trì. Chương 109 ra phố, Ố gạo kê đánh thưởng. Hạ Kiến Quốc gật gật đầu, đối với Hạ Bảo Quốc cái này sẽ đọc sách lại có tiền đồ nhị đệ vẫn là thực tin phục, hắn cũng cảm thấy chính mình sắc thật quá theo Triệu Tiểu Lan, thế cho nên Triệu Tiểu Lan cùng nhà ngoại đem hai đứa nhỏ giáo không thành dạng. Nghĩ đến xuống nông thôn bên ngoài lại không có âm tấn đại nữ nhi Hạ Phỉ, Hạ Kiến Quốc nặng nề mà thở dài. Buổi tối Hạ Bảo Quốc cùng Hạ Kiến Quốc hai nhà tê ở nhà cũ ngủ, Triệu Tiểu Lan cùng Hạ Tưởng còn có Hạ Yến đều không có trở về, hiển nhiên là ở nhà mẹ đẻ qua đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Hiểu sớm tỉnh, lại không có nghĩ đến Hạ lao thái tỉnh sớm hơn. mãi mãi ngươi như thế nào không hề ngủ một hồi?" Hạ Hiểu nói, này sẽ vừa mới năm điểm, đội sản xuất làm công có đôi khi bốn điểm nhiều, cho nên Hạ Hiểu lúc này tỉnh cũng thói quen." "Thói quen?" Hạ lao thái nói đối Hạ Hiểu nói, Tiểu hiểu như thế nào như vậy dậy sớm. Đội sản xuất đều là lúc này làm công, ta giống nhau lúc này liền sẽ đã tỉnh. Hạ hiểu nói, nàng xem ra tới, bởi vì đại phòng sự, hạ lao nhân cùng hạ lao thái phòng trừng một đêm cũng chưa như thế nào ngủ. Cho nên này sáng sớm, hạ hiểu cùng hạ lao thái cùng nhau ở vườn rau tới nước, rút thảo, lại cùng hạ lao thái cùng nhau làm bữa sáng. Chờ đến 7 giờ, đại gia cũng lục tục mà đã tỉnh, hạ lao thái nói, chạy nhanh rửa mặt ăn cơm đi đây chính là tiểu hiểu sáng sớm lên làm lạnh liền không thể ăn tiểu hiểu không tồi hạ kiến quốc ra tiếng khen ngợi hạ hiểu đồng thời nghĩ tới chính mình mấy cái nhi nữ lại có chút xấu hổ hạ kiến quốc mấy cái hài tử hạ tường cùng hạ yến lớn lên giống triệu gia người cho nên nhất đến triệu gia thích nhất chính là hạ tường cùng hạ yến từ nhỏ đến lớn đều bị triệu gia như vậy sủng. hạ phỉ hỉ tĩnh một ít đọc sách cũng hảo ngẫu nhiên còn sẽ giúp hạ lao thái vội nhưng tự hạ kiến quốc nghe xong triệu tiểu lan cùng triệu gia nói Làm hạ phỉ xuống nông thôn, trong nhà trong ngoài đều là hai lão làm, mà triệu tiểu lan cùng cái khác hai đứa nhỏ thường xuyên ra bên ngoài ra chạy, một hồi tới cũng cũng không hỗ trợ, đều là chờ ăn, quần áo cũng là đôi mấy ngày đều không tẩy, cũng là hạ lao thái xem bất quá, lại nhằn rỗi liền giúp đỡ tẩy. Hạ kiến quốc như vậy tưởng tượng, trên mặt càng hổ thẹn. Tiểu hiệu tỷ ngươi như vậy cần mẫn, ta mẹ đều nói ta lười. Hạ vi đánh ngắp nói, thói quen dậy sớm. Hạ hiểu nói. Nàng cũng không phải biểu đồ hiện, chỉ là chính mình ở trong nhà cũng đại không dài, hơn nữa ít nhất cũng muốn mười mấy năm sau mới có thể trở về thành. ngẫu nhiên hồi một chuyến đến ra, vì trong nhà làm điểm sự cũng hoàn toàn không tính cái gì. Đại niên mùng 1, Triệu Tiểu Lan cùng Hạ Tường còn có Hạ Yến cũng không có trở về, Hạ hiểu mấy cái mỗi người đến 3 phần tiền tiền mừng tuổi, một phần là Hạ Lao Thái cấp, một phân là Vương Tiến Anh cấp, một phân còn lại là Lý Văn Quyên cấp. Hạ Kiến Quốc Đảo Tường cấp, nhưng trong nhà tiền đều ở Triệu Tiểu Lan nơi đó trên người hắn một phân tiền cũng không có chính là trong miệng chịu thuốc lá vẫn là hạ bảo quốc cho hắn đâu tiểu hiệu tỷ đi chúng ta đi đi dạo hạ vi kéo hạ hiểu lại đối với hạ xuân vinh cùng hạ khang nói vinh ca khá giả các ngươi muốn hay không cùng đi ta cũng muốn hạ tĩnh vội nói hạ hồng hạ lâm cũng ra tiếng hạ xuân vinh cùng hạ khang gật gật đầu đi thôi cùng đi bên ngoài đi một chút các đại nhân đều không có ý tứ mấy người ra đại môn hạ hoa liền khóc lóc đuổi theo ra tới Ô oh, hoa oh, oh. dẫn hắn đi thôi, bằng không đến khóc không để yên. Lý Văn Quyến nói, Hạ Vi bĩu môi, mang hải tử không hảo chơi a, Không có việc gì, ta ôm là được. Hạ Khang nói, đi qua đi bế lên Hạ Hoa. Một hàng tám người cứ như vậy ra cửa, đại gia trên người đều có chứa tiền mừng tuổi. Này sẽ ra cửa một là vì chơi, nhị là vì ăn. Chúng ta đi trước nào? Hạ Hiểu nói. Hạ Vi nói, chúng ta đi trước ăn canh bao cùng đậu phụ lá, còn có du mặt tinh ta biết có một nhà ăn rất ngon ta muốn ăn sinh trên màn thầu nam tường bánh bao nhỏ tam tiên tiểu hình thánh hạ tĩnh lập tức liền đếm mấy cái ăn vặt ra tới ta muốn ăn du đậu hủ tuyến phân canh còn có tôm non mì trộn mỡ hành ta muốn ăn hải đường bánh cua sắc hoàng xương sườn bánh gạo điều đầu bánh bạc hà bánh tiểu thiệu hưng gà cháo xào ốc đồng nghe đại gia một đám mà báo thượng thành phố ép nổi danh ăn vặt hạ hiểu vô ngữ các ngươi có thể ăn xong sao hơn nữa kia vài phần tiền mừng tuổi đủ sao Chính là nếm thử, chúng ta có thể mua một khối, sau đó một người cắn một cái miệng nhỏ. Hạ Tĩnh nói. Hạ Vi cũng đi theo gật đầu, cảm thấy cái này được không? Hạ Hiểu hoàn toàn hết trôi nói rồi, nàng nhưng thật ra có tiền, nhưng hiện tại ở Hạ Vi cùng Hạ Khang trước mặt cũng không thích hợp phô bày giàu sang, cho nên Hạ Hiểu cũng chỉ có thể lấy ra chính mình 3 phần tiền mừng tuổi, cùng đại gia cùng nhau nhấm nháp ăn vặt. Vì thế, Hạ gia huynh đệ tỉ mỗi nhóm liền đến phố ăn vặt một đường ăn đi, chính là Hạ Hoa cũng ăn thực thỏa mãn. Càng không nói những người khác. Đương nhiên Hạ Hiểu vẫn là hoa điểm tiên trinh, dù sao đại gia ăn thực vui vẻ. Hiểu Hiểu, đi phía trước, đi một chút. Thạch Đầu đột nhiên ra tiếng, ngày thường thời điểm Thạch Đầu cũng không thường nói lời nói, nhưng lúc này trong thanh âm lại có chút vội vàng. Làm sao vậy? Hạ Hiểu thấp giọng hỏi nói. Dù sao đi là được rồi. Thạch Đầu nói. Hạ Hiểu liền hướng tới phía trước đi đến. Hạ Xuân Vinh nói, Hiểu Hiểu, bên kia là phố đồ cổ, chúng ta không cần thiết đi nơi đó. Phố đồ cổ chính là đào bảo, cũng có khả năng tiện nghi mua được hảo hóa, cũng có khả năng tiêu tiền mua thứ phẩm, dù sao xem vật khí, càng xem cá nhân ánh mắt độc đáo. Nhưng bọn họ trên người cũng không có cái gì tiền, không nói đào bảo, chính là nhất tiện nghi, cũng mua không nổi. Không có việc gì, nhìn xem lại không cần tiền, chúng ta kiến thức một chút cũng hảo, tiểu hiểu tỉ lại không đi một chút, đôi trong thành đều không hiểu biết. Hạ vi là vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Không bằng các ngươi đều trở về đi, ta đi xem. Vừa nghe là phố đồ cổ, Hạ Hiểu nhìn phía sau trừ bỏ Hạ Xuân Vinh ở ngoài một chuỗi dài hải tử, có chút không nghĩ qua đi, nàng liền tính đào bảo cũng không thể mang theo bọn họ à, nhiều không có phương tiện. Hạ Vi cùng Hạ Khang cùng Hạ Tĩnh là cùng năm, hơn nữa Hạ Hồng cùng Hạ Lâm, Hạ Hoa ở Hạ Hiểu trong mắt nhưng còn không phải là một đám hải tử sao. Ta mau chân đến xem, ta còn không có xem qua đâu. Hạ Tĩnh cũng lôi kéo Hạ Hiểu cánh tay, dù sao một bộ cùng định rồi bộ dáng, Hào đi. Hạ Hiểu bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cùng đại ca mang theo đại gia đi qua. Đời trước Hạ Hiểu là không có đến quá phố đồ cổ, cho nên này sẽ cũng là ngó trái ngó phải, mở rộng ra tầm mắt. Hiểu Hiểu, nhìn đến trên mặt đất cái kia thạch đầu không có, mua nó. Thạch đầu nói, đây là năng lượng thạch. Hạ Hiểu hỏi, là đá vụn, có một chút năng lượng, nhưng không nhiều lắm. Thạch đầu lời này rơi xuống, Hạ Hiểu lập tức ngồi xổm xuống dưới, nhìn nhìn lại không có hỏi cái này khối đá vụn giá cả. Ngược lại hướng tới quán chủ chỉ vào một khắc khối đại thạch đầu hỏi, xin hỏi này tảng đá bao nhiêu tiền? Có hay không ánh mắt ta, đây là ngọc thạch, không hiểu đừng tới đây. Quán chủ hiển nhiên tính tình không có như vậy hảo, lại còn có vẻ mặt cao ngạo, đối hạ hiểu khinh bị thực. Phượng khinh khinh nói bờ cảm ơn ô gạo kê, cảm ơn thân, nhẹ nhàng thực cảm giác, sẽ nỗ lực gõ chữ, nỗ lực đổi mới, ái ngươi, ngoà ngoạ. Cảm tạ di di quỷ quỷ đánh thưởng 588 thư tệ cảm tạ 75482 đầu hai trường vẽ tháng, cảm tạ thư hữu 1025552080, thư hữu 1682725972 đầu vẽ tháng, cảm tạ tương ly chớ có nghị quên đánh thưởng 100 thư tệ, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. chương 110 năng lượng thạch vẽ tháng 280, ngọc thạch cũng là thạch đầu, tiêu thạch đầu như thế nào liền không được. hạ vi bất mãn nói, lão Bản, nơi này là phố đồ cổ, đại gia tới đào bảo. Ngươi không nói ta như thế nào biết ngươi này đó ngọc thạch bán thế nào, hơn nữa ngươi xác định nơi này là ngọc thạch. Nếu không phải thạch đầu muốn, hạ hiểu mới sẽ không lý quán chủ đâu. Một trăm khối, chắc giá. Quán chủ nói rơi xuống, hạ xuân vinh mấy cái hít vào một hơi. Hạ vi trực tiếp bảo, ngươi dự tiền A, một khối phá thạch đầu muốn một trăm. Chính là, tỷ, chúng ta đi, phố đổ cổ lại không phải hắn một nhà bãi thạch đầu bán. Hạ Tĩnh nói, một trăm khối, hạ hiểu nhưng thật ra lấy ra tới. Nhưng nàng muốn cũng không phải cái này, nàng chỉ là tìm hiểu một chút giá cả. Hơn nữa cũng không thể làm cho Hạ Xuân Vinh bọn họ mặt lấy ra tới, lại nói nàng một cái nữ hải cầm 100 khối mua một cái không thấy được thạch đầu, có thể hay không gây chuyện. Cái này đâu? Hạ Hiểu lại chỉ chỉ thạch đầu muốn đá vụn. Quan chủ nhìn nhìn Hạ Hiểu một đám người, ánh mắt lại dừng ở Hạ Hiểu trên người, phảng phất xác định Hạ Hiểu một đám người có thể hay không thể dường như. Hạ Hiểu còn tưởng rằng quán chủ sẽ nói so thượng một cái thạch đầu càng quý. Không nghĩ tới mở miệng lại là, mười khối, chắc giá. Một trăm khối cùng mười khối, cái này giá cả tỷ lệ, hạ hiểu vui sướng. Chỉ là thời buổi này mười khối cũng là cái đại sổ mục, nàng muốn xuất ra mười khối lấy cái thạch đầu trở về, hạ ra có đến nói. Thạch đầu vẫn luôn ở hạ hiểu bên thai kêu, hiểu hiểu, mua nó a. Hạ hiểu do dự một chút, nhấc chân liền đi rồi. Hạ hiểu này sẽ lại không thể ứng thạch đầu, chỉ có thể trực tiếp làm lơ, thạch đầu phi thường bất mãn, vẫn luôn ở kêu. Rõ ràng là sợ vừa mới kia thạch đầu bị mua đi rồi. Hạ hiệu đành phải gõ gõ vài cái thạch đầu, làm nó an tĩnh một ít, quá xảo. Đối thạch đầu, thậm chí đối không gian tốt, nàng có thể không nghĩ muốn sao, nhưng hiện tại làm cho đại ca bọn họ mặt hiển nhiên không thích hợp. Thạch đầu không có lên tiếng nữa, nhưng rõ ràng là sinh khí, cũng lo lắng. Hạ hiệu đành phải sấn đại gia không chú ý nói, ngươi gấp cái gì, một hồi cho ngươi mua. Như thế nào không nổi, ta thật vất vả nhìn đến năng lượng thạch, tuy rằng là một chút. Nhưng cũng là năng lượng thạch à, mỗi lại tiểu cũng là thịt, ngươi hiểu hay không, chờ hạ đã bị biết hàng người mua đi rồi, ta khóc cho ngươi xem. Hạ hiểu khỏe miệng chịu chịu, bị thạch đầu xảo đau đầu, biết rồi, tuy rằng ngươi thanh âm thực đáng yêu, nhưng ngươi đừng vẫn luôn xảo hảo sao. Quả thực chính là ma âm gióc nhĩ. Ta mặc kệ, ngươi không cho ta mua ta vẫn luôn xảo ngươi. Thạch đầu nói, liền cho ngươi mua, ta phải tìm thời cơ a Hạ hiểu bất đắc dĩ. Một đám người đi ra phố đồ cổ. Tới rồi quảng trường, Hạ Hiểu nói, các ngươi ở chỗ này chơi, đừng đi rời ra, ta đi đi về cờ. Cũng là vừa rồi mấy người bọn họ đều thượng về cờ, Hạ Hiểu không đi, cho nên này sẽ cũng chỉ có thể dùng cái này đương lấy cớ. Hạ Hiểu cấp đuổi mà hướng tới về cờ đi, nhưng vừa đến về cờ, ta thiên, thật nhiều người xếp hàng, Hạ Hiểu cũng chỉ có thể tìm ẩn nấp địa phương vào không gian. Lại một lần tới rồi quán chủ quay hàng trước, Hạ Hiểu vừa thấy kia đá vụn còn ở, trong lòng nhẹ nhàng thở ra nàng đối với quán chủ nói đại thúc cái này đã vụn ta tám khối cùng ngươi mua thành sao hiểu hiểu ngươi nhiều như vậy tiền thế nhưng mười khối đều liên tiếp lấy ra tới vạn nhất quán chủ không bán đâu thạch đầu đũa đoán nơi này một khối tiền một khối 5 đồng tiền một khối ngươi tiền không đủ liền mua khác quán chủ nói chính là ta thích này một khối đại thúc ngươi liền bán cho ta đi ta cũng không biết có phải hay không ngọc thạch cũng không hiểu biết chính là nhìn hợp nhãn duyên tưởng mua về phòng bãi đẹp Xem ngươi bãi ở trong góc cũng không coi trọng bộ dáng, liền bán cho ta đi. Hạ hiểu đáng thương vô cùng mà mà quán chủ, đối quán chủ mặt đen trực tiếp làm lơ, đương nhiên nhiều ít cũng đối quán chủ thái độ bất mãn. Được rồi được rồi, ta buổi sáng còn không có khai trương đâu, lấy tám khối tới, thạch đầu lấy đi. quan chủ hướng tới hạ hiểu không kiên nhẫn mà phất phất tay. Hạ hiểu tâm vui vẻ, thanh toán tám khối, liền ôm thạch đầu đi rồi. Bên hai truyền đến thạch đầu vui mừng thanh âm, xem quán chủ bộ dáng. Phòng trường tiện nghi một chút cũng khó bán. Ngươi thôi đi, ta dùng tám khối bán ngươi còn chê ta cấp thiếu đâu. Hạ hiểu nói, ta là xem kia lão bản tính tình không tốt, nếu là ngươi cấp thiếu, hán vạn nhất không bán đâu. Thạch Đầu nói, lão bản vốn dĩ chính là bán ngọc thạch, sao có thể không bán. Hạ hiểu vào không gian, đem ngọc thạch một phòng nói, nhưng nguyện đi, lần sau đừng xảo ta. Nàng ngó trái ngó phải cũng không cảm thấy này tảng đã cùng bình thường thạch đầu có cái gì bất đồng càng nhìn không ra cái gì năng lượng ở bên trong, bất quá thạch đầu biết là được. được rồi được rồi, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi, ta muốn hấp thu năng lượng thạch. thạch đầu thanh âm mang theo vui sướng, hiển nhiên đã gấp không chờ nổi. ngươi không ra đi sao? hạ hiểu hỏi, ta đem ngươi phóng bên trong, ta còn có thể tiến vào sao? có thể a, chỉ cần ngươi tưởng tiến là có thể tiến. thạch đầu nói, ta nhớ rõ ngươi phía trước nhưng không nói như vậy. hạ hiểu hướng tới thạch đầu nhướng mày, dễ, ngươi không thành thật nga. Thạch đầu nói, hảo đi, ta sai rồi, ta lúc ấy không phải sợ ngươi đem ta lưu tại trong không gian sao, ta cũng là muốn gặp việc đời. Hạ hiểu vô ngữ, bất quá nghĩ thạch đầu còn có thể tại trong không gian đợi, lại không ảnh hưởng nàng tiến không gian, lập tức vừa lòng. Đem thạch đầu lưu tại trong không gian, hạ hiểu liền đi ra ngoài. Nàng vừa mới đảo có nghĩ thầm kêu thạch đầu giúp nàng đảo bảo, nhưng nghĩ thời gian không đủ, hơn nữa không thể làm đại ca bọn họ chờ lâu rồi. Đại ca, hạ hiểu vừa ra không gian liền nhìn hạ xuân vinh nơi nơi tìm người vội hô một tiếng hạ xuân vinh vừa thấy đến hạ hiểu lập tức đại nhẹ nhàng thở ra đại muội ngươi đi đâu mọi người đều ở tìm ngươi đâu thượng vê đút cờ a hạ hiểu nói thượng vê đút cờ như thế nào lâu như vậy nhị muội cùng tiểu vi các nàng đi vào tìm cũng không có tìm được ngươi ta nhìn đến người quá nhiều bài trừ bài lao trưởng, ta liền mặt khắc tìm hạ hiểu nói xin lỗi nói đại ca thực xin lỗi tiểu vi bọn họ đâu Bọn họ ở bên kia đâu, chúng ta ra tới thật lâu, phải đi về. May mắn nhìn đến ngươi, còn tưởng rằng ngươi bị quái đâu, đem chúng ta đều sợ hãi. Hạ Xuân Vinh che lại ngực, chỉ cảm thấy phải cho Hạ Hiểu dọa ra tâm bệnh tới. Đại ca yên tâm, ta là dễ dàng như vậy bị quái sao. Hạ Hiểu nói, dù sao ngươi bên ngoài cẩn thận một chút, bọn buôn người cái gì đều có. Ngươi một nữ tử, nếu là gặp gỡ mấy đại nam nhân bọn buôn người luôn là sẽ có hại. Hạ Xuân Vinh đối Hạ Hiểu ân cần dạy bảo thẳng đến Hạ Hiểu không ngừng gật đầu bảo đảm mới buông tha Tiểu Hiểu tỷ, ngươi đem chúng ta cấp sợ hãi Tiểu Vi vừa thấy đến Hạ Hiểu đi theo Hạ Xuân Vinh trở về lập tức vọt lại đây Hạ Hiểu lại xin lỗi mà giải thích Hạ Vi nói không trách Tiểu Hiểu tỷ Tiểu Hiểu tỷ mấy năm không đã trở lại đối bên này cũng không như vậy quen thuộc chúng ta hẳn là đi theo Tiểu Hiểu tỷ đi đúng vậy ta vừa mới đều hối hận không có bồi đại tỷ đi Hạ Tĩnh Hạ Hồng còn có Hạ Lâm đều lộ ra ảo nao thân sắc Phượng Kinh Kinh nói 10 điểm trước đạt tới 300 phiếu liền thêm canh một không có liền ngày mai, sao sao, ái các người. Cảm tạ thư hữu 160601100156032, nho nhỏ hạnh phúc 100002 đánh thưởng túi thơm, cảm tạ 231 đầu 2 phiếu phấn hồng, cảm tạ ả nỉ tạ kỉnh, chấp luyến thanh xuân, hàng hàm tích mọ mì, đồ 12, ngẳng tư, thư hữu 19982511, thư hữu 20170301231002793 đầu phấn hồng phiếu. Cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. mười 111 bà ngoại gia. Không có việc gì, ta sẽ không đi lạc, chúng ta còn đi nơi nào dạo, hay là nên về nhà. Hạ hiểu hỏi. Hạ Xuân Vinh nói, trở về đi, chúng ta ra tới lâu lắm, không quay về mãi mãi bọn họ sẽ lo lắng. Đại gia gật gật đầu, cũng là chuẩn bị trở về. Hạ Khang mắt sắp nói, là tường ca cùng Yến Tỷ đâu, bọn họ vào khiêu vũ hữu nghị xã. Bọn họ nhưng thật ra có tiền, khẳng định là bọn họ ông ngoại hoặc là cứu cứu cấp. Hạ vi biểu môi, có cái gì hảo hiếm lạ? Tiểu hiểu tỷ, ngươi không biết bọn họ nhưng quá mức, mỗi ngày hướng bà ngoại ra chạy, thậm chí một trụ chính là 10 ngày nửa tháng đều có. Nếu bà ngoại ra đối bọn họ như vậy hảo, như vậy thích bọn họ, làm gì còn muốn đem trong nhà lương hướng bà ngoại ra dọn? Ngươi không biết ra ra sinh bệnh phía trước, bọn họ đem lương cấp dọn tới rồi nhà ngoại đi, cũng chưa cho ra ra mãi, mãi lưu một chút. Đại bá cả ngày ở công tác tăng ca cũng không để ý tới sự, làm ra ra mãi mãi chịu bị khuất, ra ra sinh bệnh thời điểm vẫn là hàng xóm đi cho ta biết ba qua đi đem ra ra đưa đến bệnh viện đâu. Hạ vi này sẽ tóm được hạ hiểu liền nói một đống, phun tao đại phòng một nhà, lời nói là phi thường bất mãn. Chính là à, đại bá mâu tới rồi bệnh viện còn khóc nghèo đâu, cho 5 đồng tiền liền nói nhà xưởng sự vội, sau đó ra ra đều là mãi mãi cùng mụ mủ cùng nhị bá mâu cùng nhau chiếu cố. Hạ tinh cũng ra tiếng biểu đạt nàng bất mãn. Chính là, tương tử ca cùng yến tỷ vẫn là đều nói công tác vội, hiện giờ tiết nhất còn như vậy. Gia gian mãi mãi phỏng chứng đã sớm thất vọng buồn lòng, bằng không cũng sẽ không làm cho bọn họ dọn ra đi. Hạ Vi bồi thêm một câu. Hạ Xuân Vinh cùng Hạ Khang còn có Hạ Hồng, Hạ Lâm cũng thường thường tới hai câu. Xem ra đại gia đối Triệu Tiểu Lan còn có Hạ Tường, Hạ Yến nhiều ít có chút bất mãn. Hạ Hiểu thở dài, Triệu Tiểu Lan hướng về nhà mẹ để thực bình thường, rốt cuộc ai đều là cha mẹ sinh dưỡng, Triệu Tiểu Lan giáo thuận, đây là tốt. Nhưng nàng đã gả cho người, không ai ngăn đón ngươi hiếu thuận cha mẹ nhưng cũng không thể làm quá mức. Nhà chồng cũng không phải cái gì hồng thủy mãnh thú, như vậy không đem nhà chồng để vào mắt, nếu là hạ kiến quốc nhịn xuống đi không có gì, nhưng hạ kiến quốc không đành lòng đi xuống, hôn nhân đến ra vấn đề. Cũng là hạ lao nhân cùng hạ lao thái nhẫn lâu như vậy, muốn đổi thành giống nhau cha mẹ chồng, đã sớm báo nổi, nào còn sẽ làm bọn họ tiếp tục ở trong nhà ở. Rốt cuộc hạ lao nhân cùng hạ lao thái lại không phải chỉ có hạ kiến quốc một cái nhi tử càng không nói còn có một cái đối hai lão tới nói ra tức nhi tử hạ bà quốc. Triệu ra cũng không phúc hậu, này rõ ràng hận không thể đem triệu tiểu lan hai đứa nhỏ ghi tạc triệu ra danh nghĩa trở thành triệu ra đứng đắn tôn tử bộ dáng. Mà triệu tiểu lan đối nhà mẹ để nghe lời nói của một phía, không có chính mình chủ kiến, hành sự cũng không coi ai ra gì, cho rằng địa cầu tha nàng quay quanh giống nhau. Hạ hiểu cảm thấy nhất mấu chốt chính là hạ kiến quốc, đại phong như vậy, hạ kiến quốc muốn phụ rất lớn trách nhiệm. Hạ lao nhân cùng hạ lao thái đối cái này trưởng tử thất vọng cũng không phải không có nguyên nhân, nếu là hạ kiến quốc lập lên, có đảm đương một ít, nơi nào sẽ làm triệu tiểu Lan cùng nhà ngoại như vậy đem hải tử mang oai, nơi nào sẽ phụ mẫu của chính mình chịu ủy khuất, thậm chí chính hắn trong lòng cũng không thoải mái. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Hạ hiểu nói. Đoàn người dẹp đường hồi phủ, vừa đến trong nhà, hạ vi liền lập tức đem đụng tới hạ tưởng cùng hạ Yến tiến khiêu vũ hữu nghị xa sự tình nói đi ra ngoài hạ lao nhân cùng hạ lao thái trực tiếp chờ mặc hạ bảo quốc động động miệng nhìn hắn đại ca hạ kiến quốc cuối cùng là trong bụng nói cấp nuốt xuống đi vương tiến anh luôn luôn là người thông minh có thể không trộn lẫn hợp không trộn lẫn hợp hạ ra ba cái tức phụ vương tiến anh gả tốt nhất hơn nữa nàng chính mình cũng có một phần thể diện lại chịu người tôn kính lao sư công tác không nói bên ngoài chính là ở hạ gia hai lão nơi này cũng thực thể diện kỳ thật vương tiến anh trở lại hạ gia cũng rất ít hỗ trợ phần lớn đều là chờ ăn nhưng miệng nàng ngọt lại sẽ là người không giống triệu tiểu lan như vậy tính tình không tốt lại khinh thường hống hai lão càng một lòng hướng nhà mẹ đẻ thậm chí để phòng cướp giống nhau để phòng hạ ra cái này cái kia luôn là cảm thấy hạ lao thái sẽ trợ cấp tam phòng cho nên trong nhà có một chút cái gì đều hận không thể hướng nhà mẹ đẻ dọn hạ lao thái thích nhất tức phụ chính là lý văn quyên lý văn quyên cần mẫn cùng hạ lao thái giống nhau đều là chịu thương chịu khó hình hơn nữa tiểu nhi tử hạ vệ quốc bị thương lui dưỡng sau Lý Văn Quyên đem nhi tử chiếu cố các mặt, lại sinh một cái nhi tử, hạ lao thái đối Lý Văn Quyên tức thương tiếc lại yêu quý, cảm thấy Lý Văn Quyên cái này con dâu nhất giống nàng, hơn nữa các nàng cẩm tinh đều là giống nhau. Tam phòng khó khăn, hạ lao thái đảo tưởng trợ cấp, bọn họ hai lão thân thượng cũng cũng không có cái gì tiền, hơn nữa hạ lao nhân này một bệnh, nếu không phải còn có con thứ hai, nói không chừng này phòng ở đều đến bán. Đầu năm nhị, hạ ra hai phòng đều dậy sớm, sớm mà xuất phát đi nhà ngoại. Xuất phát trước, bọn họ hỏi Hạ Kiến Quốc, có đi hay không nhà ngoại? Hạ Kiến Quốc lắc đầu, đi hắn cũng biết là cái gì quan cảnh, cho nên Hạ Kiến Quốc trực tiếp hồi trong xưởng ra ban. Hạ Lao Nhân nhìn lập tức trống chân sân, tâm tình trong nháy mắt trống trải. Hạ Lao Thái nói, một hồi khuê nữ nhóm liền đã trở lại, là ngươi xuống bếp vẫn là ta xuống bếp. Hạ Lao Nhân đứng đứng dậy, đối với Hạ Lao Thái nói, ta đến đây đi, mấy cái khuê nữ chính là thích nhất ăn ta làm đồ ăn, ngươi tới cấp ta trợ thủ. Hạ lao nhân chủ nghệ giống nhau, ngày thường cũng không yêu xuống bếp, nhưng đầu năm nhị hôm nay là ngoại lệ. Hạ lao thái sảng khoái mà đồng ý, nhà mình lao nhân chủ nghệ cái gì trình độ nàng còn có thể không biết sao, nào năm không phải nàng trợ thủ, mấy cái nữ nhi thích cũng là lao nhân này phân tâm ý. Hạ hiểu một nhà tắt tới rồi bà ngoại trong nhà, nhìn đến bà ngoại người nhà, hạ hiểu càng là vượng hô hô, ta má ơi, cũng quá nhiều người. Lý Văn Quyên tổng cộng 8 huynh đệ tỉ muội, nàng bài lão lục thượng có đại ca đại tỷ nhị tỷ nhị ca tam ca hạ có tứ đệ ngũ đệ sao vừa nghe này xưng hô giống như người không nhiều lắm nhưng thêm lên số lượng không nhỏ hơn nữa huynh đệ tỷ mội gà gả cưới cưới mỗi người ít nhất sinh hai đứa nhỏ trở lên thật là con cháu thịnh vượng thực đại cứu nhị cứu tam cứu tứ cứu cậu năm năm người nhà ở lý văn quyên này đó tỷ mội tới lúc sau từng người gặp mặt lên tiếng kêu gọi liền khởi hành đi mẹ vợ ra hạ hiểu cầm tới tay mấy phân lợi là đi theo anh em bà con tỷ mội thấy cái mặt liền vây vây nhìn theo đại gia rời đi. Nay vẫn là Hạ Hiểu lần đầu tiên cảm nhận được nhiều như vậy thân thích, hơn nữa nhận cái biến, nàng hiện tại còn không có hoàn toàn nhớ kỹ, bất quá may mắn có nguyên chủ thấn tự ở, cho nên chỉ có thể dự đoán. Mấy cái cứu cứu ra phần phật vừa đi, dư lại gì cả gì hai hai nhà người, Hạ Hiểu nhìn gì cả cùng gì hai, Lý Văn Tú, Lý Văn Lệ, lớn lên cùng nàng mẹ Lý Văn Quyên có chút tương tự, bất quá vừa mới nhìn đến mấy cái cứu cứu. Lý Gia huynh đệ tỉ muội ngũ quan đều có chút tương tự, vừa thấy liền biết là người một nhà. Lý Văn Quyên cùng mấy cái tỉ muội cùng nhau xuống bếp hỗ trợ nấu cơm nấu cơm, nói nói cười cười trò chuyện thiên, tỉ muội mấy cái tính cách đều thực hảo, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xuất giá lúc sau cũng thường có lui tới, tỉ muội cảm tình cũng vẫn luôn thực hảo. Phượng Khinh Khinh nói cảm tạ, về đút. À tạ, tương ly chờ có nghị quên đánh thưởng một trăm thư tệ, cảm tạ thư hữu 1785838957 đầu hai chương vẽ tháng. Cảm tạ thư hữu 1669102850, thư hữu 1418149401, thư hữu 1891942862, thư hữu 1452454601 đầu về thắng, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. Trước 112 triệu ra nháo tới cửa, hạ hiểu bà ngoại cùng ông ngoại đi theo mấy cái con rể nói chuyện thiếm, nhìn đến hạ hiểu, bà ngoại cười ha hả một bên khen hạ hiểu lớn lên giống nàng tuổi trẻ thời điểm. Ông ngoại liền ở phun tao bà ngoại hướng chính mình trên mặt thiếp vàng hai lão coi như mấy cái con rể cùng một chúng tiểu bối mặt đấu nổi lên miệng tới hạ hiểu ở bên cạnh nhìn cũng vẫn luôn cười cảm thấy thế hệ trước như vậy cảm tình vẫn là khá tốt tới tới tới các người mấy cái chích hái rau lý văn quyên cầm đồ ăn rổ ra tới phóng tới hạ hiểu trước mặt hạ hiểu cùng mấy cái biểu tỉ muội cùng nhau hái rau tiểu nhân những cái đó sớm đã ở bên ngoài chơi trong miệng đều còn hàm chứa đường hạ hiểu biên trích đồ ăn nhìn bên ngoài chơi hoan các đệ đệ muội muội khoe miệng ngậm mỉm cười Vẫn là tiểu hài tử thích nhất tán Tết, có quần áo mới xuyên, có ăn có chơi, còn có tiền mừng tuổi lấy. Hiểu hiểu thật sự biến rất nhiều, cảm giác giống đổi cá nhân dường như. Đúng vậy, mấy năm không thấy hiểu hiểu biến hóa lớn nhất. Mấy cái biểu tỉ biểu nội nhìn hạ hiểu biến hóa đều kinh ngạc thực, cũng không nghĩ ra như thế nào có người biến hóa lớn như vậy, này nếu là ở bên ngoài gặp, các nàng đều nhận không ra. Đối với chính mình biến hóa, hạ hiểu không có giải thích cái gì, chỉ là hướng tới mấy cái biểu tỉ biểu nội hơi hơi mỉm cười cầm kèo cho các nàng ăn. Trong phòng bếp, Lý Văn Tú cùng Lý Văn Lệ cũng đi theo Lý Văn Quyền dẫn theo hạ hiểu sự, nữ đại 18 biến A, hiểu hiểu khi còn nhỏ không cảm thấy nàng lớn lên hảo, nhưng hiện tại vừa thấy giống cái đại cô nương trổ mãi nhưng thủy linh. Cũng không biết thanh niên trí thức khi nào có thể trở về thành, hiểu hiểu như vậy nếu có thể ở trong thành tìm cái đối tượng tốt nhất. Lý Văn Quyền nói, ta cũng đang lo đâu, đến lúc đó nhìn xem chính sách có hay không cái gì biến hóa đi. Ta cũng nóng trông nàng có thể trở về thành A. Lời này vừa ra, Lý Văn Tú cùng Lý Văn Lệ cũng sầu mặt, các nàng nhi tử nữ nhi cũng có xuống nông thôn, hiện giờ cũng nên nói đối tượng, nhưng cũng không biết khi nào trở về, còn có khả năng ở nông thôn bàn chuyện cưới hỏi. Trích hảo đồ ăn, hạ hiểu liền bưng đồ ăn rổ vào nhà, Lý Văn Quyên nói, hiểu hiểu nấu ăn còn hành, không bằng làm hiểu hiểu đầu bếp đi. Hiểu hiểu, Lý Văn Tú cùng Lý Văn Lệ kinh ngạc, trong lòng có chút hoài nghi, nhưng trên mặt không có lộ ra tới. Đúng vậy, đêm 30 sáng sớm ăn Hiểu Hiểu làm cơm sáng, kia nhưng không tồi, chúng ta đồ ăn ba mẹ cũng ăn mấy năm, không bằng năm nay đổi cái khẩu vị đi. Lý Văn Quyến nói. Lý Văn Tú cùng Lý Văn Lệ vừa nghe, lập tức liền tán thành. Hạ Hiểu đảo không sao cả, cho nên liền theo Lý Văn Quyến ý tứ trường bếp, Lý Văn Tú còn có Lý Văn Lệ đều ở một bên nhìn. Ai ra, Hiểu Hiểu này tư thế có đầu bếp dạng A. Lý Văn Tú nói rơi xuống, Hạ Hiểu cười, lắc đầu nói, gì cả đừng chê cười ta. Ta so không được gì cả gì hay, ta mẹ bất quá là ăn cái mới mẹ mà thôi. Hạ hiểu cũng là hiểu biết tới rồi Lý Văn Tú cùng Lý Văn Lệ cũng không có công tác, mà là ở trong nhà đương gia đình bà chủ, này hàng năm đầu bếp nấu cơm đồ ăn khẳng định có một tay. Nàng cũng không cảm thấy chính mình trù nghệ nhiều lợi hại, bất quá là trước đây cũng thường xuống bếp, cũng là quen tay hay việc mà thôi. Lập tức Hạ hiểu liền làm vài món thức ăn, Lý Văn Tú cùng Lý Văn Lệ nếm lúc sau, không ngừng gật đầu, đối Hạ hiểu tỏ vẻ khẳng định. Lý Văn Quyên ở một bên biên cười vui vẻ. Hạ vệ quốc tàn tật ở trong nhà, mấy năm nay Lý Văn Quyên vẫn luôn là chúng huynh đệ tỷ muội trong lòng đồng tình đối tượng, trong lòng cũng không chịu nổi, cho nên hôm nay nương cơ hội liền làm nữ nhi bộc lộ tài năng. Nữ nhi bị khích lệ, bị chính mình đại tỷ cùng nhị tỷ khẳng định, Lý Văn Quyên đó là cùng mình có nào, so khen nàng chính mình còn vui vẻ. Nhìn trưởng thành, càng thêm hiểu chuyện có khả năng, hơn nữa lớn lên thủy linh xinh đẹp nữ nhi, Lý Văn Quyên trong lòng thực tự hào. Chỉ là cũng có thể tích nữ nhi ở nông thôn không thể trở về, chua sót thực. Thực mau, một bàn đồ ăn liền thượng bản dì cả phụ nhìn thức ăn trên bàn cười nói, cuộc sống này là càng ngày càng tốt, năm nay đồ ăn thực phong phu a Đại gia cũng vui tươi hớn hở trên mặt đất bàn, ông ngoại cùng bà ngoại hai cái ngồi ở chủ vị thượng cũng là vui tươi hớn hở mà nhìn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn cũng là vừa lòng thực. Ta này ba cái nữ nhi văn tú, văn lệ, văn quyên chủ nghệ tốt nhất, đều là từ nhỏ cùng nàng mẹ học. Ông ngoại dơ chiếc đuối liền vui tươi hớn hở ra tiếng, đây chính là đuối mấy cái con rể mở miệng, bất quá khen mấy cái nữ nhi đồng thời cũng gián tiếp mà khen bà ngoại, đem bà ngoại cười nha không thấy mắt, không ngừng gật đầu nói, đó là, Văn Tú, Văn Lệ, Văn Quyên từ nhỏ đều thực cần mẫn, cũng vô dụng chúng ta hai lão nhọc lòng, hiểu chuyện lại sẽ chiếu cấu người. Lý Văn Tú cùng Lý Văn Lệ còn có Lý Văn Quyên đều bị khen ngượng ngùng. Văn Tú nói, ba mẹ, hôm nay các người nhưng khen sai người, này đó đồ ăn à đều là hiểu hiểu làm đâu. Nga, hiểu hiểu làm, ra đây nhưng đến hảo hảo nếm thử. Ông ngoại lập tức nói. Bà ngoại cung cao hưng nói, ai ra, bà ngoại vẫn là lần đầu tiên ăn hiểu hiểu làm đồ ăn đâu. Hạ hiểu cũng là thừa dịp gì cả cùng gì hai còn có nàng mẹ không chú ý, thả điểm nước suối đi vào, bằng không nàng cũng không dám bảo đảm chính mình đồ ăn hợp không hợp đại gia ăn uống. Cũng không biết có phải hay không nước suối quan hệ, có lẽ cũng là đối hạ hiểu chủ nghệ yêu cầu thấp, dù sao này một bữa cơm đại gia là tán khẩu không dứt chỉ là hạ khang đột nhiên đã đến làm hạ hiểu một nhà ngoài ý mớn hạ vệ quốc lập tức hỏi a khang ra chuyện gì tam thúc đại bá nương nhà mẹ Để người về đến nhà tới náo loạn ta ba mẹ đã từ bà ngoại ra chạy tới nơi làm ta lại đây thông chi tam thúc hạ khang thở gấp nói hạ hiểu nhìn hạ khang mệnh bộ dáng chạy nhanh cho hắn thịnh chén canh hạ khang uống lên một chén canh xuống bụng mới thuận cả giận là viện triều biểu ca đến ta bà ngoại ra cho chúng ta biết Lý Văn Quyên nhìn hạ vệ quốc ngưng trọng mặt nói, vệ quốc, chúng ta đây chạy nhanh trở về đi, đại tẩu nhà mẹ để người nhưng không dễ cho ca, cũng không biết ở nhà cũ phiên thiên không. Hạ vệ quốc gật gật đầu, xin lỗi mà hướng tới hai lão đạo, ba mẹ, ta phải đi về trước nhìn xem. Ông ngoại gật gật đầu, bà ngoại liền nói, vậy ngươi cùng Văn Quyên đi thôi, A Vinh cùng Hiểu Hiểu bọn họ đều lưu lại đi. Hạ Hiểu nói, bà ngoại, ta trước cùng ta ba mẹ trở về, ngày mai lại đến bà ngoại ra. Hào đi. Vậy ngươi chạy nhanh trở về đi. bà ngoại cũng không nhiều lắm để lại. Lập tức hạ hiểu một nhà cùng ông ngoại bà ngoại còn có gì cả gì hai hai nhà cáo biệt, hướng tới nhà cũ đuổi. Dọc theo đường đi, hạ vệ quốc còn hỏi ác khang ngươi đại bán nơi đó có người thông chi không? Có, nhảy lên biểu ca đi thông chi, ta ba chính là biết nhảy lên biểu ca đi xưởng ra cụ thông chi đại bá, mới kêu ta lại đây. Về tới hạ ra nhà cũ, lập tức liền nghe được tiếng khóc tiếng la, hảo bén nhọn thanh âm, xảo người chán nhân đau. Hạ hiểu đi theo đại gia vào nhà, liền nhìn một cái lao phụ nhân ở cắm eo mắng, cuối cùng lại la lối khóc lóc náo, liền kém không có đánh cái lan. Hạ lao nhân cùng hạ lao thái là trực tiếp đen mặt, tết nhất bị triệu ra như vậy một náo, hàng xóm đều tới xem náo nhiệt, hạ ra người tâm tình đều thật không tốt. Phượng khinh khinh nói, 292 phiếu, vẽ tháng 300 càng một trường, vẽ tháng 315 càng một trường, cố lên. 11 giờ trước đạt tới 300 phiếu, nhẹ nhàng thêm canh một. Hôm nay nhẹ nhàng muốn ra cửa uống rượu mừng, khả năng buổi tối trở về mới có thể đổi mới. Cảm tạ màu tím về ánh trăng đánh thưởng túi thơm, Cảm tạ đinh đinh đinh đầu hai phiếu phấn hồng, Cảm tạ tỉnh ngủ ở đọc sách, đồ vơ 12, Tây Lãng đảo xa, S năm đầu phấn hồng phiếu, Cảm tạ hoa nhải 123, gió nhẹ hoa hoa, Nha nha, từ từ nhàn nhàn tuột đánh thưởng đùa bình an, Cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. chương 113 té Sỉu, vẽ tháng 300. Hạ Vi vừa thấy đến Hạ Hiểu đã trở lại, vội thấu đi lên, nói, đó là đại bá nương mẹ, lợi hại. Hạ Kiến Quốc đâu? Tiêu Hạ Kiến Quốc ra tới, nữ nhi của ta gả tới rồi hạ gia sinh nhi dục nữ Triệu Lao Thái đếm Triệu Tiểu Lan công lao khổ lao, dù sao đối với hạ gia tiết nhất đem nàng nữ nhi cấp đuổi ra ra môn là phi thường bất mãn, hơn nữa cũng bởi vì Hạ Kiến Quốc đánh Triệu Tiểu Lan một cái tác, nhưng đem Triệu ra cấp tạc, liền kém không có hơn phân nửa đem lại đây náo loạn. Đợi một ngày Cũng không có nhìn đến hạ kiến quốc tới cửa nhận lỗi, đại niên sơ nhị, càng là không có nhìn thấy hạ kiến quốc bóng dáng, triệu gia cũng đã nhìn không được nháo lên đây. Hạ kiến quốc đã bị ta đuổi ra ra môn, các ngươi muốn liền đi tìm hắn. Hạ Lao Thái nói, trong lòng kia khí muốn mệnh. Muốn sớm biết rằng triệu gia là này đức hạnh, lúc trước hạ Lao Thái nói cái gì đều sẽ không đáp ứng này một môn việc hôn nhân. Hiện giờ hạ Lao Thái chính là đem trưởng tử hạ kiến quốc đều cấp án thượng. Triệu Lao Thái vừa nghe lại không làm, hét lên, ly hôn cần thiết ly hôn các ngươi hạ gia hôm nay không cho chúng ta chịu ra một cái nói chuyện hôn sự này cũng không cần ly ly ly khi chúng ta hạ gia sợ các ngươi hạ hiểu đại cô cũng là khí tạc nay triệu ra đương hạ gia không ai dám như vậy nháo tới cửa hơn nữa đại niên 30 mươi ngăn đón nữ nhi con rể không cho hồi nhà chồng ăn cơm như vậy quá mức sự đều làm được chính là ly ly ly hạ hiểu nhị cô cũng theo tiếng hạ tiểu cô nói các ngươi triệu ra nháo tới cửa còn không phải là tưởng ly hôn sao Nói thẳng phải, còn chăng cái dặn gì? Mẹ Triệu Tiểu Lan kéo kéo nàng mẹ, nàng nhưng không nghĩ tới cùng Triệu Kiến Quốc ly hôn, Triệu Tiểu Lan cùng hai cái đại cô tử quan hệ giống nhau, nhưng này sẽ nghe xong hai cái đại cô tử như vậy sảng khoái mà nói ly liền ly, Triệu Tiểu Lan thật đem này hai cái đại cô tử hận thượng. Bất quá lúc này Triệu Tiểu Lan đại tẩu ngăn đón Triệu Tiểu Lan, không cho Triệu Tiểu Lan nói chuyện, ngoài miệng còn nói, ngươi xem này hạ ra rõ ràng không thích ngươi, lần này trong nhà không thế ngươi xuất đầu. Ngươi về sau ở Hạ gia Nhật tử liền khổ sở. Triệu Tiểu Lan vừa nghe cũng là cũng nhậm nàng cha mẹ cùng huynh trưởng náo loạn. Xem đi, Hạ gia liền dung không dưới ta muội liền nóng trông ly đâu. Nhìn xem các ngươi thái độ, hôm nay chưa cho chúng ta triệu ra một cái cách nói, chúng ta liền ăn vạ nơi này không đi rồi. Triệu Tiểu Lan đại ca một bộ vô lại bộ dáng, vốn dĩ bọn họ tới cho rằng Hạ gia sẽ không ly, nếu là Hạ gia không nghĩ ly, bọn họ có thể nói điều kiện. Không nghĩ tới hôm nay Hạ gia thái độ cũng cường ngạnh thực. Triệu gia người cũng không biết chính là cơm tất nhiên bọn họ đem hạ gia cấp chọc giận, hơn nữa đóng băng một thước phim một ngày chi hàn. Triệu gia ngày thường hành vi đã sớm làm hạ gia bất mãn, hiện tại triệu gia người nháo tới cửa, càng là dậu đổ bìm leo. Hạ hiểu nhìn trong nhà một mảnh bừa bãi, thậm chí đại môn đều đạp mấy cái dấu chân ở mặt trên, nàng ra ra trên mặt thanh một mảnh. Hạ hiểu tâm một đột, nghĩ tới ra ra thân thể nhưng không tốt, nếu như bị khí ra cái tốt xấu kia nhưng phiền thoái. Kiến quốc đã trở lại. Hạ đại cô vừa thấy đến chính mình đại đệ đã trở lại, vội ra tiếng nói. Đại gia vừa thấy đến hạ kiến quốc trở về, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mà triệu tiểu lan đại ca vừa thấy đến hạ kiến quốc trở về, liền xông lên đi cho hạ kiến quốc một chân, hạ kiến quốc không có phòng bị bị gạt ngã trên mặt đất. Đại gia kinh hô ra tiếng, triệu tiểu lan cũng hét lên một tiếng, không nghĩ tới triệu tiểu lan đại ca sẽ xông lên đi đánh hạ kiến quốc. Hạ bảo quốc cùng hạ vệ quốc cũng lập tức đi lên ngăn đón. Nhưng triệu tiểu lan đại ca trước kia chính là thường xuyên cùng người đánh nhau, thậm chí cùng một ít du thủ du thực còn có quan hệ, hạ bảo quốc một cái văn nhã người, hạ vệ quốc một cái tàn chân, đều bị triệu tiểu lan đại ca cấp phá khai. Hạ vệ quốc trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất, hạ hiểu kinh hô một tiếng, lập tức tiến lên đi đỡ hạ vệ quốc, nhưng hạ Xuân Vinh rõ ràng so nàng mau một ít, hạ hiểu nhìn Lý Văn Quyên liền phải xông lên đi theo hạ Xuân Vinh đánh lột, trực tiếp khiếp sợ, vội ngăn đón, mẹ, đường đi, ngươi xem trước ba ba bị thương Lý Văn Quyên lúc này mới đi xem hạ vệ quốc, hạ hiểu nhìn ở hạ gia xưng bá triệu tiểu lan đại ca, thật muốn lấy một cái gạch chụp qua đi. Đồng thời cũng có chút toán đại bá, đại cứu tử đều khinh lại đây, ngươi còn không hoàn thủ, nhậm thân nhân bị khi dễ. Hiện tại hạ gia hai cái con rể đều ngăn đón triệu tiểu lan đại ca, hạ kiến quốc ngược lại đợi bất động, hạ hiểu nhìn đều buồn bực. Hơn nữa triệu gia người lại đây nháo, lại không có nhìn đến hạ tưởng cùng hạ yến trở về, nghĩ đến kia hai cái triệu gia dưỡng ra tới đường ca đường tỷ hạ hiểu trong lòng cũng chán ghét đột nhiên hạ hiểu nhìn nàng ra ra phương hướng liền xem hắn ra ra cả người run rẩy đôi mắt một bế liền phải chiều sâu đảo ra ra hạ hiểu kêu một tiếng vội xông lên đi hạ lao thái cũng là chạm hạ lao nhân bên người vừa nghe đến hạ hiểu thanh âm vội chiều bên cạnh vừa thấy kinh hô ra tiếng vội đỡ hạ lao nhân đại gia vừa thấy hạ lao nhân cùng hạ lao thái bên này đều chạy nhanh tiến lên nữa, mà hạ lao nhân đã ngất đi rồi hàng xóm đã kinh hô ra tiếng a Ra mạng người. Triệu ra, nếu là ta ba đã xảy ra chuyện, nhà của chúng ta cùng các ngươi không để yên. Hạ Bảo Quốc gầm lên hướng tới triệu ra người gầm lên một tiếng. Lập tức Hạ Xuân Vinh trực tiếp bế lên Hạ Lao Nhân liền hướng ra ngoài chạy. Hạ Lao Thái Biên khóc biên theo sau. Hạ Bảo Quốc cùng Vương Tiến Anh cũng đều đi theo đem Hạ Lao Nhân đưa đi bệnh viện cứu trị. Triệu Đại Cô cùng Triệu Nhị Cô còn có Triệu Tiểu Cô còn có Lý Văn Quyên cập Hạ ra hai cái con rể trực tiếp liền xông lên đi theo triệu ra người liều mạng. Thật đúng là đừng xem thường phẫn nộ chung người, mà lúc này triệu gia cũng không nghĩ tới hạ lao nhân sẽ ngất xỉu đi, hơn nữa hạ lao nhân chủ quá viện, thân thể không tốt, này sẽ triệu gia người cũng túng. Bất quá lại túng, triệu gia người cũng không phải có hại tính tình, cũng không sẽ nhậm hạ gia người đánh, cho nên hai bên người đánh tới một hối. Dừng tay. Hạ kiến quốc lạnh lùng mà nhìn triệu gia người, nhìn triệu tiểu lan nói, ly hôn đi. Triệu tiểu lan cả người sợ ngây người, nàng là trực tiếp bị dọa tới rồi. Không nghĩ tới sẽ là như thế này. Vừa nghe đến Hạ Kiến Quốc nhắc tới ly hôn, Triệu Tiểu Lan lập tức rậm chân nói, mơ tưởng, ta tuyệt không sẽ cùng ngươi ly hôn. Không rời, ta cũng sẽ không lại cùng ngươi quá. Hạ Kiến Quốc nhìn Triệu ra này mấy cái hắn vẫn luôn hiếu kính, tôn kính nhạc phụ nhạc mẫu, còn có cứu minh, mợ, còn có cái này dung túng người nhà nháo tới cửa Triệu Tiểu Lan, giờ khác này thật là hận. Nói Hạ Kiến Quốc đi ra ngoài, không có lại để ý tới đại gia. Lan, đều lăn ra hạ ra. Hạ đại cô cùng hạ nhị cô quát. Hạ tiểu cô đều cầm cây trổi đổi người, sở hữu hạ gia người đều không chào đón triệu gia người, thậm chí tiểu bối nhìn triệu gia người còn có triệu tiểu lan ánh mắt đều là mang theo cam ghét. Triệu đại quốc lộ, các ngươi cho ta chờ, việc này không để yên. Triệu gia người cứ như vậy rời đi, hạ gia bên này một chúng đều triệu bệnh viện chạy đến. Hạ hiểu hỏi hạ vi nói, triệu gia ở nơi nào? Liên ở bệnh viện phụ cận. Hạ vi bĩu môi nói, Phượng Khinh Khinh nói nếu là đạt tới 335 phiếu, nhẹ nhàng đêm nay trở về lại thêm hai cảng, cố lên. Cảm tạ gạo kê 020903, mải sùn đầu hai phiếu phấn hồng, cảm tạ gió nhẹ hoa hoa đánh thưởng túi thơm, cảm tạ thư hữu 160524090634218 đánh thưởng đùa bình an, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ Vũ. Chương 114 thái độ, vẽ tháng 320. Chờ tới rồi bệnh viện, hạ vi chỉ vào một chỗ phòng đối với hạ hiểu nói, chính là nơi đó. Hạ Hiểu nghiêm túc mà nhìn thoáng qua, nhớ kỹ. Bệnh viện, nhìn một đám hải tử xuất hiện, Lý Văn Quyên ra tiếng nói, các ngươi như thế nào đều lại đây. Tiểu thẩm, chúng ta lo lắng ra ra. Hạ Vi nói, các ngươi ra ra không có việc gì, mau trở về đi thôi. Nói xong Lý Văn Quyên đối với Hạ Hiểu nói, hiểu hiểu, mang đệ đệ mội muội trở về, thu thập một chút, làm tốt cơm, một hồi đại gia trở về cũng có cơm ăn. Vừa nghe ra ra ông ngoại không có việc gì, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Đã biết mẹ, Hạ Hiểu ứng thanh, đối với Hạ Vi cùng mấy cái đệ đệ mội mùa nói, đi thôi, chúng ta về nhà ăn cơm. Mọi người đều gật gật đầu, lúc này xác thật đều đói bụng, cho nên đều thành thật mà đi theo Hạ Hiểu trở về. Trên đường Hạ Tĩnh còn ở cùng đại gia thổi phồng, tỷ của ta nấu cơm ăn rất ngon, ra ra mãi mãi còn có năm nay ông ngoại bà ngoại đều tán tỷ của ta đâu. Cái này liền Hạ Hồng cùng Hạ Lâm đều sôi nổi gật đầu, còn hình dung thái sắc, đặc biệt là Hạ Hồng nói sinh động như thật liền hạ hiểu đều cho rằng chính mình làm nhân gian mỹ vị vô ngữ thực hạ hoa bên này cũng đi theo gật đầu hạ hiểu thậm chí hoài nghi kia thần thủy làm gì đó có phải hay không sẽ làm người có ẩn a cũng kỳ thật cảm thấy chính mình làm cũng là cơm nhà bất quá đại gia thích ăn hạ hiểu cũng phi thường vui vẻ triệu gia bên này hạ tường cùng hạ yến đều ở nhìn đến chính mình ông ngoại bà ngoại còn có đại cứu cứu nương chính mình mẹ trên mặt trên người hoặc nhiều hoặc ít có thương tích hạ tường hạ yến đều hòa khởi triệu tiểu lan đoán trách nói Mẹ, ta không muốn cùng kiến quốc ly hôn. Tuy rằng cảm thấy hạ kiến quốc vô dụng, nhưng Triệu Tiểu Lan đối hạ kiến quốc vẫn là có cảm tình. Hơn nữa gả cho hạ kiến quốc nhiều năm như vậy, hạ kiến quốc đối nàng vẫn luôn đều thực hảo, cũng đều theo nàng, Triệu Tiểu Lan là căn bản liền không có nghĩ tới muốn cùng hạ kiến quốc ly hôn. Hơn nữa nàng cũng không có trước kia tuổi trẻ mà Mỹ, lại tuổi này, nếu là rời đi hạ kiến quốc, nào còn có người muốn. Liên tính có thể gả đi ra ngoài, cũng không nhất định có hạ kiến quốc đối nàng hảo. Cho nên lúc này đối với cùng hạ gia nháo cương, đem hạ lao nhân nháo đến té xịu nằm viện, triệu tiểu lan trong lòng thực hối hận, thực oán trong nhà. Mẹ, ba như vậy đối với ngươi, ngươi còn không rời. Triệu tương nói, hạ yến cũng ứng một tiếng, chính là, ba quá mức, còn đánh mẹ, hiện tại đều tân thời đại, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, đánh nữ nhân nam nhân cần phải không được, mẹ chạy nhanh cùng ba ly. Triệu tiểu lan ngơ ngác mà nhìn nhi tử nữ nhi, nói, các ngươi như thế nào có thể không cần ngươi ba đâu. Ngươi ba đối với các ngươi thực hảo, nhưng ba đối mẹ không tốt. Triệu đại cứu cùng thê tử đối nhìn thoáng qua, ra tiếng nói, tiểu muội, ngươi nhìn xem ngươi gả đến hạ ra 20 năm, biến thành cái dặn gì, đều không giống chính ngươi. Chính là a, tiểu lan, ngươi cha mẹ chồng rõ ràng coi thường ngươi, chị em dâu cũng không mừng ngươi, mấy cái đại cô tiểu cô còn dám đánh ngươi, căn bản chính là không tôn trọng ngươi, hạ kiến quốc lại là một lòng hướng về hạ gia nơi đó, bộ dáng này ngươi trở về còn như thế nào cùng hạ kiến quốc sinh hoạt ra hơn nữa hạ kiến quốc lại một lòng cùng ngươi ly hôn hắn đều dọn đến ký túc xa ở ngươi hiện tại còn có thể trụ tiến hạ ra đi triệu tiểu lan vẻ mặt thương tâm không được ta muốn đi tìm kiến quốc muốn cái cách nói ngươi tìm hắn có ích lợi gì hiện giờ hạ lao nhân ở bệnh viện nằm đâu ngươi hiện tại đi còn không được ai hạ kiến quốc đấu hạ gia cũng sẽ không làm ngươi tới gần triệu tiểu lan đại tẩu nói lại triệu tiểu lan mẹ nói mẹ ngươi cũng khuyên nhủ tiểu lan đi Hiện giờ như vậy đều sẽ rách mặt, còn như thế nào hồi hạ ra đi. Triệu mẫu nghĩ tới ở hạ gia bị đánh, kia cũng là một bụng hỏa, lập tức nói, còn quá cái gì quá, chạy nhanh ly, như vậy thông gia tuyệt không có thể muốn. Mẹ triệu tiểu lan ủy khuất nói, chính là ta cùng kiến quốc làm sao bây giờ. Nàng là thật không nghĩ ly a? Triệu mẫu một đốn, hắn nếu là nguyện ý ở rể triệu gia, các ngươi liền không cần ly hôn. Lời này vừa ra, triệu phụ gật đầu, cũng tỏ thái độ nói, nếu là hạ kiến quốc chịu ở rể tường tử cùng chim én đều sửa họ triệu các ngươi này hôn không cần ly phòng trưng hạ kiến quốc sẽ không chịu hắn đều phải cùng tiểu lan ly hôn đây chính là hắn chính miệng nói hắn sao có thể ở rể triệu tiểu lan đại ca nói triệu tiểu lan đại tẩu cũng tiếp theo hạ kiến quốc muốn ly cũng đúng tường tử cùng chim én đều quy triệu ra về tiểu lan tuyệt không có thể cho hạ ra nói tới đây triệu tiểu lan đại tẩu hướng tới hạ tường cùng hạ yến nói tường tử chim én ngươi ba cùng mẹ ngươi ly hôn các ngươi muốn cùng ai Tự nhiên cùng ta mẹ. Hạ tường cùng hạ yến trong miệng một lời nói. Ra ra ra đường huynh đệ tỷ muội nhiều, bọn họ tuy là đại phòng, nhưng không phải duy nhất, không giống ở nhà bà ngoại, cũng chỉ có bọn họ huynh mỗi hai cái cháu ngoại. Hạ tường cùng hạ yến tự nhiên nguyện ý ở nhà bà ngoại, cũng đồng thời chủ động xem nhẹ bọn họ còn có một cái hạ phỉ cái này mỗi muội cùng tỷ tỷ sự. Hạ tường cùng hạ yến như thế sảng khoái, làm triệu ra người đều có hảo tâm tình, triệu phụ cùng triệu mẫu trên mặt cũng có tươi cười. Triệu đại cứu cùng Triệu tiểu lan đại tẩu cũng phi thường vừa lòng. Quả nhiên không có phí công nuôi dưỡng. Hiện giờ Triệu ra thái độ chính là ly hôn có thể, nhưng Hạ tường cùng Hạ yến muốn quy Triệu ra, Hạ phỉ cùng Hạ kiến quốc. đương nhiên Hạ kiến quốc nếu là không muốn, kia có thể không rời. Cho nên Triệu tiểu lan cũng không có lại náo loạn. Trở lại Hạ ra sân, Hạ hiểu liền nhìn đến trong phòng bếp không ít đồ ăn, đều là đã tẩy hảo cắt xong rồi. Có một cái đồ ăn đã làm tốt, có chút còn không có làm. Hạ hiểu làm tốt đồ ăn làm đệ đệ muội muội ăn, vẫn là không có nhìn thấy thân nhóm trở về. Hơn nữa lúc này đều buổi chiều 3 giờ, mọi người đều không có trở về, Hạ Hiểu trong lòng nhiều ít cũng lo lắng, thậm chí hoài nghi nàng mẹ có phải hay không nhẹ nhàng băng quơ, mà các nàng cũng tin. Hạ Hiểu đang nghĩ ngợi tới muốn hay không cấp bệnh viện bên kia thân nhân đưa cơm đưa đồ ăn, liền nghe Hạ Hồng hô Hồ, Đại Tỷ, mãi mãi cùng ba mẹ, nhị bá nương còn có cô cô bọn họ đã trở lại. Nga, vậy ngươi chạy nhanh lấy ra thủy đi ra ngoài cho đại gia hướng trà uống. Hạ Hiểu nói, lại nói, Tiêu Tiểu Vi, Tiểu Tĩnh đều lại đây hỗ trợ Đoan đồ ăn. Thực mong Hạ Vi cùng Hạ Tĩnh đều tiến vào giúp Hạ Hiểu Đoan đồ ăn đi ra ngoài. Hạ Hiểu ra phòng bếp, Lý Văn Quyên liền nói, Hiểu Hiểu, ăn cơm sao? Hạ Hiểu gật gật đầu, mới vừa ăn qua. Nàng cũng là vội vàng mà ăn một lát. Nấu điểm cháo cho ngươi ra ra, một hồi mẹ cho ngươi ra ra cùng ngươi ba đưa đi. Lý Văn Quyên nói, Hạ đại cô nói, vẫn là ta đến đây đi. Đại tỷ, ngươi ngồi xuống ăn cơm. Hiểu hiểu tới là được. Lý Văn Quyên vội ngăn đón. Hạ hiểu nói, đại cô, ta tới nấu là được, các ngươi hảo hảo ăn cơm, nghỉ ngơi một chút. Ngày này cũng là đủ hạ gia kinh ngạc, hạ tiểu cô đã hồng mắt khóc thành tiếng, ba mẹ sáng sớm cho chúng ta nấu ăn, thế nhưng gặp gỡ như vậy sự, triệu tiểu lan thật đáng chết. Nay sẽ hạ tiểu cô liền đại tẩu cũng không gọi, trong lòng đối triệu tiểu lan đó là hận thực, may mắn nàng phụ thân không có việc gì, bằng không nàng giết triệu tiểu lan tâm đều có. Phượng Khinh Khinh nói bờ còn kém 15 phiếu, hôm nay liền đạt tới 350 phiếu, nhẹ nhàng lại thêm canh một, cố lên! cảng tạ thư hữu 1025552080 đầu 2 trường vẽ tháng, cảng tạ thư hữu 1748082899 thư hữu 11, thư hữu 1669102850 đầu vẽ tháng, cảng tạ không bao giờ ai đánh thưởng 100 thư tệ, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ, trương 115 ẩn thân 5 phút, vẽ tháng 335, hạ tiểu cô lời này vừa ra. Đại gia cũng đều biểu đạt bất mãn, hạ hiểu ở trong phòng bếp nghe cũng đồng dạng khó chịu. Hạ đại cô nhị cô cùng tiểu cô tên đều có một cái đệ tử, chiêu đệ, mong đệ, thủy đệ. Hạ lao nhân là trong nhà độc đinh, hạ hiểu tầng gia gia cùng tầng tổ mẫu khi đó cũng có chút trọng nam kinh nữ, cho nên cấp đại cô nhị cô đặt tên đều mang theo cái đệ tử. Chiêu đệ, mong đệ, liền biết bọn họ nhiều mong tôn tử, cho nên hạ kiến quốc là ở đại gia chờ đợi trung sinh ra. Hạ Lao Nhân cùng Hạ Lao Thái sao có thể không coi trọng trưởng tử? Hạ Lao Thái sinh hai cái nữ nhi sau lại lục tục sinh ba cái nhi tử, cuối cùng được một cái nữ nhi, trong nhà đều thực vui mừng, tuy rằng coi trọng nhi tử, đảo đối mấy cái nữ nhi cũng không có ghét bỏ, đều hảo hảo dưỡng. Đặc biệt là Hạ Lao Nhân, đối mấy cái nữ nhi vẫn là rất thương yêu, hiện giờ mấy cái nữ nhi xuất giá, mỗi năm đầu năm nhị, Hạ Lao Nhân còn sẽ chủ động làm một bàn đồ ăn cấp nữ nhi con rể ăn. Đây chính là nhi tử con dâu không có đãi ngộ. Cho nên hạ gia nữ nhi đối phụ thân là rất có cảm tình. Hiện giờ mỗi người nhắc tới đến triệu tiểu lan, nhắc tới triệu gia, kia đều là nghiến răng nghiến lợi. Tương tử cùng chim én thế nhưng cũng không có quá khứ. Này hai người chẳng lẽ là thật đương chính mình là triệu gia người. Hạ đại cô bất mãn nói. Nhắc tới hạ tường cùng hạ yến, đại gia lại bắt đầu bất mãn. Nhưng càng có rất nhiều triệu gia đem hạ gia cháu trai cháu gái cấp dạy hư. Mà hạ lão nhân té xỉu nằm viện. Hạ Tường cùng Hạ Yến không có khả năng không biết, nhưng bọn hắn không có quá khứ, liền khác đại gia càng thêm bất mãn cùng thất vọng rồi. Hạ Hiểu cũng là Hiểu biết tới rồi trong nhà tình huống, đại cô là liệt sĩ người nhà, đại dượng sớm chút năm liền hy sinh, có một nữ một tử Lưu Kháng Mỹ, Lưu Viên Triều. Biểu ca Lưu Viên Triều là con mồ côi từ trong bụng mẹ, hiện giờ ở độc trường quân đội, biểu tỷ Lưu Kháng Mỹ đã gả cho, trước mắt ở một khu nhà tiểu học đương lao sư. Nhị cô gả chính là nàng đồng học Vương Quốc Khánh. Đều là rau dưa sưởng công nhân, sinh năm nữ một tử, thượng có hai đời lao nhân hạ có tiểu nhân, sinh hoạt cũng là thực không dễ dàng. Tiểu cô ở tiệm cơm làm người phục vụ, gà chính là ngân hàng viên trước, sinh nhị tử một nữ, nữ nhi ở bên trong, nhật tử quá còn có thể. Hạ hiểu cho nàng ra ra nấu hào cháo, cung cấp đại bá, nhị bá bị một phần đồ ăn, Lý Văn Quyên tưởng hỗ trợ đưa cơm, Vương Tiến Anh nói, tam đệ muội trước nghỉ ngơi đi, ta đưa qua đi là được. Vậy được rồi, ta buổi tối lại đi đổi ngươi. Lý Văn Quỳ nói, hạ đại cô đứng lên nói, ta đi đưa, các ngươi đều trước nghỉ ngơi một hồi, ta cùng viện chiều qua đi, một hồi từ bệnh viện về nhà, kháng mị cũng không biết lại đây không có, có cái gì cấp khi cùng ta nói, ta sáng mai lại qua đây. Nếu không phải trong nhà có hai cái lão, hạ đại cô đều muốn kêu nữ nhi con rể lại đây. Hạ nhị cô nói, hải lan hải mai này sẽ hẳn là cũng về đến nhà. Hạ nhị cô hai cái nữ nhi cũng đều xuất giá, đều là gả bản địa, lộ trình xa một ít cho nên giống nhau đều là buổi chiều đến sau đó ăn cái cơm chiều lại trở về thực đuổi. đúng vậy nhị tẩu tam tẩu các ngươi đều nghỉ ngơi một hồi mị một chút mắt cũng hảo ba hôm nay còn phải trụ bệnh viện quan sát buổi tối còn muốn người gác đêm ban ngày cũng ly không được người chiếu cố mẹ nơi này cũng muốn người chiếu cố ta không có việc gì các ngươi không cần cố ta hạ lao thái nói lại hướng tới mấy cái nữ nhi xua tay thiên cũng không còn sớm các ngươi chạy nhanh trở về đi đừng làm cho con rể chờ lâu rồi. Vì thế ăn cơm lúc sau, hạ hiểu mấy cái cô cô đều chuẩn bị về nhà, đi lên còn không quên cấp cháu trai cháu gái cháu ngoại phái lợi là, còn lôi kéo hạ hiểu tay nói, hiểu hiểu trưởng thành, xuống nông thôn phía trước có rảnh liền đi cô cô ra ngồi ngồi xuống. Hạ hiểu nhất nhất gật đầu, trong lòng nghĩ, kia cũng đến có rảnh mới được à, hiện tại ra ra nằm viện, nàng cũng không rảnh đến mấy cái cô cô ra, hơn nữa mấy cái cô cô nói không chừng ngày mai liền tới đây nàng còn cùng bà ngoại nói tốt ngày mai qua đi đâu cũng không thể nói lỡ cô cô nhóm vừa đi mọi người đều nghỉ ngơi đại khái nửa giờ nhị bá nương liền hướng tới bệnh viện đuổi tới rồi buổi tối chính là lý văn quyên cùng hạ xuân vinh đi thủ nửa đêm trước cùng nửa đêm về sáng hạ vệ quốc chân cẳng không tiện lợi chỉ có thể lưu tại trong nhà hạ hiểu nhưng thật ra tưởng đi theo đi hỗ trợ các đêm nhưng lý văn quyên làm nàng lưu lại chiếu cố trong nhà cho nên hạ hiểu cũng lưu lại bồi mãi mãi làm làm cơm đồ ăn chăm sóc các đệ đệ muội muội. Đêm khuya, mọi người đều ngủ, Hạ Hiểu mới vào trong không gian, Thạch Đầu đã hấp thu xong rồi kia một chút năng lượng thạch, đối với Hạ Hiểu Cao Hưng nói, "Hiểu hiểu, ta hấp thu xong năng lượng thạch nhiều hạng nhất công năng." "Nga, là cái gì?" Hạ Hiểu cũng tới hứng thú. Là Ẩn Thân, ta có thể giúp ngươi Ẩn Thân." Thạch Đầu nói. Hạ Hiểu trên mặt cũng co tươi cười, "Ngươi không phải đã nói có thể dịch dung cải trang sao? Cái kia hiện tại không được, nhưng hiện tại ta có thể giúp ngươi Ẩn Thân." Thạch đầu nói, cái này cũng không tồi. Tuy rằng đối hạ hiểu xem ra có chút dâu dịa, nhưng có cũng không tồi. Hạ hiểu linh cơ vừa động sau đó nói, chúng ta thử xem, liền đi triệu ra nhìn xem đi. Bất quá ta chỉ có thể giúp ngươi ẩn thân 5 phút, 5 phút sau liền hiện hình. Thạch đầu lại nói, ta cũng không thể lúc nào cũng xem thời gian, ngươi có thể nhắc nhở ta sao. Hạ hiểu nói, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Thạch đầu nói, vậy được rồi, chúng ta hiện tại đi triệu ra nhìn xem. Hạ Hiểu nói lập tức thạch đầu liền mang theo hạ hiểu tiến hướng tới triệu ra phương hướng mà đi nay sẽ triệu ra trừ bỏ đại môn đóng lại cái khác mấy cái phòng đều là che môn hiển nhiên bọn họ buổi tối ngủ cũng không có đóng cửa thói quen hiểu hiểu ngươi phải làm chuyện xấu a thạch đầu nói không có hạ hiểu nói ngươi không muốn làm chuyện xấu ngươi hơn phân nửa đêm đến triệu ra tới làm cái gì ngươi sẽ không tưởng đem triệu ra người đều lộng chết đi như vậy không được a sẽ tổn hại âm đức thạch đầu niệm hạ hiểu ta đến xem không được sao. Hạ hiểu vô ngữ. hào đi, liền ngươi không thể nhắc lên mạng người a. Thạch đầu lại nhắc nhở một câu. Hạ hiểu hát tuyến. Nghe triệu phụ cùng triệu mẫu ngáy ngủ thanh âm, lại nghe triệu tiểu lan cùng hạ tường hạ yến mui tiếng ấy, mà triệu đại quốc phòng lại là đóng lại môn. Vốn dĩ hạ hiểu cũng tính toán đi rồi, nàng sắc thật không phải tới làm chuyện xấu, tuy rằng trong đầu cũng xác thật nghĩ tới như thế nào âm triệu đại quốc một phen, nhưng còn không có tưởng hảo. Nay sẽ hạ hiểu chuẩn bị rời đi. Lại không muốn nghe tới rồi triệu đại quốc trong phòng có nhỏ vụn thanh âm truyền đến, hạ hiểu một, không phải là ở làm cái kia chuyện gì đi, đối với chính mình khả năng nghe xong góc tường, hạ hiểu nhiều ít có chút ngượng ngùng. Bất quá giống như lại là nói chuyện thanh âm, chỉ là cách cửa phòng nghe không rõ đang nói cái gì, hạ hiểu dứt khoát liền từ trong không gian đi vào triệu đại quốc trong phòng, may mắn là ẩn thân, hơn nữa hiện giờ cũng không giống đời sau như vậy gắn camera Bằng không hạ hiểu khẳng định không dám như vậy hào phóng mà khảo nghiệm cả mạ giặt có thể hay không nhìn đến thân ảnh của nàng. Nay sẽ hạ hiểu nhưng thật ra nghe rõ triệu đại quốc phu thế nói, sắc mặt cũng tức khắc một trình. Quan tươi đẹp nói, đại tiểu lan ly hôn, chúng ta khiến cho nàng gà đi, tường tử cùng chim én ghi tạc tên của chúng ta hạ, thế nào? Phượng khinh khinh nói ép, tiểu ngủ một chút, không nghĩ tới ngủ đến gần hai điểm, nhìn đến vẽ tháng đã 336 chương, nhẹ nhàng thực cảm động, hiện tại cho đại gia thêm canh một chuẩn bị tắt máy tính ngủ cảm ơn đại gia ngủ ngon chúc đại gia có cái mộng đẹp cảm tạ thư hữu một sáu không sáu đánh thưởng đào hoa phiến cảm tạ lì không lan hoa hoa miêu miêu tưởng ngươi đâu tình khanh khách thái đọc sách ưu buồn hải dương thịnh tuyết đầu hai phiếu phấn hồng cảm tạ ta tiểu chứng chứng yên thủy hai tương quên con ca 9.933, thư hữu một sáu chín Thư hữu 160202231305102, cưới ốc xin tìm hạnh phúc, mươi chín, anh tiểu phì phì đầu phấn hương phiếu, cảm tạ hạnh phúc rất đơn giản. Đánh thưởng đùa bình an, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. mười 116 đưa cơm. Không thành vấn đề à, ta chính là đương tưởng tử cùng chim én là thân sinh, hạ kiến quốc cái kia đương cha, cùng tiểu lan cái này đương mẹ nó đều không có chúng ta như vậy xứng trước. Triệu đại quốc vẻ mặt buồn ngủ nói. Quán tươi đẹp khe khẽ thở dài, nếu là chúng ta có cái hải tử thì tốt rồi. Triệu đại quốc lộ, để những thứ này để làm gì, Tượng tử cùng chim én cũng là chúng ta nhìn lớn lên, về sau cũng sẽ hiếu kính chúng ta. Ta chính là trong lòng khó chịu à, người ta chuyện phòng the thượng đều cần, ta kết hôn hơn 20 năm, tây y đi trung y đi cũng nhìn không ít, dược cũng ăn không ít, phương thuốc cổ truyền cũng ăn không ít, cầu thần bái Phật đều đã làm, lại không có thể có một cái hải tử. Quan tươi đẹp trong lòng thật không dễ chịu, nếu là nàng có một đứa con, nơi nào dùng như vậy phí tâm cơ mà chiếu cấu người khác hải tử. Triệu đại quốc không hề răng, quan tươi đẹp lại nói, bất quá hiện tại cũng hảo, tường tử cùng chim én đều thân chúng ta triệu ra, chính là sửa chúng ta triệu họ, bọn họ cũng vui, hôm nay ngươi cũng nghe tới rồi, bọn họ đều phải tiểu lan ly hơn đâu, liền hạ kiến quốc cái này ba ba đều không nhận. Cuối cùng không có phí công nuôi dưỡng, ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu, cũng không biết kia hạ gia lão nhân thế nào, không chết tốt nhất. Triệu đại quốc hiển nhiên cũng là sợ quán thượng mạng người đại sự. Hạ hiểu nghe đến đó đó là khí huyết dâng lên A, hận không thể cầm gạch chịu chết này một đôi vô sỉ phu thê, lại nghĩ tới hạ tưởng cùng hạ yến thế nhưng duy trì cha mẹ ly hôn, còn muốn sửa hạ ra họ. Hạ hiểu cười lạnh hai tiếng, nàng đảo muốn nhìn hạ tưởng cùng hạ yến đương triệu ra thân tôn tử, về sau có thể hay không hảo quá. Hạ hiểu cứ như vậy lén lút rời đi, không có tiếp tục nghe đi xuống. Dệt. Người có biết hay không có hay không cái loại này là người mang thai rồi lại không phải mang thai dược. Hạ Hiểu nghĩ đến trước kia xem trong tiểu thuyết có ghi một ít dược hỏi thạch đầu. Ta không rõ ràng lắm. Thạch đầu nói. Hạ Hiểu cũng không thất vọng, nàng cũng biết thạch đầu không phải văn năng, bất quá vẫn là hỏi một chút. Chỉ là Hạ Hiểu cảm thấy triệu đại quốc cùng quan tươi đẹp nhìn không có đến 40, hơn nữa phu thê cảm tình còn quá đi, nói không chừng ngày nào đó thật có mang đâu. Nghĩ đến Hạ Tường cùng Hạ Yến duy trì cha mẹ ly hôn thậm chí còn tưởng sửa triệu họ, Hạ Hiểu liền rất không mừng, nếu là cha mẹ ly hôn lúc sau, ngươi tưởng sửa liền tính, nhưng hiện tại cha mẹ đều còn không có ly li hôn, liền nóng trông, quả nhiên bị Triệu gia dưỡng chín. Hơn nữa Triệu gia rõ ràng là cố ý đem Hạ tưởng cùng Hạ Yến dưỡng thành như vậy, nói không chừng từ Hạ tưởng cùng Hạ Yến khi còn nhỏ liền bắt đầu giáo huấn hạ gia không tốt lời nói, làm Hạ Tường cùng Hạ Yến thân nhà ngoại, đối mãi mãi ra bên này không mừng. Nay quả thực dụng tâm hiểm ác, Hạ gia cũng không có ngăn đón Triệu tiểu Lan hiếu kính cha mẹ không có ngăn đón cháu ngoại cùng nhà ngoại bên kia thân cận lại không biết triệu gia đánh ý kiến hay hiện tại triệu gia thiếu tôn tử tự nhiên đem hạ tường cùng hạ yến xem trọng nếu là quan tươi đẹp có mang hạ tường cùng hạ yến liền tính là sửa lại triệu họ ở thân tôn tử cùng cháu ngoại tri gian ngẫm lại đều biết triệu gia người như thế nào lựa chọn càng không nói triệu đại cứu cùng quan tươi đẹp nếu là có chính mình hài tử đối hạ tường cùng hạ yến khẳng định không bằng như bây giờ coi trọng mà hạ tường hạ yến hạ hiểu cũng xem ra bọn họ ích kỳ thực Quan tươi đẹp nếu là có hài tử, cái thứ nhất không vui chính là Hạ Tường Hạ Yến. Thật muốn như vậy, Triệu gia người cũng sẽ không bình tĩnh, này sẽ hạ hiểu là thiệt tình chúc phúc quan tươi đẹp tốt nhất ở Hạ Tường cùng Hạ Yến sửa hộ khẩu sau hoài thượng, nàng đến muốn nhìn bọn họ Triệu gia người còn như thế nào hòa thuận vui vẻ một mảnh. Vừa ra không gian, Hạ hiểu nghe được cha mẹ ở thở ngắn thăng dài, trong lòng tức khắc căng thẳng, vội nằm trở về trên giường, nghĩ cha mẹ hẳn là không có phát hiện nàng không thấy, bằng không này sẽ đến vội vã tìm nàng. Lý Văn Quyên nói, mau ngủ đi, ngày mai đến dậy sớm. Ngủ không được, xào ngươi, ngươi mệt mỏi một ngày, chạy nhanh ngủ đi. Hạ vệ quốc nói, Lý Văn Quyên buông tiếng thở dài, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, đại ca cùng đại tẩu sự chúng ta cũng không thể trộn lẫn hợp, đều có mấy cái hài tử, hơn nữa tưởng tử cùng tiểu phỉ tiểu hiến cũng không sai biệt lắm bản chuyện cưới hỏi, cũng sẽ không ly. Ta là cảm thấy chính mình vô dụng, hiện giờ đi cái lộ đều đi không tốt, làm cái gì cũng không được, cùng một phế nhân giống nhau. Hạ vệ quốc trong thanh âm lộ ra ủ rũ cùng suy sút. Lý Văn Quyên nói, vệ quốc, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ngươi muốn thật vô dụng ta sao có thể gả cho ngươi, chúng ta sinh sáu cái nhi nữ, hiện tại A Vinh cùng đại Muội đều trưởng thành, về sau chậm dại sẽ tốt. Chờ về sau có tiền, chúng ta lại nỗ lực tìm ý thuật cao minh bác sĩ chữa khỏi chân của ngươi. Hạ hiểu toàn bộ ngần ra, nàng ba chân còn có trị sao. Nàng thế nhưng không có nghĩ tới vấn đề này, liền nghe hạ vệ quốc nói, còn trị cái gì trị Hoa kia tiền làm cái gì, hơn nữa mấy năm cũng trị không hết. Hạ Hiểu không biết nàng ba chân còn có thể hay không trị liệu, nhưng lại ghi tạc trong lòng. Buổi sáng, Hạ Hiểu sớm mà tỉnh, lên hỗ trợ làm việc, Hạ Tĩnh, Hạ Hồng cùng Hạ Lâm cũng đều bị Lý Văn Quyên kêu khởi hỗ trợ. Qua loa ăn cơm lúc sau, Hạ Hiểu nói, mẹ, cơm sáng ta cấp đại ca cùng ra ra đưa qua đi đi, ngươi một hồi lại ra cửa cũng đúng, đến lúc đó ta chính mình đi bà ngoại ra nhìn xem, ta ngày hôm qua đáp ứng rồi bà ngoại. Ngươi biết đường sao? Lý Văn Quyên nói, làm nhị muội tam muội tứ mội bồi ngươi cùng đi đi. Không cần, ta biết đường. Hạ Hiểu nói, nàng tưởng từ không gian đi càng mau một ít. Nhưng này sẽ cũng không như Hạ Hiểu nguyện, Hạ Tĩnh Hạ Hồng cùng Hạ Lâm vừa nghe đến Hạ Hiểu muốn đi bà ngoại gia, đều tưởng đổi kịp. Hạ Hiểu khó xử, Lý Văn Quyên nói, đều mang đi thôi, đi nhanh về nhanh. Hạ Hiểu vô ngữ, nàng đến mang theo một chuỗi đệ mội đi bà ngoại gia, kia khẳng định không thể đi không gian. Lập tức Hạ Hiểu hống mấy cái muội muội nói, ta một người đi là được, các ngươi ở trong nhà bồi mãi mãi biết không, chờ trở, trở về ta cho các ngươi mang ăn ngon. Hạ tính mấy cái đô đô miệng, Hạ Hiểu lại nói, ra ra còn ở bệnh viện đâu, mãi mãi tâm tình không tốt, các ngươi bồi bồi mãi mãi, bà ngoại ra nơi đó các ngươi thường đi, ta ngày mai buổi tối phải ngồi xe lửa xuống nông thôn, lần sau cũng không biết khi nào có thể trở về đâu, nghe lời à, đại tỷ trở về cho các ngươi mang ăn ngon nhào nước trái cây uống. Hạ tĩnh mấy cái lúc này mới nhả ra, Hạ Hiểu dẫn theo cơm rời đi ra môn, Lý Văn Quyên liền đuổi theo ra tới, đại muội, Mẹ, làm sao vậy? Hạ Hiểu ngừng lại hỏi. Mang điểm tiền ở trên người, bất quá tỉnh điểm hoa. Lý Văn Quyên tắt tiền lại đây, Hạ Hiểu vừa thấy là 5 đồng tiền, lập tức lại nhét cấp Lý Văn Quyên nói, Mẹ, như thế nào còn đưa tiền ta à, ta có tiền, không cần ngươi tiền. Ngươi đứa nhỏ này, mau cầm đi đi, tết nhất lễ lạc đi ngươi bà ngoại ra. Ngươi cũng không thể tay không đi à. Lý Văn Quyên nói tới đây, Hạ Hiểu lắc lắc đầu, không chịu tiếp Lý Văn Quyên tiền, còn nói: "Mẹ, ra ra nằm viện còn phải bỏ tiền đâu, này tiền ngươi cầm." Hạ Hiểu trực tiếp đưa cho Lý Văn Quyên một chương 10 đồng tiền, Lý Văn Quyên vội nói: "Ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền, chính ngươi thu hồi tôi à, trở về lộ phí còn muốn đâu." Phượng Khinh Khinh nói cảm tạ thư lưu 2923, 1573370227. Thư hữu 1543336981 đầu 2 chương vẽ tháng, cảm tạ thư hữu 75, thư hữu 1254170278, thư hữu 1463754817, thư hữu 1621163691, thư hữu 23, thư hữu 1724996940, thư hữu 1621163691 đầu vẽ tháng, cảm tạ tương ly chớ có nghĩ quên. Linh E đánh thưởng 100 thư tệ, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. chương 117 Mách lẻo Lý Văn Quyên muốn đem tiền nhét trở lại cấp Hạ Hiểu, Hạ Hiểu vội xua tay, không cần làm, ngươi coi như làm là ta tiền mừng tuổi. Nói xong Hạ Hiểu liền trực tiếp dẫn theo cơm bước nhanh mà đi rồi. Đại muội, Lý Văn Quyên hô thanh, nhìn trên tay chính mình không có thể tắt đi ra ngoài năm khối, còn có Hạ Hiểu cấp 10 khối, thở dài, đứa nhỏ này. Hạ Hiểu vừa đi, Lý Văn Quyên trở về trong viện, thấy Hạ Lao Thái cùng Vương Tiến Anh còn có Hạ Khang cùng Hạ Vi không ở, liền đối với Hạ Tĩnh mấy cái nữa nhi nói đem các ngươi tiền mừng tuổi cấp mụ mụ mụ mụ giúp các ngươi thu hạ hoa còn nhỏ hắn tiền tự nhiên cấp lý văn quyên thu hạ xuân binh cùng hạ hiểu lớn lý văn quyên cũng không có tìm bọn họ muốn nhưng mấy cái tiểu nhân liền bất đồng hạ tĩnh lập tức đem tiền mừng tuổi phóng tới phía sau cự tuyệt biểu tình thực rõ ràng hạ hồng cùng hạ lâm cũng không muốn nhưng cuối cùng ở lý văn quyên dưới ánh mắt không tình nguyện mà đem tiền mừng tuổi giao ra đây như thế nào liền này đó lý văn quyên nói mấy cái hài tử tiền mừng tuổi nhiều ít thì thật nàng trong lòng cũng hiểu rõ. Hạ Tĩnh đô hao miệng nói, chúng ta mùng một ngày đó cùng ca ca tỷ tỷ ra phố chơi, đều hoa ở ăn thượng, đừng ăn quá nhiều đường, nhà dễ dàng hư. Lý Văn Quyên thu mấy cái hài tử tiền mừng tuổi, cũng không nói gì thêm lúc, chỉ là nói chạy nhanh ăn cơm sáng, sau đó bồi cùng các ngươi nãi nãi, mẹ đi lượm quần áo. đã biết mẹ. Hạ Tĩnh mấy cái theo tiếng, Lý Văn Quyên một đốn lại nói, cũng muốn bồi cùng các ngươi ba ba, là ba ba vui vẻ một ít biết không? "Đã biết, mẹ." Lý Văn Quyên hướng tới Nhi Nữ hơi hơi mỉm cười, nhìn mấy cái như vậy hiểu chuyện lại nghe lời hài tử, nàng cảm thấy chính mình đời này lại vất vả lại mệt nhọc cũng là đáng giá. Hạ Hiểu đầu tiên là đi bệnh viện, đi vào phòng bệnh, Hạ Xuân Vinh liền nhìn đến nàng, "Đại muội, như thế nào là ngươi tới?" "Ta ngày hôm qua đáp ứng đi bà ngoại ra, cho nên ta trước lại đây đưa cơm, Một hồi nhị bá hoặc là nhị thẩm lại đây, ta liền từ nơi này đi bà ngoại ra." Hạ Hiểu nói chiều trên giường bệnh ra ra chào hỏi nói. Ra Ra, hôm nay cảm giác thế nào? Còn choáng váng đầu sao? Ta không có việc gì, liền các ngươi đại kinh tiểu quái. Hạ Lao Nhân không vui nói, ở chỗ này ở quá tiêu tiền, một hồi ngươi nhị thuốc lại đây, khiến cho hắn làm xuất viện, ta cũng không nghĩ ở chỗ này nằm, còn mệnh các ngươi bận việc. Hạ Hiểu đem hộp cơm đến trên bàn, sau đó đem bên trong cơm cùng cháo còn có đồ ăn đều nhất nhất bày ra tới, hướng tới Hạ lão Nhân cười nói, Ra Ra, thân thể chính là ngài hảo tự cái, ngài không thoải mái cần phải nói ra. Hiện tại ở bệnh viện, có bác sĩ nhìn đâu. Không có việc gì không có việc gì, ta chuyện gì đều không có. Hạ Lao Nhân ngồi dậy nói, ta còn có thể ăn nhiều cơm ăn nhiều thịt đâu. Hạ Hiểu đem cháo đặt ở Hạ Lao Nhân trước mặt nói, kia thật ngượng ngùng. Bác sĩ nói, ra ra hai ngày này đến ăn cháo, bất quá ra ra yên tâm, ngài tốt cháo ta là dùng thịt nạc cấp cao, ăn ngon đâu. Hạ Lao Nhân không tự giác mà cổ cổ miệng, nhìn bạch bạch cháo có chút ghét bỏ, ngược lại đối hạ Xuân Vinh đổ ăn nuốt nuốt nước miếng. Hạ Xuân Vinh nói, ra ra đừng nghĩ, ta đi ra ngoài ăn. Tiểu tử thúi. Hạ Lao Nhân thổi dâu trứng mắt. Hạ Hiểu buồn cười nói, ra ra, nếm thử đi, ta cho ngài ngao cháo ăn rất ngon, không tin ngươi thử xem. Nhưng ngươi ra ra ta hiện tại muốn ăn thịt cá, không thích trứng nấu, chính chủ. Hạ Lao Nhân có chút ai hoán, trong miệng hỏi Hạ Hiểu, ngươi đại bá nhưng có trở về. Hạ Hiểu lắc đầu, không có đâu. Nàng sắc thật không có nhìn thấy Hạ Kiến Quốc. Hạ Lao Nhân không nói gì. Ăn hạ hiểu nấu cháo không ngừng gật đầu, hiểu hiểu này tay nghề không tội a. này cháo Ngọc thanh, có cổ tươi mát hương vị, cùng người khác nấu cháo không giống nhau, cũng không biết người sao nấu. Hạ hiểu cười cười, ra ra khen ta đâu, ta chính là như vậy nấu, cũng không có gì phương pháp a. khả năng cùng ra ra tâm tình có quan hệ, đúng không, ngài có một cái như vậy xinh đẹp lại thủy linh cháu gái bồi ngài ăn ngon cơm, kia tâm tình thật tốt ta. Khu khu, hạ lao nhân thiếu chút nữa cấp nghẹn tới rồi, ngươi nha đầu này trường mật. Nói cái gì cũng chưa cái cố kỵ Nói tới đây, Hạ Lao Nhân lại nói Nha đầu à, khi đó thu được ngươi tin à Ta nhìn lúc sau Liền cảm thấy sở hữu cháu gái ngoại tôn nữ bên trong Ngươi nhất có trí tuệ Gia Gia, ngươi có gì liền nói đi Ta như thế nào cảm thấy ngươi này một khen Ta đều ngượng ngùng. Hạ Hiểu nói Hạ Lao Nhân nói Hảo đi, Gia Gia cũng không cùng ngươi vòng vo, vò. Ngươi cảm thấy ngươi đại bá cùng đại bá nương việc này thế nào Hạ Hiểu một đồn nói ra ra như thế nào hỏi ta đâu ta một cái tiểu bối cũng không dám nói trưởng bối nói muốn đại ca ngươi ta còn liền tin nhưng ngươi nha đầu này có dũng khí ra ra liền muốn nghe ngươi nói hạ lao nhân nói hạ hiểu nhìn nhìn bên ngoài ăn cơm hạ xuân vinh hắn rõ ràng đang nghe lại đối nàng đầu quá khứ ánh mắt làm như không thấy cũng biết chính mình phi nói không thể liền nói ra ra ta cùng ngươi nói lời này sẽ không truyền ra đi thôi sẽ không hạ lao nhân bảo đảm nói Gia Gia lại như vậy hại cháu gái người sao? Vậy được rồi, nếu Gia Gia hỏi, ta đây liền cùng Gia Gia nói. Hạ Hiểu nói tới đây tạm dừng một chút nói, Gia Gia, ngươi biết ta vừa mới đưa cơm tới thời điểm đi nơi nào sao? Hạ Hiểu không chờ hạ lão nhân trả lời lại nói, đi triệu gia, ta ngày hôm qua hỏi tiểu vi triệu gia vị trí, nghĩ A tưởng ca cùng chim én tỷ không thấy được bóng người, lại nghe nói bọn họ không có tới bệnh viện xem ngày, ta cũng không muốn đi triệu gia tìm, chỉ là tưởng trải qua triệu gia. Nhìn xem có thể hay không gặp phải bọn họ Hạ Hiểu thấy Hạ lão Nhân nghe nghiêm túc lại nói Gia Gia, ngươi mau ăn à Bằng không cháo liền lạnh Ăn ngon liền ăn nhiều một ít Cháu gái tiếp tục nói Ngươi nhà đầu này Hạ lão Nhân bật cười, lại tiếp tục ăn Hạ Hiểu nói Ta vừa lúc nghe được A Tường ca cùng chim én tỷ khuyên đại bá nương cùng đại bá ly hôn Đại bá nương không muốn Nhưng triệu ra người đều khuyên ly Nói tới đây Hạ Hiểu xem Hạ lão Nhân sắc mặt không hảo vội nói Ta không nói Gia Gia cũng đừng nóng giận Ngươi nói, ta không tức giận. Hạ Lao Nhân nói. Hạ Hiểu lắc đầu, không bao giờ chịu nói. Hạ Lao Nhân trực tiếp giận rồi không ăn. Ngươi treo ra ra ăn uống. Ra ra ăn không vô. Hạ Hiểu lần đầu tiên phát hiện nguyên lai like cái này ra ra cũng không có mặt ngoài nghiêm túc. Thậm chí tính cách có chút bảo. Lập tức thỏa hiệp nói. Hảo hảo hảo. Ta nói. Hạ Lao Nhân lúc này mới cầm chén đũa, Hạ Hiểu lại nói. Sau lại, chịu ra có hai điều kiện. Một cái là không ly hôn. Nhưng nhà cũ phòng ở đến về đại bá nhị là ly hôn nhưng á tưởng ca cùng chim én tỉ đến sửa họ triệu hạ lao nhân mặt vô biểu tình trong mắt không vận sóng hạ hiểu nhất thời đề ra nổi lên cũng không biết hạ lão nhân đây là khí vẫn là không khí tay nàng ở hạ lão nhân trước mặt quơ quơ nói ra ra ngài không có việc gì đi muốn hay không ta kêu bác sĩ tới à. nói hạ hiểu hướng tới bên ngoài hạ xuân vinh nói ca kêu bác sĩ phượng khinh khinh nói khóc nhẹ nhàng hồng chụp bàn phím hỏng rồi mấy trăm đại dương a dùng hai năm Hảo tâm đau, Tớ S vẽ tháng đừng có ngừng, 350 phiếu thêm càng, còn kém 10 phiếu, cố lên Nga. Cảm tạ yên lặng mặc vũ đầu hai phiếu phấn hồng, cảm tạ hoa nhải 123, đầu đỏ 118 đầu phấn hồng phiếu, cảm tạ từ từ nhàn nhàn tốt, vân thượng hồng liên đánh thưởng đùa bình an, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. mười 118 hối ruột đều thanh, đề cử phiếu 4.000. Không cần kêu bác sĩ. Hạ lao nhân mở miệng ngăn trở, ở rể, triệu ra mơ tưởng. Hắn hướng tới hạ hiểu hỏi, hạ tường cùng hạ yến đồng ý. Nay sẽ hạ hiểu không nói gì, hạ tường chính là trưởng tôn A, hạ lao nhân cùng hạ Lão nhân sao có thể không coi trọng, sao có thể không có hạ tường, phỏng trừng trong lòng nhất coi trọng chính là hạ tường cái này trưởng tôn. Hạ lao nhân thấy hạ hiểu không hề răng, hắn cũng không hỏi, nhưng trong lòng khó chịu thực, cũng thực thất vọng. Hạ hiểu thừa nhận nàng có cố ý mách lẻo hiểm nghi, nhưng nàng nói cũng không phải lời nói dối, mà là tối hôm qua đi triệu ra nghe tới nàng chính là nghe xong không ít triệu đại quốc cùng quan tươi đẹp lời nói còn không có cùng ra ra nói triệu gia dụng tâm hiểm ác đâu tránh cho nàng ra ra khí ra cái tốt xấu tìm triệu ra liệu mạng đi hống hạ lao nhân cơm nước xong hạ hiểu liền đến bên ngoài đi theo hạ xuân vinh nói chuyện đại ca ngươi cầm hộp cơm trở về nghỉ ngơi đi ta ở chỗ này thủ ra ra một hồi nhị bà tới ta liền đi bà ngoại ra hạ xuân vinh nói ta đưa ngươi đi bà ngoại ra đi hạ hiểu lắc đầu không cần ngươi một đêm đều không có nghỉ ngơi tốt Ngươi xem ngươi trong mắt đều có không ít tơ máu, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Bằng không đêm nay ngươi như thế nào các đêm, ngày mai ngươi được với công. Hạ Xuân Vinh gật gật đầu, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Hạ Hiểu gật gật đầu, liền đưa Hạ Xuân Vinh rời đi. Trở lại phòng bệnh, Hạ Lão Nhân liền nói, cùng Ra Ra nói nói các ngươi đội sản xuất sự, đừng nói những cái đó hư. Ra Ra muốn nghe nhưng không đơn thuần chỉ là là lời hay. Tiết Ra Ra nhưng không cho nói ra đi nga. Hạ Hiểu nói. Hạ Lão Nhân trắng nàng liếc mắt một cái, mau nói. Lúc này chỉ có Hạ Lão Nhân cùng Hạ Hiểu tổ tôn hai người, Hạ Hiểu cũng không hề chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nói rất nhiều đội sản xuất sự. Nói chính mình bị rắn độc thiếu chút nữa cắn chết, bao gồm đối kháng đạo tặc, ứng đối người khác tìm việc, nhằm vào linh tinh, còn có vào núi đảo bẫy dập bộ con ngồi cầm đi bán, đương nhiên còn có cùng trịnh hướng hồng bạn vong niên quan hệ, thường xuyên đến trịnh hướng hồng chiếu cố, cùng với đối kháng đạo tặc có công chính mình bị bầu thành ưu tú việc từ từ Hạ hiểu nói rất nhỏ thanh, hơn nữa một ít mấu chốt, mẫn cảm đều là thấp giọng ở hạ lao nhân bên thai nói, cũng may mắn lúc này là đầu năm tam, bệnh viện nằm viện ít người, bằng không hạ hiểu cũng sẽ không nói như vậy ra tới. Hạ lao nhân thật lâu mà nhìn hạ hiểu không nói gì, không hỏi không biết, vừa hỏi dọa nhảy dựng, có khiếp sợ cháu gái lớn mật mạo hiểm, cũng có kinh hãi cháu gái gặp nạn, còn có ở đội sản xuất khó. Hiểu hiểu, người sau này cũng không thể như vậy mạo hiểm, nhà chúng ta cũng không cần ngươi đi tránh những cái đó. Cái gì đều không có mệnh quan trọng. Hạ Lao Nhân buồn bã nói. Hạ Hiểu gật gật đầu, ra ra yên tâm đi, ta tỉnh, ngươi cháu gái nhưng không đốc. Ngươi ở nơi đó không ai theo đuổi. Hạ Lao Nhân nói. Hạ Hiểu cười nói, khẳng định có A, nhưng ta còn không có nhìn thượng. Hạ Lao Nhân gật gật đầu, nói, ngươi còn nhỏ, nói đối tượng sự không nổi đãi quá cái mấy năm nhìn nhìn lại đều thành. Hiện giờ cũng không biết chính sách có thể hay không biến hóa, bất quá nếu là có cùng thành, cảm thấy không tồi Cũng có thể suy xét một chút, đến lúc đó an tuyết mang về nhà tới xem, chúng ta trưởng bối thật dài mắt. Hạ hiểu cũng biết hạ lão nhân lo lắng nàng ở bên ngoài bị lừa, nàng đảo không lo lắng cho mình cảm tình sự, dù sao hợp tác tụ, không hợp tác tán. nếu là nam nhân xuất quỹ, hoặc là thường xuyên bị gia bạo, hoặc là nam nhân lạn đánh cuộc, lạn yên lại đại nam tử chủ nghĩa còn cùng đoàn bùn lầy dường như, lại đối nàng không tốt, không đảm đương không ý thức trách nhiệm, nàng không có khả năng tiếp tục quá. thực mau cùng hạ lão nhân liêu một hồi. Hạ bảo quốc cùng vương tiến anh liền đến, hạ hiểu hô thanh, nhị bá, nhị bá nương. Hạ bảo quốc cùng vương tiến anh hướng tới hạ hiểu cười cười, gật gật đầu, mới cùng hạ lao nhân chào hỏi. Hạ lao nhân nói thẳng, ta không có việc gì, ngươi chạy nhanh cho ta làm xuất viện. Ba, Một hồi làm bệnh viện quan sát một chút lại xem đi. Hạ bảo quốc lộ. Dù sao ta hôm nay cần thiết xuất viện, ta không nghĩ ở nơi này, ngươi không làm xuất viện, ta chính mình đi trở về đi. Hạ lao nhân ngữ khí rất cường ngạnh. Chú bệnh viện nào có tự mình trong nhà trụ thoải mái, lại còn có tiêu tiền. Hảo Hảo, trước hết nghe bác sĩ nói như thế nào? Hạ Bảo Quốc lộ. Thực mau bác sĩ liền tới đây nhìn, tỏ vẻ Hạ Lao Nhân không có việc gì, chỉ là về nhà người tĩnh dưỡng, chú ý cảm xúc, Hảo Hảo nghỉ ngơi. Chờ bác sĩ rời đi, Hạ Lao Nhân trên mặt đều có tươi cười, Hạ Bảo Quốc cùng Vương Tiến Anh cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hạ Bảo Quốc là đến công tác, hắn là phóng viên, chính là ăn tiết cũng không thoải mái. Vương Tiến Anh còn lại là không thích ở bệnh viện đợi Năm nay Hạ Lao Nhân xuất viện Nàng không cần lại thủ Trong lòng cũng khoan khoái một ít Hạ Lao Nhân bay thẳng đến Hạ Hiểu vây vây tay Ngươi không phải muốn đi ngươi bà ngoại ra sao Mau đi, sớm một chút trở về Ta đêm nay muốn ăn Hiểu Hiểu làm đồ ăn Tuất ra ra về nhà chú ý nghỉ ngơi Chờ a, cháu gái buổi tối cấp ra ra làm chuẩn ăn ngon Hạ Hiểu nói là xong Cùng Hạ Bảo Quốc cùng Vương Tiến Anh cáo biệt liền rời đi bệnh viện Ở bệnh viện cửa Hạ hiểu gặp gỡ hạ kiến quốc, có chút ngoài ý muốn nói, đại bá, ngươi tới xem ra ra sao, ngươi ăn cơm sao? Ăn qua, hiểu hiểu về nhà sao? Hạ kiến quốc lộ ra cái tươi cười hỏi. Hạ hiểu gật gật đầu, không có, ta đi một chuyến bà ngoại ra. Hạ kiến quốc gật gật đầu, hạ hiểu lại lơ đắng hỏi, đại bá, a tưởng ca cùng chim én tỷ sao không thấy được người đâu? Hạ kiến quốc một đốn, xả cái cứng đờ tươi cười nói, bọn họ có việc. Hạ hiểu nga một tiếng, liền cùng hạ kiến quốc cáo biệt. Mà hạ kiến quốc là trực tiếp chờ mặt, trong lòng cũng cảm thấy hai cái nhi nữ quá kỳ cục, ra ra nằm viện thế nhưng đều bất quá tới xem một cái. Trong phòng bệnh hạ hiểu đi rồi, hạ lao nhân lúc này mới thu tơi cởi đối hạ bảo quốc lộ, đi tìm đại ca ngươi, làm hắn cùng triệu gia ly, nhìn xem triệu ra điều kiện gì. Hạ bảo quốc vội nói, ba, như thế nào như vậy cấp? Ngươi mặc kệ, ngươi hiện tại đi tìm đại ca ngươi. Hạ lao nhân nói, hạ bảo quốc gật gật đầu, làm vương tiến anh bồi hạ lão nhân chuẩn bị đi tìm Hạ Bảo Quốc lại không nghĩ ở cửa gặp gỡ Hạ Kiến Quốc đại ca bà chính tìm ngươi đâu Hạ Bảo quốc lộ Hạ Kiến quốc tiến vào kêu một tiếng ba Hạ Lão nhân nhìn trưởng tử an mặc nhà xưởng trang phục hiển nhiên là phóng tan ca lại đây liền nói chuyện của ngươi ngươi tính toán xử lý như thế nào còn có tưởng tử cùng chim én hai người liền đại ở triệu gia cấp triệu gia đương tôn tử Hạ Kiến quốc sắc mặt một chỉnh làm cho Hạ Bảo quốc cùng vương tiến anh mặt bị Hạ Lão nhân chất vấn rất là hổ thẹn Mà Hạ Kiến Quốc trong lòng khó chịu chính là, hắn có đi khiêu vũ hữu nghị thính tìm nhi tử nữ nhi, lại không nghĩ nhi tử nữ nhi căn bản không để ý tới hắn, thậm chí còn nói nhượng lại hắn ở rể triệu ra nói. Hạ Kiến Quốc hiện tại ngẫm lại đều phẫn nộ, nhưng lại lại lấy này đối con cái không có cách nào, hiện giờ Hạ Kiến Quốc đối với con cái giáo dục là hữu tâm vô lực, lúc trước mặc kệ, nhận con cái cùng mẹ vợ ra thân cận, bị giáo dưỡng thành như vậy, Hạ Kiến Quốc trong lòng sớm hối ruột đều thanh. Phượng khinh khinh nói chỉ cần là thân nhóm duy trì, mặc kệ là điểm đánh đặt mua đánh thưởng hoặc là phiếu phiếu này đó, có người thích xem nhẹ nhẹ thư, duy trì nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đều thực vui vẻ. Sách mới thượng giá này một tháng, có cái sách mới bảng, nhẹ nhàng viết mấy quyền thư, vẫn luôn không có ở vẽ tháng bảng thượng quá tiền mười. Thân nhóm duy trì làm nhẹ nhàng treo ở thứ sáu danh, bất quá tùy thời có bị bạo nguy hiểm, cuối tháng nói đại gia tranh bảng càng hung tàn, vì tranh bảng các tác giả cơ hồ đều liều mạng. Nhẹ nhàng cũng không biết còn có thể đãi mấy ngày. Bất quá hiện tại nhẹ nhàng vẫn là tưởng tranh một chút bảng, hơn nữa thượng bảng, đều liên tiếp ngã xuống, tưởng nỗ lực cho chính mình thư thêm một bút công tích. Thân nhóm duy trì cũng cho nhẹ nhàng lớn lao cổ vũ cùng động lực, hy vọng thân nhóm có thể tiếp tục duy trì nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vô cùng cảm kích, sẽ nỗ lực cố lên gõ chữ đổi mới. chương 119 ta không rời, vẽ tháng 350. Bên này hạ hiểu tới rồi bà ngoại ra, nàng mang theo chút rau dại lại đây. Còn đề ra hai chỉ gà đều là nàng trong không gian loại dưỡng. Lý Lao Thái vừa thấy Hạ Hiểu mang nhiều như vậy đồ vật tới, liền nghiệm, mang nhiều như vậy đồ vật tới làm cái gì, để lại cho chính mình ăn là được, trong nhà lại không phải nhu nhược đồ ăn, này gà dưỡng thật tốt, ngươi như thế nào có thể đem ngươi mãi mại ra gà cấp mang đến. Bà ngoại, này gà không phải tan mãi ngoại ra, tới thời điểm ở ven đường gặp vỡ liền mua tới. Hạ Hiểu nói, kia đến hoa không ít tiền đi, hai chỉ phi gà. Lý Lao Thái lại đoán trách Hạ Hiểu hai câu, như thế nào có thể loạn tiêu tiền, một hồi lấy một con trở về. Không cần A, bà ngoại lưu lại đi, ăn không hết liền dưỡng, muốn ăn thời điểm lại sát. Hạ Hiểu cười cười nói, cùng hôm qua vội vàng từ biệt không giống nhau, này sẽ mấy cái cứu cứu đều ở trong nhà, vừa thấy Hạ Hiểu tới, mọi người đều quan tâm Hạ ra sự. Hạ Hiểu đơn giản nói nói, lý ra mấy cái tức phụ cũng đã nghị luật hay, Hạ Hiểu bà ngoại nói thẳng, ta không giới thiệu tôn tử thân nhà ngoại. Nhưng nếu là chỉ nhận nhà ngoại không phải nhận tổ tông, chúng ta lý ra cũng không hiếm lạ. Lý Lao Thái không có chỉ ra là ai, nói như thế cũng là rất có tự tin, rốt cuộc có 5 cái nhi tử con dâu. Hạ hiểu đại cứu cùng đại cứu nương chuyên bang nhân đảo giếng nước. Nhị cứu tắc thợ ngói, nhị mợ là gia đình phụ nữ. Tam cứu còn lại là tam mợ cùng nhân ra làm kiến trúc. Tứ cứu là du đầu gối công, tứ nương nương cũng là gia đình phụ nữ. Cậu năm thì tại xưởng xi si măng. Cậu Năm Nương sẽ theo thùa ở một nhà trong tiệm làm theo công. Ai đều là cha mẹ sinh dưỡng, thân nhà mẹ đẻ thực bình thường, nhưng giống triệu tiểu lan như vậy liền quá mức. Cho nên Lý Lao Thái cũng thuận tiện cảnh cáo một chút mấy cái tức phụ, cũng hoàn toàn không hy vọng trong nhà ra một cái giống triệu tiểu lan như vậy rào gia tinh. Kia triệu tiểu lan cùng tỷ của ta cũng là một cái sưởng gia cụ, nàng nhà mẹ đẻ liền ở ta tỷ phu ra phụ cận, nàng ba trước kia cho người ta chống cửa, nàng mẹ tuổi trẻ thời điểm nhưng đanh đá thực, cãi nhau kia chính là một tay. Nàng ca ăn không ngồi rồi, cả ngày hốn, nàng cái kia đại tẩu vốn đang là cái thể diện nhân gia tiểu thư, nhưng tuổi còn trẻ liền cùng nàng ca thất chạy vội, còn thường xuyên đi phòng khiêu vũ khiêu vũ, hơn nữa hai người kết hôn vài thập niên cũng chưa cái hài tử, ai biết là chuyện gì xảy ra, dù sao vừa thấy chính là không đàng hoàng. Hạ hiểu cậu năm nương hiển nhiên đối triệu ra không phải có một ít hiểu biết, bắt quái triệu ra sự. Bà ngoại người trong nhà nhiều thực náo nhiệt, đại gia liêu khí thế ngất trời. Biểu ca biểu tỉ bọn họ thậm chí còn làm ra bài tới chơi, Hạ Hiểu ăn một bữa cơm ngồi ngồi liền đi rồi. Trở về nãi nãi ra Hạ Hiểu cũng là đề ra hai chỉ gà, còn có rau dại cùng trứng gà, trở về trên đường mang mua bột mì trở về. Hạ tính mấy cái vừa thấy Hạ Hiểu không có mang ăn ngon trở về có chút thất vọng, nhưng vừa nghe Hạ Hiểu phải làm ăn ngon, lại vui vẻ. Hạ Lao Thái vừa thấy đến Hạ Hiểu mang như vậy nhiều đồ ăn trở về, kinh hô ra tiếng, ngươi như thế nào đem ngươi bà ngoại ra gà đều cấp mang về tới. Hơn nữa vẫn là hai chỉ, còn có nhiều như vậy trứng gà. mãi mãi ta đây là ở trên đường gặp được mua trở về, kia người nhà thiếu tiền đâu, ta liền mua, sau đó trả lại cho ta bà ngoại tặng hai chỉ gà đâu. Hạ hiểu lời này rơi xuống, hạ lao thái mới thở phào nhẹ nhõm lý ra chính là vài cái tức phụ, nếu là cháu gái thật từ nhà ngoại mang này đó trở về, kia mấy cái tức phụ nói không chừng có ý kiến đâu. Này đó hoa ta thiếu tiền A. Hạ lao thái hỏi, hạ hiểu chưa nói chỉ là nói đều là cháu gái một mảnh tâm ý mãi mãi muốn ăn liền sát hoặc là dưỡng sinh chứng cũng đúng có một con vẫn là gà mái đâu hạ Lao thái gật gật đầu nhìn hai chỉ gà trên mặt cũng lộ ra tươi cười hạ hiểu nhẹ nhàng thở ra may mắn lúc này nàng mẹ cùng nhị bá nương đều không ở bằng không truy hỏi kỹ càng sự việc nàng nói không chừng liền lộ hãm mẹ đâu hạ hiểu hỏi hạ tĩnh vừa mới đại cô cùng nhị cô tiểu cô đều lại đây cùng mẹ đi ra ngoài ba ở nhà ca đang ngủ hạ hiểu nói Ra ra đâu, còn không có trở về sao? Không phải hẳn là xuất viện ở nhà sao? Không có a, không thấy được ra ra. Hạ Tĩnh lời nói rơi xuống, Hạ Hiểu như mày, đại bá cùng nhị bá còn có nhị bá nương đều không có trở về sao? Hạ Tĩnh lắc lắc đầu, Hạ Hiểu lập tức hướng ra ngoài đi đến. Thì người muốn đi đâu? Hạ Tĩnh đuổi theo. Ta đi bệnh viện nhìn xem ra ra. Hạ Hiểu ngừng lại đối Hạ Tĩnh nói, ngươi ở trong nhà nga, mang hảo đệ đệ muội muội. Hạ Tĩnh gật gật đầu. Hạ hiểu cùng hạ lao thái chào hỏi liền đi ra ngoài. Thức mau, hạ hiểu tới rồi bệnh viện, ra ra đã xuất viện, hạ hiểu lập tức hướng tới triệu ra mà đi. Quả nhiên tới rồi triệu ra, bọn họ người một nhà đều lại đây, này sẽ hạ hiểu đều sẽ không gần thân. Có lẽ bởi vì ra ra ngày hôm qua té xỉu quan hệ, này sẽ triệu ra cũng không dám ầm ý, nhưng nhắc tới ly hôn, hạ tường cùng hạ yến cần thiết quy triệu ra, sửa triệu ra họ. Hạ Gia bên này tự nhiên không vui nhưng Hạ Tường cùng Hạ Yến lại tỏ vẻ nguyện ý đi theo Mụ Mụ, này sẽ Hạ Tường cùng Hạ Yến cũng không đi phòng khiêu Vũ, đứng ở Triệu Phụ cùng Triệu Mẫu phía sau, không biết còn tưởng rằng bọn họ thật là Triệu gia tôn tử. Triệu Tiểu Lan buông xuống đầu ở gật lệ, đã không có ngày hôm qua cường ngạnh, hơn nữa đối với chính mình cha mẹ cùng đại ca An bài, cũng không có bất luận cái gì phản bác. Có lẽ Triệu Tiểu Lan cảm thấy Hạ gia sẽ không đồng ý, nhưng không nghĩ tới Hạ Tường cùng Hạ Yến thái độ, còn có Triệu gia ở rể luận đem Hạ gia người cấp chọc giận. Thiếu chút nữa lại đến làm một trận Đặc biệt là Hạ Lao Nhân Nguyên bản nghe xong Hạ Hiểu nói Trong lòng liền tính vẫn nộ thất vọng cũng khỏe Nhưng giáp mặt chính thai nghe được Hạ Tưởng cùng Hạ Yến thái độ Hạ Lao Nhân trực tiếp đồng ý Hạ Lao Nhân xuất viện đến triệu gia tới Hạ tường cùng Hạ Yến nhìn thấy Hạ lão Nhân đều không có thăm hỏi một tiếng Hiển nhiên còn ghi hận Hạ Lao Nhân Cho nên bọn họ không hy vọng đương Hạ gia tôn tử Hạ Lao Nhân cũng không cần một chọi một tâm hướng về triệu gia Lại đối Hạ gia bất mãn tôn tử nữ. Hạ kiến quốc càng không thể làm chính mình ở rể, trong lòng là phi thường phẫn nộ cùng thất vọng, lập tức đối hạ tưởng cùng hạ Yến nói, hành, vậy các ngươi hai cái liền đi theo mẹ ngươi, dù sao các ngươi cũng lớn, chính mình có thể lựa chọn, hạ phỉ liền đi theo ta. Kiến quốc, ta không rời. Triệu tiểu lan cuối cùng nói chuyện. Hạ kiến quốc nặng nghề thở dài, nay trong nháy mắt có như vậy một khắc hạ kiến quốc là đem triệu tiểu lan cấp hận thượng, phàm là triệu ra đối hắn có tôn trọng cũng sẽ không nói nhượng lại hắn ở rể nói. Thậm chí còn có làm hắn nhi nữ sửa triệu họ, này rõ ràng dắp tâm bất lương. Mấy năm nay triệu tiểu lan trợ cấp nhà mẹ đẻ, hắn cũng chưa từng có nói qua một câu, nhưng hiện giờ mấy ngày nay phát sinh sự, còn có nháy mắt biến hóa đều làm hạ kiến quốc khó có thể tiếp thu. Dù sao triệu ra đem hạ ra bước đến cái này phân hạ, hắn là vô pháp lại cùng triệu tiểu lan quá đi xuống. Nhưng nhìn mấy cái hài tử, đều mau bàn chuyện cưới hỏi, hơn nữa bọn họ hai người cũng một phen tuổi, như vậy lăn lộn cũng không phải chuyện này, không rời cũng đúng. Về sau ta liền trụ tốc xá, ngươi trụ nhà mẹ đẻ đi, ta tiền lương hơn phân nửa cho ngươi. Hạ Kiến Quốc nghĩ đến chính là ở riêng, ở rể là không có khả năng, nhưng là cũng vô pháp cùng Triệu Tiểu Lan cùng cái dưới mái hiên. Phượng khinh khinh nói để cử tác giả yêu nghiệt vô tội tân văn độc sau công lược, độc sau nghịch tập ngược tra xử. Cảm thấy hứng thú thân nhóm có thể đi nhìn xem nga. Cảm tạ lương bạc, than nhẹ thế gian hay thay đổi đánh thưởng mươi tám tệ, cảm tạ hạnh phúc chuyện xưa, thư hữu bảy. 2160 64 đầu 2 trường vẽ tháng, cảm tạ thư hữu 50619, thư hữu 1431982123, thư hữu 1669102850, thư hữu 24 đầu vẽ tháng, cảm tạ đạp tuyết vô ân Vũ Hân đánh thưởng 100 thư tệ, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ Vũ. Chương 125 Lâm Hành, vẽ tháng 365. Mẹ, ngươi có hay không điểm tôn nghiêm, ba đều không cần ngươi, ngươi còn dán lên đi làm cái gì, rời đi ba. Ngươi lại không phải không thể sống, còn có ta cùng mỗi mỗi hiếu thuận ngươi, cho ngươi dưỡng lao, thừa dịp tuổi trẻ, ngươi còn có thể gả cái so ba càng tốt. Hạ tường lời này vừa ra, hạ gia người đều khí cười, đặc biệt là hạ bảo Quốc cùng hạ đại cô, hạ nhị cô còn có hạ tiểu cô, nhưng mọi người đều không nói gì. Lý Văn Quyên nhìn đến chính mình nữ nhi lại đây, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng hướng tới hạ hiểu lắc đầu, hy vọng nàng đừng lên tiếng. Hạ hiểu gật gật đầu, tới gần Lý Văn Quyên bên người. Chú ý tình thế phát triển. Tiểu Lan, ngươi yên tâm, ca sẽ giúp ngươi tìm cái càng tốt. Triệu đại quốc lộ, quan tươi đẹp cũng ra tiếng, Tiểu Lan, tẩu tử cũng sẽ làm ngươi biến trở về trước kia như vậy, tìm cái điều kiện càng tốt, đối với ngươi càng tốt. Ly, cần thiết ly, nhà của chúng ta nữ nhi không chịu cái này khí. Triệu Mẫu nói, triệu phụ cũng gật đầu, toàn bộ triệu gia đều duy trì triệu Tiểu Lan cùng hạ kiến quốc tách ra Này niên đại ly hôn cũng không dễ dàng, hơn nữa ly hôn ít người hạ kiến quốc cùng triệu tiểu lan muốn ly hôn kia chính là đem tổ dân phố còn có xưởng gia cụ cùng với phụ liên bên này kinh động tổ dân phố còn có xưởng gia cụ lãnh đạo cùng phụ liên bên kia là thay phiên làm công tác thậm chí hạ gia cùng triệu gia hai nhà đều bị tìm tới môn điều giải bất quá hạ gia cùng triệu gia thái độ đều phi thường kiên định chỉ là triệu tiểu lan nơi đó có chút lơi lỏng nàng rốt cuộc không muốn cùng hạ kiến quốc ly hôn do do dự dự cũng bởi vì triệu tiểu lan thái độ nhường một chút tổ dân phố cùng xưởng lãnh đạo còn có phụ liên bên kia đi càng cần. Hôm nay đầu năm 4, Hạ Xuân Vinh làm công, Hạ Hiểu là buổi chiều xe lửa. Hôm qua Hạ Hiểu đi theo Hạ ra người về tới nhà cũ, mọi người đều thực không vui, đặc biệt là Hạ Tưởng cùng Hạ Yến thái độ hoặc nhiều hoặc ít đều đem Hạ ra người cấp bị thương, đương nhiên cũng làm triệu ra người càng đắc ý. Ngày hôm qua buổi chiều Hạ Hiểu tự mình xuống bếp, lại đi theo Lý Văn Quyên sát gà, cho đại gia làm một đốn ăn ngon, cũng chưa có thể làm đại gia tâm tình tốt một chút Hạ Lao nhân là trực tiếp trầm mặc, nói cái gì cũng không nói. Hạ Lao thái biết sau, càng là thở ngắn thăng dài, nghe đại gia trong lòng cũng không chịu nổi. Nhìn tổ dân phố cùng xưởng lãnh đạo còn có phụ liên luân phiên tới đi lại. Hạ hiểu cảm thán cái này, niên đại ly cái hôn hảo kho A, này đều còn không có đi cục dân chính đâu, cứ như vậy khó khăn. Nghĩ đến đời sau, buổi sáng kết, buổi chiều ly đều có, cùng vóc diễn giống nhau, hiện tại hiển nhiên thận trọng rất nhiều. Chuẩn bị phải rời khỏi ra. Hạ Hiểu sớm lên cấp người trong nhà làm tốt ăn, đặc biệt là đệ đệ mội mội này đó, Hạ Hiểu trong lòng cũng thực không tha. Ở trong nhà tuy rằng cũng muốn làm việc nhà, muốn xuống bếp, nhưng cùng đội sản xuất sống một so, liền tiểu nhi khoa. Về nhà mới mấy ngày, Hạ Hiểu liền không tha, thực thích như vậy cùng người nhà ở bên nhau sinh hoạt. Nghĩ lúc này đây trở về, cũng không biết có thể trở về vài lần, hơn nữa hoàn toàn trở về cư trú cũng là mười mấy năm sau. Mấy ngày nay, Hạ Hiểu cũng không có nhàn rỗi. Đi theo người nhà hỏi thăm trong thành giá nhà, lúc này giá nhà tuy không thể so đời sau, nhưng cũng quý dò người. Nghĩ đến hạ vệ quốc chân, hạ hiểu mỗi ngày đều cấp hạ vệ quốc uống điểm nước suối, ở đồ ăn nàng cũng sẽ thêm, thậm chí pha trà còn có nước sôi cũng sẽ phóng điểm nước suối làm người nhà điều dưỡng thân thể. Nàng không biết đúng rồi nàng ba chân có hay không dùng, nhưng điều dưỡng thân thể không phải có thể, còn có ra da mãi mãi thân thể, hạ hiểu cũng tận lực điều dưỡng. Mẹ, này tiền ngươi lưu trữ. Hạ hiểu tắc 50 khối đến Lý Văn Quyên trong tay. Lý Văn Quyên mở to hai mắt nhìn, lại chạy nhanh chú ý chung quanh mới thấp giọng nói, Đại muội ngươi cùng mẹ nói thật, ngươi như thế nào có nhiều như vậy tiền. Nhìn nàng mẹ thật cẩn thận bộ dáng, hạ hiểu thấp giọng nói, Mẹ, ngươi yên tâm dùng đi, ta nhưng không có làm chuyện xấu, đây là ta cùng người trong thôn cùng nhau đào bấy dập bộ con mồi bán bạc kiếm. Ai ra, ngươi này không bất lo khuê nữ Nga, ngươi đến đem mẹ sợ hãi, này còn không phải làm chuyện xấu a? Chợ đen đó là địa phương nào, ngươi còn dám lấy đồ vật đến chợ đen đi bán đi, ngươi không muốn sống nữa, nếu như bị bắt được kia chính là muốn ngồi tù." Lý Văn Quyên kinh hô ra tiếng. Hạ Hiểu cười nói, "Mụ mụ, ta không đi chợ đen bán, ta chỉ là bán cho những người khác, yên tâm đi, không có việc gì, ta sẽ cẩn thận, tuyệt không làm trái pháp luật phạm tội sự." "Ngươi làm mẹ như thế nào an tâm a?" Lý Văn Quyên vẫn là không yên tâm. Hạ Hiểu nói, "Hảo hảo, ta không làm, được rồi đi." Thật sự Đại muội, nhà chúng ta tuy nghèo chút, nhưng nghèo kiên định, ngươi cũng đừng làm cho mẹ thất vọng a Lý Văn Quyên nhắc nhở nói, thật muốn bị bắt, mẹ nhưng không nhận ngươi người này nữ nhi. Biết rồi. Hạ hiểu hết trô nói rồi. Nhưng vẫn là nhắc nhở Lý Văn Quyên nói, mẹ, ngươi cũng đừng nói lỡ miệng hố nữ nhi a Ngươi là ta sinh, ta hố ngươi làm cái gì, ngươi đừng cho ta tìm việc thì tốt rồi. Lý Văn Quyên rốt cuộc vẫn là nhận lấy hạ hiểu tiền. Bất quá là ngàn dặn dò vạn dặn dò làm hạ hiểu bà ngoại thật đế an an phận phân ngẩm hương lao động, đừng nghĩ cái khác sự. Hạ hiểu luôn mãi gật đầu bảo đảm, Lý Văn Quyên mới buông tha nàng. Cùng ra gian mãi mãi còn có các thân nhân nhất nhất từ biệt, hạ hiểu chuẩn bị ra cửa, nàng đến hồi các nàng ra nơi đó cầm hành lý, từ bên kia đi nhà ga, lúc này hạ Xuân Vinh cũng xin nghỉ gấp trở về. Hạ hiểu vốn dĩ không cho hạ Xuân Vinh đưa, nhưng căn bản không thể thực hiện được, nàng không nghĩ lại ngồi xe lửa, tưởng từ trong không gian trở về nhưng không nghĩ tới hạ xuân vinh đã cho nàng mua phiếu ra ra mãi mãi ba ba mụ mụ hảo hảo chiếu cố thân thể hạ hiểu đối với hạ lão nhân cùng hạ lao thái còn có hạ vệ quốc cùng lý văn quyên nói xong lại đối với một chúng đệ đệ mội mụ nói các ngươi hảo hảo nghe ra ra mãi mãi cùng ba ba mụ mụ nói tiểu Hiểu tỷ sang năm lại trở về ăn tết hạ vi nói rơi xuống đại gia gật đầu đều hy vọng hạ hiểu có thể hàng năm trở về ăn tết hạ hiểu hơi hơi mỉm cười có rảnh nhất định sẽ trở về Mọi người đều thực không tha hạ hiểu rời đi, khá vậy biết lưu không được hạ hiểu, hiện tại hạ hiểu là cần thiết xuống nông thôn, cũng không biết khi nào mới có thể chân chính triệu hồi tới. Chờ hạ hiểu cùng hạ Xuân Vinh ra hạ gia môn, xa xa mà nhìn đến triệu tiểu lan chính đổ nàng đại bá, hai người biểu tình đều rất khổ sở. Hạ hiểu tưởng, xem ra bọn họ phu thê vẫn là có cảm tình, có lẽ này hôn ly không thành, nhưng náo loạn nhiều như vậy sự, phá kính cũng khó đoàn tụ, hơn nữa triệu gia hận không thể lập tức làm hạ tưởng cùng hạ yến họ triệu. Cho nên liền không biết về sau sẽ như thế nào. Này đó cũng không phải nàng chuyện nên quan tâm, Hạ Hiểu cùng Hạ Xuân Vinh trở về nhà, cầm hành lễ, thấy Quách Ngọc Phượng, lại cùng Quách Ngọc Phượng chào hỏi nói xong lời từ biệt mới ra tới. Ca, nhà máy điện sống có mệt hay không? Hạ Hiểu hỏi, trở về mấy ngày cũng chưa có thể hảo hảo cùng Hạ Xuân Vinh nói chuyện, này sẽ huynh mội hai người đi nhà ga trên đường, Hạ Hiểu mới có thể hảo hảo nói. Hạ Xuân Vinh nói, mệt ta, này sống nào có nhẹ, bất quá mệt điểm cũng hảo trong lòng kiên định một ít. Phượng khinh khinh nói tờ S, đề cử tuyết yêu tinh không một diễm tiếu 70 niên đại tóm tát, cùng cha nam cha nữ cùng nhau trọng sinh thập niên 70, ném cha nam đá cha nữ làm giàu chuyện xưa. Đặt tới 380, nhẹ nhàng đêm nay lại thêm canh một, cố lên. Hôm nay đã sáu cày xong, kỳ thật nhẹ nhàng bình quân xuống dưới là một ngày và cảng, không có thiếu càng nhà, hơn nữa thêm càng cũng là ở đổi mới hai trường cơ sở càng thêm càng. Càng tạp 231 đầu hai phiếu phấn hồng, Cảm tạ bảo bái hoa hoa y, đình đình 2192 đánh thưởng đùa bình an, cảm tạ hoa nhải 123, thư hiểu 111 219195829140, bảo mẹ bảo nhi, thư hữu 160327113656092, hệ vẩn thanh 90, thư hiểu 160524090634218 đầu phấn hưởng phiếu, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. Trưng 121 xe lửa tương ngộ. Hạ hiểu nhìn nhìn hạ Xuân Vinh, cái này trước kia lão đồng. Nàng cũng hoàn toàn không hiểu biết, nhưng hiện tại thoạt nhìn người rất không tồi. Nàng nói, ca ca, ngươi học thêm chút kỹ thuật tri thức, về sau khẳng định dùng thượng. Lời này liền tính Hạ Hiểu không nói, Hạ Xuân Vinh cũng sẽ, bằng không sẽ không khai một như vậy đại tập đoàn. Hơn nữa lúc ấy Hạ Hiểu đi làm chính là quang điện kỹ thuật công ty hữu hạn, có thể thấy được hiện tại chức nghiệp đối Hạ Xuân Vinh tương lai ảnh hưởng. Hạ Xuân Vinh gật gật đầu, từ nhỏ ba liền thường xuyên cùng ta nói nhà máy điện sự tình ta khi đó thật đúng là không có nghĩ tới ta về sau sẽ tiến nhà máy điện công tác đâu. Tiêu ca muốn làm cái gì? Hạ Hiểu tò mò hỏi. Ta a, ta muốn học lái xe. Hạ Xuân Vinh nói. Hạ Hiểu nga một tiếng, nói, ca muốn làm cái gì liền làm cái đó nha, suy xét rõ ràng là được. nàng cũng nghĩ Hạ Xuân Vinh sẽ không sang bậy, thân là trưởng tử, Hạ Xuân Vinh trên vai trách nhiệm cũng không nhỏ. Đại muội, ngươi cùng ca nói thành thật lời nói, ở nơi đó quá thế nào? Hạ Xuân Vinh hỏi. Hạ hiểu vô ngữ, như thế nào mỗi người người đều hỏi nàng cái này đề tài, thành thật lời nói, đều là tin tưởng nàng không có nói thành thật lời nói. Ca, ta không phải theo như ngươi nói sao, ta ở nơi đó quá khá tốt, hơn nữa ngươi xem ta giống quá không người tốt sao. Ca yên tâm đi, ta hảo đâu, ta hiện tại cùng đội trưởng thê tử đều thành bạn vong niên, ở đội sản xuất, nàng nhưng chiếu cố ta. Thật sự. Đương nhiên là thật sự lạp, đội trưởng ra hai cái nhi tử đều đối ta thực hào đâu còn có chúng ta ký túc xá người cũng thực hảo ở chung mâu thuẫn nhỏ ngẫu nhiên có nhưng thực dễ dàng giải quyết đại mâu thuẫn trước mắt không có gặp qua ngươi đừng đem ở nông thôn địa phương tưởng như vậy đáng sợ tuy rằng vùng khỉ ho có gáy ra điều dân lời này từ xưa liền có nhưng cũng không thể một cây gậy đánh nghiêng một thuyền người a nơi nào đều có người tốt cùng người xấu có phải hay không hạ xuân vinh gật gật đầu dù sao ngươi biết liền hảo chiếu cố hảo tự mình có chuyện gì có thể viết thư cùng người trong nhà nói hạ hiểu khẽ ừ một tiếng trong lòng vẫn là thực cảm động, nàng nhìn Hạ Xuân Vinh nhắc nhở nói, ca, hiện giờ nghiêm thực, trong nhà vạn sự phải cẩn thận, đệ đệ muội muội cũng muốn khuyên hảo, tránh cho bọn họ nói lung tung. Hạ Xuân Vinh gật gật đầu, Hạ Hiểu lại nói, ca, ta rất lo lắng, các ngươi nhà của chúng ta việc này, nếu là có thân thích thọc đi ra ngoài, ngươi đến lúc đó có thể hay không ném công tác, còn có trong nhà cũng muốn bị phê bình. Hạ Xuân Vinh sờ sờ Hạ Hiểu đầu nói, đừng nghĩ quá nhiều, này có gì, ngươi suy nghĩ nhiều quá, việc này nhiều thấy thực. Sẽ không có việc gì, yên tâm đi Hạ hiểu tâm an tâm một chút Nhưng đúng rồi năm sau sự vẫn là lo lắng Nàng không hy vọng sau trước đã đến Nhưng lại ngóng trông kia 10 năm sớm chút quá Ca, có chuyện gì Kịp thời viết thư cho ta Hoặc là phát điện báo Làm ta sớm chút biết cũng hảo Ta không thích chuyện gì đều bị chẳng hay biết gì Chúng ta là người một nhà, không phải sao Hạ hiểu nói Nàng ở như vậy xa Trong nhà phát sinh điểm chuyện gì Nàng cũng không biết, viết thư cũng trưởng mà trong nhà cũng không có điện thoại, các nàng đội sản xuất cũng không có điện thoại, muốn liên hệ chỉ có thể viết thư, hoặc là điện báo. Cá sẽ. Hạ Vinh nói, không nói, ngươi mau lên xe đi, xe lửa tới. Hạ Hiểu gật gật đầu, nàng hành lý rất ít, cũng không nặng, chính mình để là được. Lại một lần bước lên xe lửa, từ biệt huynh trưởng, Hạ Hiểu trong nội tâm phi thường không tha, này từ biệt liền phải đã lâu mới có thể gặp mặt. Có một lần xe lửa trải qua, hạ hiểu lúc này đây không có giống tới thời điểm như vậy che kín mít mà là thoải mái hào phóng nhưng như vậy cũng có không tốt đến gần người cũng rất nhiều một ít xe lửa phụ nữ liền ái tìm người nói chuyện phiếm hỏi thăm người đế nói chuyện thời điểm không chú ý liền sẽ quải ngươi lộ chân tướng may mắn hạ hiểu vẫn luôn là cảnh giác bằng không còn không có phát hiện đâu nàng cũng nhìn không ra người nào là người xấu này đó là người tốt này đó thì thế nào nhưng hạ hiểu nỗ lực làm chính mình trầm mặc ít lời một ít đội sản xuất bên này Hạ hiểu cách nhau mới mấy ngày, không có hạ hiểu, ký túc xá nữ thanh niên trí thức nhóm vẫn là làm theo quá, bất quá vẫn là thường niệm hạ hiểu. Nhưng cũng có mâu thuẫn, đó chính là Dương Tuyết Hoa cùng Phùng Anh, không có hạ hiểu, Phùng Anh chủ yếu mâu thuẫn cũng đối với Dương Tuyết Hoa đi. Hiện giờ Dương Tuyết Hoa là trừ bỏ hạ hiểu ở ngoài, có thể tiếp cận lệ thư ký người, bất quá lệ thư ký làm người nghiêm cẩn, chính là quần áo của mình đều chính mình tẩy, cũng không muốn người hỗ trợ. Mà Phùng Anh chính là chủ động muốn đi giúp lệ thư ký giặt quần áo bị cự tuyệt. Trong lòng không thoải mái, dù sao chỉ cần ở lệ thư ký nơi đó chạm vào vết tường, trở về phùng anh liền âm dương quay khí đối với Dương Tuyết Hoa, Dương Tuyết Hoa tái hảo tính tình cũng chịu không nổi phùng anh, tranh chấp cũng là khó tránh khỏi sự. Cao ra, cao giá hương đó là sống một ngày bằng một năm, mỗi ngày đếm nhật tử, cảm thấy cái này qua tuổi đặc biệt gian nan, thậm chí nghĩ hạ hiểu trở về thành, cùng người nhà đoàn tụ, hạ hiểu trong nhà có thể hay không cấp hạ hiểu giới thiệu gì đó, liền cảm thấy nhật tử quá khổ sở chính hướng hồng nhìn nhi tử như vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ không nghĩ tới tiểu tử này không thông suốt liền không thông suốt một thông suốt nàng này đương nương đều chịu không nổi nghe lý thắng mỹ nói nhà nàng tiểu tử cũng muốn đã trở lại chính hướng hồng nói cao giá hưng nga một tiếng lại không có để ở trong lòng này sẽ đã hồn du thiên ngoại một bên cao giá thực nói bộ đội huấn luyện không giả qua năm có giả liền đã trở lại chính hướng hồng gật gật đầu cũng không có nói thêm hạ học binh sự bất quá là nhìn cao giá hưng như vậy Tưởng rời đi hắn lực chú ý, nhưng hiển nhiên không có, trình hướng hồng cũng coi như. Mà bên này hạ hiểu ở xe lửa thượng có điểm gian nan, mọi người đều ở xe lửa thượng ăn cái gì, bên trong hương vị thật không tốt, hơn nữa vê đốt cờ hảo dơ. Hạ hiểu không dám uống nước, không dám ăn cái gì, sợ thượng vê đốt cờ. Nàng nhưng thật ra tưởng tiến không gian, nhưng xe lửa thượng nhân nhiều căn bản không được, vê đốt cờ lại không sạch sẽ, hạ hiểu đành phải xúc chứ. Đến thời gian, hạ hiểu nghĩ mau đến tỉnh thành, trong lòng hô một hơi. Mau đến trạm, đại gia lấy hảo tự mình hành lý. Thiếp viên hàng không trải qua thời điểm đối đại gia nói thanh. Hạ hiểu hành lý chỉ là quần áo, thực nhẹ cũng không có cái gì, có không gian ở, quý trọng vật phẩm nàng mới sẽ không lốc để hành lý. Cho nên hạ hiểu nắm chính mình hành lý, chính nhìn ngoài cửa sổ bên đường phong cảnh, hạ xe lửa nàng đang nghĩ ngợi tới là suy xét ở tỉnh thành chuyển vừa chuyển, đến lúc đó lại từ trong không gian hồi sinh sản đội là được. Chào Taka, có Taka, tiền của ta mang bị trộm lạc kia chính là ta cùng hài tử cứu mạng tiền a đột nhiên một cái khác thùng xe truyền đến một tiếng thét trói thai mọi người dùng mình đều nghiêm túc mà hướng tới một cái khác thùng xe phương hướng nhìn chỉ thấy cái kia trong xe nháy mắt sao động lên hạ hiểu cái này thùng xe người đều nháy mắt tiến tĩnh có người hiểu chuyện còn vây qua đi muốn nhìn nhưng lúc này xe lửa đã đến trạm ngừng lại đứng lại đừng chạy chỉ nghe hét lớn một tiếng một bóng người chạy trốn ra tới mặt sau người cũng đuổi theo ra tới